Trung quanh có quá nhiều vùng ác hắc cá mập, nàng rất muốn đem phượng phi ly cùng đoàn mục trường thanh đưa đến thủ trạc không gian bên trong đi, nơi đó thực an toàn, rồi lại sợ di động thời điểm phát sinh ngoài y mớn, bọn họ hiện tại đang ở toàn lực vận công, nếu phản xạ tính chống cự. Cứu bọn họ không thành ngược lại hại bọn họ đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nhấp khẩn môi đỏ, bay nhanh liếc bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ vừa rồi còn trắng non như ngọc da thịt, lúc này đã trở nên huyết hồng. Trong lòng tức khắc hung hăng một nắm, quay đầu lại nhìn không ngừng tàn nhẫn phác lại đây hắc cá mập yêu thú, mắt phượng tràn ngập sắc bén sát khí, quanh thân tận nhiễm sương hàn. Kim sắc mâm tròn pháp khí đầy trời bay múa, màu xanh lá phủ đệ quang mang vần trượng, còn có vô số băng nhật phù, phong lôi phù, chỉ cần là trên người nàng có đồ vật, nàng không chút nào bồn chìn đều dùng ra tới. Sắc, nàng hiện tại chỉ có một này một ý niệm, muốn đem xông lên yêu thú toàn bộ đem giết. Nàng muốn hộ đến hai cái sư huynh an toàn, không thể làm cho bọn họ lúc này phát sinh một chút ngoài ý muốn. Sau một lát, ngã vào nàng thủ hạ hắc cá mập yêu thú chút nào không thể so bị Lưu trưởng lão, còn có thanh y khôi lỗi giết chết thiếu, nàng cả người đều đã rết đỏ cả mắt rồi. Nàng sợ bày ra ra tới cường đại sức chiến đấu, làm đến Lưu trưởng lão khiếp sợ không thôi, nguyên bản còn lo lắng cho mình một người hộ không được Phượng Phi Ly bọn họ không nghĩ tới nàng trên người cư nhiên có sức chiến đấu siêu cường con dối, lại có rất nhiều đùa chú đền bù nàng sức chiến đấu không đủ, ba người cắt chiếm một phương, như ba chân thế chân vạc giống nhau, đem yêu thú công kích hoàn toàn cản lại bên ngoài, không khỏi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, chung quanh nước biển bị nhiễm đến đỏ tươi một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra phía trước thanh triệt xanh biếc, tần lạc y lì đã không biết hướng trong miệng ném vào nhiều ít đan dược, có đan dược không ngừng bổ sung linh lực, lại vận khởi vô tướng, làm Hỗn Nguyên Thiên Châu không ngừng phóng thích sao trời chi lực, nàng không chỉ có không hề có tinh bị lực tấn cảm giác, ngược lại càng đánh càng hăng, loại này đem chính mình bức đến cực hạn đánh nhau phương thức, càng làm cho nàng dần dần đụng. Phải thanh phủ nhị giai bích trướng, sau đó nhất cử vọt qua đi. Cảm giác được trên người nàng hơi thở biến hóa, Lưu trưởng lão khiếp sợ đắc thủ trung càn khôn trung đều thiếu chút nữa cầm không được trực tiếp bay ra đi. Trưởng môn nói nàng vừa mới mới vừa tấn giai đến thanh phụ xuất quan. Bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian mà thôi, nàng cư nhiên lại tấn giai. Quá biến thái. Không chỉ có luyện đan biến thái, này tu luyện tốc độ càng là biến thái đến thái quá. Dư lại hắc cá mập thực mau đã bị toàn bộ chim giết, Lưu trưởng lão tuy rằng là tử phụ tu sĩ, bất quá liên tục không ngừng chiến đấu, vẫn là làm hắn thể lực tiêu hao quá mức lợi hại, vội ném một viên đan dược tiến vào trong miệng. Hắn không có dừng lại chữa thương, lại hướng cổ chiến thuyền lực qua đi, muốn đem nó thu vào chứa vật không gian bên trong. Sao lại thế này? Cư nhiên vẫn là không thể thu đi. Thử vài lần lúc sau, đều không thể di động chiến thuyền mảy may, Lưu trưởng lão sắc mặt đại biến, nhìn đến một bên đang bị Tần Lạc Y y cùng Thanh Y y khôi lỗi cẩn thận bảo hộ Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh. Vừa rồi ra tới một con hắc cá mập vương, sau lại lại ra tới một con tiểu hắc cá mập vương. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì không thành? Nghĩ đến đây, hắn mặt đều có chút tái rồi. Tân Lạc Y nhìn thấy Lưu trưởng lão không thể nề hà này chiến thuyền, không có rời đi sư huynh bên cạnh, rất xa thử một phen, cũng giống nhau không có thể thu đi. Biểu tình trở nên thập phần ngưng trọng, vừa rồi một hồi đại chiến, nàng trong cơ thể vừa chút cùng đan dược đều đã háo đến không sai biệt lắm. Có trận pháp đêm này chiến thuyền cố định ở nơi này, Vây quanh cổ chiến thuyền bay nhanh dạo qua một vòng, Liêu trưởng lao rốt cuộc bừng tỉnh. Hắn đối với trận pháp cũng không tinh thông, cho nên cũng không có biện pháp bài trừ trận pháp đem viễn cổ chiến thuyền di đi. Hai cái sư huynh gặp nạn, đại chiến một hồi cơ hồ hao hết trên người lộ vật, cuối cùng lại không thể đem chiến thuyền dọn đi, Tân Lạc Ý trong lòng thực sự có chút buồn bực gào náo vô cùng. Liêu trưởng lao nói, không thể lại trì hoãn, đưa bọn họ hai cái phóng tới người kia con chiến thuyền đi. Chúng ta đến trước đi ra ngoài, trưởng môn cùng la sư tổ đều tinh thông trận pháp, chúng ta đi ra ngoài lại thương lượng kế tiếp nên làm như thế nào. Nếu là lại có hắc cá mập xuống dưới, bọn họ liền thật sự nguy hiểm, đặc biệt là chính bế quan đả tọa phượng phi li cùng Đoan Mục Trường Thanh. Tân Lạc Y Nhi gật đầu, trong lòng lại có khác tính toán. Bọn họ hai người hiện tại đều vẫn chưa tỉnh lại, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh lại, phóng tới bảo lam chiến thuyền bên trong. Còn không bằng phóng tới tay nàng vòng trong không gian mà đi, nơi đó an toàn, liền tính trong chốc lát lại có chiến đấu, cũng không cần lo lắng sẽ kinh đến bọn họ. Chỉ là nàng tu vi thấp, dùng thần thức di động bọn họ thời điểm, nàng sợ sẽ kinh động bọn họ, làm cho bọn họ gặp nạn, mà Lưu Trường Lao không giống nhau, hắn tu vi so Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh đều cao, từ hắn ra tay, nguy hiểm cả tiểu. Chỉ cần nàng hủy diệt vòng tay thượng thuộc về chính mình ấn ký là được. Đến lúc này So với này nịch thiên có thể tra người vòng tay bị người phát hiện, nàng càng lo lắng chính là hai cái sư huynh an huy. Nàng yêu cầu lưu trưởng lão trợ rút. Liên ở nàng chuẩn bị cùng lưu trưởng lão nói ra nàng vòng tay bí mật thời điểm, phượng phi ly cùng đoàn mục trưởng thành đột nhiên đều một trước một sau mở mắt ra tới, làn ra tuy rằng vẫn cư phím hồng, lại không thể so vừa rồi như vậy làm người xem đến kinh hãi. Tần lạc y gì hãy vui mừng con siết, tiếu nhan thượng chán ra hân hoan tơi cười. Lại sư Minh, Nhị sư Minh. Các ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường thanh hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, còn không có tới kịp đứng dậy, chung quanh nước biển đột nhiên không hề báo động trước sóng gió nổi lên, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, trực tiếp liền đưa bọn họ hai người cuốn vào viễn cổ chiến thuyền bên trong. Tân Lạc Y chính cao hứng, đột nhiên biến cố lại khởi, ngẩn ra lúc sau, nhanh chóng phản ánh lại đây, đi theo nhào tới. Đáng chết! Lưu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cũng pháp đi vào, tưởng giơ tay đưa bọn họ từ lốc xoáy bên trong lôi ra tới, chính là kia cái cổ lốc xoáy tốc độ quá nhanh, chớp mắt thời gian, liền đưa bọn họ hai người cuốn đến không thấy bóng dáng. La sư tổ bay nhanh lực lại đây, cũng gặp được Phượng Phi Li cùng Đoan Mục trưởng thanh bị cuốn đi kia một màn, biểu tình vừa kinh vừa giận lại ảo não. Hắc Cá Mập Vương bị hắn đánh bại, Yêu Đan lại chạy thoát, chui vào trong nước, hơn nữa kia Yêu Đan tốc độ quá nhanh. Phạm Phất giống như cực quang, hắn dùng nhanh nhất tốc độ cũng không có thể đuổi theo. Ngựa mặt lên trời thở dài một tiếng, dậm dậm chân, hắn cũng hướng tới lối xoáy biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Hắn tu vi tối cao, thực mau liền đuổi theo phía trước Tần Lạc Y y cùng Lưu Trường lão, ba người đi tới chiến thuyền tận cùng bên trong. Nơi đó có một cái không gian thật lớn, bị trận pháp vây quanh. Phượng Phi Ly cùng Đoàn Mục trưởng Thanh Chính ngồi xếp bằng ngồi ở trận pháp trung gian một cái hình tròn giản tế mắt trên, một đoàn chừng 1 mét vuông lớn nhỏ màu trắng quang đoàn tràn ngập giản tế, đưa bọn họ bao phủ vây quanh. Hỗn độn chi nguyên. Tân Lạc Y chiếp sợ lẩm bẩm. Nơi này cư nhiên có như vậy nhiều hỗn độn chi nguyên, so với băng vực bên trong kia một khối còn muốn đại. Cho dù cách trận pháp, nàng trong cơ thể Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng có một chút khác thường. Giàn tế mặt trên Hỗn Độn Chi Nguyên, chính hướng vượng phi li cùng Đoan Mục trưởng thanh trong cơ thể toàn đi, hai người cực dương vĩ kháng cự, Dung Ngọc phủ quang mang bao lại thân thể, hộ tại thân thể chung quanh, Hỗn Độn Chi Nguyên lực lượng quá mức khủng bố, nếu thật sự bị chúng nó chui vào trong cơ thể, so với yêu đàn ở trong cơ thể tự bạo còn muốn khủng bố. Giàn tế thượng có phức tạp gian nan kim sắc phù văn, như ẩn như hiện, ở giàn tế phía dưới có rất nhiều lỗ nhỏ Ở kim sắc phủ văn giới tắc dụng, có chút hốn độn chi khí chui vào lối nhỏ chung, lại từ giàn tế phía dưới lối nhỏ bên trong chui ra tới, phân giải thành dễ dàng hấp thu luyện hóa sao trời chi lực. Tần lạc y gì hãy nghĩ đến vừa rồi kia hai chỉ hấp cá mập là từ chiến thuyền bên trong lao ra đi. Trong lòng bừng tỉnh, kia hai chỉ hấp cá mập nhất định là tịch nơi này hốn độn chi nguyên ở thu luyện. Nơi này sở dĩ không có hấp cá mập tới gần. Không phải chúng nó không coi trọng nơi này viễn cổ chiến thuyền, mà là viễn cổ chiến thuyền thượng có hắc cá mập vương, còn có tiểu hắc cá mập vương. Một cái trẻ con đầu lớn nhỏ màu đỏ yêu đan ở dàn tế bên ngoài không gian thượng không ngừng trên dưới nhảy lên, nhìn đến La sư tổ tiến vào, nó nhảy tới La sư tổ trước mặt, cách trận pháp điên cuồng gào thét ra tiếng. Hắc hắc, ngươi tưởng thiếu bọn họ? Đừng có năng động. Nhân loại đáng chết, cư nhiên tưởng đoạt ta hỗn độn chi nguyên. Còn giết ta thê nhi, ta muốn cho bọn họ cho ta nhi tử trốn cùng. Nó trong lòng lại tức lại giận, thực sự tưởng không do những nhân loại này là như thế nào biết nơi này có hốn độn chi nguyên. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đem cái này hải vực phong tỏa, bất luận cái gì lẻn vào cái này phiến hải vực người. Nó thà rằng sai sát một ngàn, cũng không muốn tử bỏ một cái. Hôm nay lại bị những nhân loại này tìm tới muôn tới, không chỉ có giết nó thê tử cùng nhi tử thậm chí nó chính mình cũng bị người giết được không còn nữa tồn tại. Nó biết chính mình muốn chết. Yêu đan ly thể, ý thức liền sẽ theo thời gian trôi đi mà biến mất, đương nhiên cũng có yếu tố chỉ còn yêu đan cũng có thể lưu giữ ý thức, bất quá đến yêu cầu dị thường cường đại thực lực mới được. Nó thật vất vả trốn hồi nơi này, lại khiếp sợ phát hiện chính mình thê tử cùng nhi tử cư nhiên không địch lại này mấy cái thoạt nhìn tu vi cũng không cường đại nhân loại. Bất đắc dĩ lựa chọn tại đây hai người trong cơ thể tự bạo thân thể, tưởng đồng quy vu tận. Nó ở bọn họ trong cơ thể cảm giác được quen thuộc hơi thở. Yêu Đan bị phong ấn, không nghĩ tới này hai người cư nhiên như vậy cường. Bất quá không quan hệ, ở cái này giản tế thượng, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Gian tế sẽ tan rã bọn họ trên người phòng ngự, chỉ cần phủ đệ chi lực biến mất, những cái đó hỗn độn chi nguyên liền sẽ không hề hạn ngại chui vào bọn họ ở trong thân thể. Ha ha, bọn họ có thể phong lớn yêu đàn, chẳng lẽ còn có thể phong lớn trời đất này, chí bảo Hỗn Độn Chi Nguyên không thành? Cho dù là được xưng nhất cường đại yêu thú nhất tộc, cũng không dám trực tiếp đem Hỗn Độn Chi Nguyên hút vào trong cơ thể. Nó muốn tại ý thức biến mất phía trước, thần mắt nhìn thấy đến này hai người hồn phi phế tán. La sư tổ hai mắt phụt ra hàn quang, cũng không thèm nhìn tới nó, ở trung quanh qua lại chuyển động, muốn tìm cơ hội phá giải trận pháp đi vào. Nơi này mùi máu tươi, đem dẫn dắt rời đi hắc cá mập đàn lại dẫn trở về, trừ bỏ hắc cá mập, còn có rất nhiều yêu thú cũng chiều cái này phương hướng tới. Lưu tại mặt biển thượng trần trưởng láo hạ đến trong nước, thần sắc ngưng chọc nói. Ha ha! Hắc cá mập vương tiếng cười vô cùng dữ thợn, nhân loại, ta chờ xem các ngươi bị xé vì mảnh nhỏ. La sư tổ một bên tiếp tục phá giải trận pháp, một bên đối tần lạc y đi ở đám người nói, các ngươi nhanh lên rời đi. Nơi này giao cho ta. Hắn không thể làm mọi người đều lưu lại nơi này, cũng cản không thể ném xuống Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Lin này hai cái phiêu miểu tông đệ tử rời đi. Ngụy trưởng lão cùng Lưu trưởng lão nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng lo lắng. La sư tổ tu vi cường đại, bất quá nếu là hắc cá mập đàn trở về, cho dù cứu ra Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Li, lại sao có thể che chở bọn họ chạy đi. Sư thúc Chúng ta đem Lạc Y Hiền chất hộ tống đi ra ngoài liền tiến vào giúp ngài." Lưu trưởng lão nói, "Tân Lạc Y Ly chiến thuyền vừa rồi đã chiến đấu một hồi, bên trong linh lực đạn cơ hầu dùng hết, nếu gặp phải Hắc Cá Mập đàn, cho dù chiến thuyền lực phòng ngự cường đại, nàng sợ cũng khó có thể chạy ra đi." Tân Lạc Y Ly nhìn chặt Tiểu Mi, "La sư tổ một người lưu lại nơi này quá nguy hiểm, phượng phi Ly cùng Đoan Mục trưởng thành cũng sẽ rất nguy hiểm." Yêu Đan cười ha ha, trong lòng đắc ý vô cùng, hiện tại đi, những nhân loại này hoặc kế còn có thể lưu lại một cái mệnh, chờ một chút nói. Liên tính bên ngoài này một tầng trận pháp bị người phá rỡ, bên trong giàn tế lại có đơn độc trận pháp, bị ném vào đi người nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đủ chạy đi. Thân lạc y liề lạnh lùng nhìn nó, hắn không thể đem này trận pháp tạt toái. Nếu là đại hắc ở chỗ này thì tốt rồi. Sư tổ, nay viễn cổ chiến thuyền thêm vào trận pháp Chúng ta trước phá rất bên ngoài trận pháp, mang theo cổ thuyền rời đi nơi này lại nói. Tân Lạc Y ý kiến nghị nói, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm mọi người an toàn, bao gồm cả đàn tế mặt trên đại sư huynh cùng nhị sư huynh. La sư tổ lắc đầu, nơi này có người, không có cách nào thu được nhẫn chứa vật trùng, nếu là khiêng lớn như vậy một con thuyền chiến thuyền. Chúng ta căn bản đi không xa. Tân Lạc Y gỡ xuống vòng tay, không chút do dự đưa cho La sư tổ. Có thể trang ở bên trong này, nơi này thứ gì đều có thể chứa. La sư tổ kịch chấn, dừng trong tay phá giải trận pháp động tác, lấy qua tay vòng, có chút không tin nhìn nàng. Cái gì đều có thể chứa. Đây là có ý thứ gì. Tân lạc ý giới trực tiếp lấy thực tế hành động hướng hắn chứng minh, ý niệm vừa động, liền tiến vào thủ trạc không gian, sau đó lại nhanh chóng ra tới. La sư tổ đại hỷ, hắn là luyện khí đại sư. Đối như vậy kỳ dị pháp khí nhất cảm thấy hứng thú, sống mấy ngàn năm, chưa từng có gặp qua cũng không có nghe nói qua có thể đem vật còn sống cất vào đi chữ vật không gian. Chỉ là lúc này là phi thường thời gian, hắn bất chấp nhìn kỹ, cầm vòng tay liền chạy vội đi ra ngoài, lưu trưởng lão ngụy trưởng lão còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Yêu đan ở trận pháp bên trong thượng nhảy hạ nhảy, phẫn nội nhắc mãi, không có khả năng, sao có thể? Thế gian chưa từng có quá như vậy nịch thiên chữ vật không gian. Tân lạc y gì lạnh lùng liếc nó liếc mắt một cái, biểu tình miệng ai, bất quá cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Sau đó nàng lực chú ý tất cả đều đặt ở giàn tế thượng đoàn mục trường thanh cùng phượng phi ly trên người. Phát hiện bọn họ trên người ngọc phủ cái chắn so với vừa rồi mỏng một ít. Nhấp nhấp môi đỏ, nàng trong lòng lo lắng không thôi. Bảo vệ viên cổ chiến thuyền trận pháp cũng không phức tạp, thực mô la sư tổ liền pha rớt. Sau đó lại nhanh chóng chạy vội tiến vào, giao thủ vòng đem cấp tần lạc y rìa, lại dặn gió lưu trưởng lão cùng ngụy trưởng lão nói, các người đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, ta ở không bên trong tiếp tục phá trợ. Hắn không nghĩ lại chỉ hoán một chút thời gian, thời gian chỉ hoán đến càng lâu, phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh liền tình cảnh liền càng là nguy hiểm. Tần lạc y rìa rất dễ dàng đem viễn cổ chiến thuyền để vào thủ trạc không gian bên trong. Hợp với la sư tổ cùng đoàn mục trường thanh bọn họ cùng nhau. Thanh y dì khôi lỗi tự động tự phát vẫn luôn ở bên ngoài lột yêu thú trong cơ thể yêu đàn. Việc này hắn lúc trước đi theo tần lạc y y ở đại hắc còn có hắc đế đến trên biển khi trải qua không ít. Tần lạc y y ở ba người thu hảo viễn cổ chiến thuyền ra tới thời điểm. Hắn vừa vặn gần trăm đầu yêu thú thi thể nội yêu đàn toàn bộ lột song. Nhìn một đống lớn tửa tiểu sơn giống nhau yêu đàn. Vốn là khiếp sợ với tần lạc y y y ở vòng tay biến thái lưu trưởng lão cùng ngụy trưởng lão lần thứ hai hai mặt nhìn nhau. Tiếp nhận yêu đan, tần lạc y y thực tùy y đem đổ vật ném vào chữ vật trong không gian mặt, không chế được màu xanh ngọc chiến thuyền liền chiều mặt biển thượng phong đi. Mặt biển thượng thi hoành khắp nơi, cực đại mùi máu tươi đem rời đi yêu thú lại dẫn trở về, trần trưởng lão bọn họ cũng chỉ đến trở về. Bọn họ hai người hơn nữa nguyên bản lưu tại mặt biển thượng một người trưởng lão đang cùng Lũ Yêu thú khổ chiến. Yêu thú quá nhiều, quần quật không dứt, bọn họ đều bị bất đồng trình độ thương, Ngụy trưởng lão ngực thậm chí đã huyết nục mơ hồ. Cũng may ba người đều không có sinh mệnh nguy hiểm. Lưu trưởng lão bóp nát trong tay ngọc giản, đây là linh hồn ngọc giản, là bọn họ ra tới phía trước, ở trong tông môn chế tốt, ngọc giản nhân thủ một khối, bất luận cái gì một người bóp nát Các khác tất cả mọi người có cảm giác, đây là lui lại tín hiệu. Nhìn tân lạc Ili màu xanh ngọc chiến thuyền phóng lên cao, chân trưởng lão bọn họ cũng không hề ham chiến, cũng hướng trời cao chung phóng đi, tốc độ cực nhanh hướng tới chiến thuyền lực lại đây. Lục Yêu Thú đã sớm chiến đỏ mắt, nhìn đến bọn họ phải rời khỏi, tự nhiên không cam lòng, đều đều phóng lên cao, hướng tới bọn họ đuổi theo lại đây, trong miệng phát ra giống giận điên cuồng gào thét. Tân lạc y dư xoay người không chế được bảo làm chiến thuyền chiều chúng nó khai số pháo, nháy mắt liền hiểu rõ đầu yêu thú bị đánh hạ trong biển. Cách đó không xa có không gian chấn động lên, các trưởng môn thân ảnh phút chốc từ trong hư không chui ra tới. Tân lạc y dư trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư phó một người đi ra ngoài, dẫn đi rồi mấy trăm đầu yêu thú, nàng vẫn luôn thực lo lắng, hiện tại thấy hắn vô dạng, mới hoàn toàn nhập hạ tâm. Có nhiều hơn yêu thú vây quanh lại đây. Các trưởng môn nhảy lên chiến thuyền bên trong, tiếp tục ở Bạch Ngọc Đài trên có khắc thượng phù văn, tần lạc y lìa điều khiển chiến thuyền bay nhanh hướng nơi xa giật đi, lưu trưởng láo bọn họ không có nhà hàng rối, không ngừng hướng đuổi theo yêu thú công tới. Bạch Ngọc Đài thực mau khắc hảo, bảo lam chiến thuyền phút chốc trôi đi ở xanh thẳm trên bầu trời. Huyết hồng mặt biển thượng, còn có trên bầu trời, vô số hắc cá mập yêu thú ở phẫn nộ dít rào. Nơi xa có rất nhiều không phải Hắc Cá Mập tộc loại yêu thú nhanh chóng chạy vội tới, rất nhiều bị giết Hắc Cá Mập yêu thú yêu đan cũng không có bị lấy đi, chúng nó nháy mắt điên cuồng tranh đoạt lên. Yêu đan không chỉ có có thể làm nhân loại tu sĩ tấn giai, cũng có thể làm yêu thú tu vi đại trưởng. Đã không có Hắc Cá Mập vương che chở, Hắc Cá Mập đàn chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn yêu đan bị đoạt, càng có chút tu vi yếu kém yêu thú vốn dĩ không bị giết, lại bị này đó sau lại yêu thú giết chết. Chỉ vì đoạt chúng nó trong cơ thể yêu đan. Dần dần, có nhiều hơn không có được đến yêu đan yêu thú bắt đầu đối hắc cá mập đàn phát động công kích. Một hồi càng thêm kịch liệt đại chiến ở trong biển kéo ra màn tre. Tần lạc y ghi một hàng trải qua ba lần hoành độ hư không, thực mau trở về tới rồi phiêu miệu tông, đắp xuống ở một khối tần lạc y ghi cũng chưa từng có đi qua bí địa bên trong. Viện cổ chiến thuyền bị di ra thủ trạc không gian. Ngụy trưởng lão trợ bị thương thực trọng ba người không lo lắng trước chữa thương, nhanh chóng chạy đến chiến thuyền bên trong. Chương 105 tâm ma lợi thể. Phượng Phi Ly còn có Đoan Mục Trường Thành trên người ngọc phủ phòng hộ cháo lại mỏng một ít, hai người trên chán đều tẩm ra hơi mỏng mồ hôi. Giang Thế Thượng phức tạp giàn nan kim sắc phủ văn minh ám lập loè, hỗn độn chi nguyên mắt thưởng thoạt nhìn không thấy giảm bớt, lại có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sao trời chi lực từ phía dưới lỗ nhỏ bên trong giật ra. Hắc cá mập vương ngốc trận pháp bên trong, tràn ngập nồng đầm sao trời chi lực, có lẽ chính là bởi vì như thế, cho dù đã hủy diệt một đoạn thời gian, nó ý thức không chỉ có không có bị ma diệt, ngược lại cảm giác càng thêm tinh thần lên. Tân lạc ý gì hãy môi mỏng mẫn khẩn, trên người hàn khí bức người, sắc bén ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chỉ còn lại có yêu đan hắc cá mập vương, sau đó liền dừng ở hai cái sư huynh trên người, mắt vượng trung khó nén tiêu sắc. Các trưởng môn thần sắc tối mù, trong mắt lập lòe ám trầm u quang, đang ở phối hợp la sư tổ cùng nhau tưởng mau chóng đem trận pháp phá rỡ. Đây là viễn cổ trận pháp, ha ha, là chuyên môn dùng để bảo vệ này hỗn độn chi nguyên trận pháp, trận pháp huyền ảo vô cùng. Lúc trước ta phải đến này con chiến thuyền thời điểm, còn cố ý đi trên đất bằng bắt vài tên tinh thông trận pháp nhân loại tù binh, phí mấy năm thời gian, thật vất vả mới tiến vào, các ngươi tưởng tiến vào cứu bọn họ. Ha ha, đừng có năng động. Chỉ cần nửa canh giờ thời gian, bọn họ trên người phòng ngự liền sẽ bị trận pháp tan giã. Đến lúc đó các người liền chơ mắt nhìn bọn họ bị cường đại hôn đổn chi nguyên cắn nuốt đi. Yêu đan nhìn bọn họ thần sắc ngưng trọng bận rộn, cười đến càng thêm càng rỡ, không được ở bên trong đắc y tung tăng nhảy nhót. Tần lạc y dưới sắc mặt càng hàn, trong lòng có một cổ muốn đem nó nghiền xương thành cho, làm nó vinh thế không được siêu sinh xúc động. Năm chặt hợp lại ở trong tay háo ngó tay. Nàng bắt đầu vây quanh trận pháp xoay lên. Hỗn Nguyên Thiên Châu trời sinh đối Hỗn Độn Chi Nguyên có cảm ứng, nàng lúc này vô dụng vô tướng đi áp chế, ngược lại hi vọng Hỗn Nguyên Thiên Châu cảm ứng càng cường càng tốt, tốt nhất đem ở giàn tế thượng Hỗn Độn Chi Nguyên hấp thu lại đây, khi đó đại sư huynh cùng nhị sư huynh liền an toàn. Xoay vài vòng, nàng suy sụp dừng lại, trong mắt hiện lên một mạt thất bại. Không được. Trận pháp quá lợi hại, Hỗn Nguyên Thiên Châu cảm giác rất mơ hồ chỉ nhẹ nhàng rung động vài cái, lại khôi phục bình tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi đi. Trừ bỏ Hắc Cá Mập Vương đắc ý tiếng cười, chiến thuyền nội trầm rơi có thể nghe. Ngụy trưởng lão, Trần trưởng lão đứng ở một bên, đều nhìn không chớp mắt nhìn Giản Tế Thượng Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh, mày khẩn linh, biểu tình tiêu táo. Các trưởng môn tuy rằng một bên khoa tay múa chân, một bên trầm tĩnh nghị phá giải phương pháp, trong mắt cũng bắt đầu có một tia nôn nóng hiện lên. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường thành trên người phòng hộ cháo căng mỏng, hắn phỏng chừng bọn họ nhiều nhất có thể lại kiên trì 15 phút thời gian. Lại sau một lúc lâu, La sư tổ trong mắt đột nhiên hiện lên kinh hỉ, tìm được chân môn. Ngón tay thượng linh lực phụt ra mã ra, đột nhiên hướng tới không trung một chút bắn nhanh mà đi, nguyên bản tựa vô hình bức trường giống nhau che ở bọn họ trước mặt trận pháp, xuất hiện một cái quang mang lập lòe thông đạo. Phá! Ngụy trưởng lão không màng đau sót, Ngày dựng lên liền hướng trong thông đạo mặt phong đi, la sư tổ cùng các trưởng môn là cái thứ nhất vọt vào đi, tần lạc y y theo sát ở bọn họ phía sau. Nhanh như vậy. Sao có thể? Hắc cá mập vương khiếp sợ lầm bẩm tự nói, đáng tiếc nó hiện tại chỉ là yêu đan, không có đôi mắt, vàng không nhất định có thể nhìn đến nó kinh ngạc đến đôi mắt tử đều mau rớt ra tới. Có thể hay không có thể, người hiện tại không phải thấy được. Các trưởng môn tiến vào trận pháp lúc sau. Dứt như kia chớp rũi tay chiều nó chụp tới, đã không có cường đại hắc cá mập vương, rất dễ dàng liền đem nó vốc ở trong tay, biểu tình thập phần lẫm khốc nhìn nó. Ở tử phủ điên phong tu sĩ trong tay, nó liền tự bạo cơ hội đều không có. Một đạo ngân quang lập loè sau, nó bị cắt chưởng môn hoàn toàn chế trụ, thần thức tham nhập yêu đan bên trong, muốn xem xét này trận pháp cùng giản tế bí mật. A! Hét thảm một tiếng truyền đến. Hắc cá mập vương ẩn ở yêu đàn nội ý thức mảnh nhỏ bị câu ra tới. Giới hạn chỉ có thể vào không thể ra, mặt trên phủ văn y cầm chính là hỗn độn chi nguyên năng lượng, hỗn độn chi nguyên bất tận, trận pháp bất diệt. Như vậy sự thật làm đến bao gồm La sư tổ cắt trưởng môn ở bên trong liên can nhân thần sắc đều đều lại biến. Hiện tại làm sao bây giờ? Lưu trưởng lao gấp đến độ thẳng ngã chân, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Ha ha, không có cách nào Các ngươi liền ở chỗ này trơ mắt nhìn bọn họ bị hỗn độn chi nguyên cắn nuốt đi. Bị các trưởng môn chế trụ đã không hề phản kháng lực Hắc Cá Mập Vương lần thứ 2 dữ tợn cười to. Các trưởng môn trên tay căng thẳng, Hắc Mâu trung tàn không xuất hiện, lạnh lùng nhìn nó nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn họ không có việc gì, bọn họ phải có cái không hay xảy ra, ta sẽ thân thủ làm một cái hóa thân trì, đem ngươi để vào hóa thần trong ao, làm ngươi thần thức vĩnh bị lăng trì. Không Hắc cá mập vương yêu đan hoàng sợ kêu to, nhân loại đại năng tu sĩ luyện chế hóa thần trì cực kỳ khủng bố, chỉ cần đang ở hóa thần trong ao, thần thức sẽ vĩnh không biến mất, mỗi ngày bị vô tận đạo pháp tra tấn, vĩnh viễn vô pháp giải thoát. Các trưởng môn tùy tay liền đem nó ném đi ra ngoài, xem cũng không hề xem nó liếc mắt một cái, đi đến giảng đế phía trước, đen nhánh trong mắt đôi đầy lo lắng. Cho dù đã biết không có thể tẩy bỏ, la sư tổ cũng ở không ngừng nếm thử không nghĩ tử bỏ một tia hy vọng. Các trưởng môn tiến lên hỗ trợ, hai người liên thủ muốn đem giản thế thượng đạo văn mạnh mẽ hủy diệt. Lưu trưởng lão năm người mấy người tu vi không bằng bọn họ, chỉ yên lặng đứng ở một bên, biểu tình nôn nóng, một tiếng không ra, sợ đánh hợp lại đến bọn họ. Bị ném tới một bên yêu đàn đã bị hoàn toàn chế trụ, thần thức tuy rằng thanh tỉnh, lại mất đi hành động năng lực, căn bản không có biện pháp đào tẩu, càng không có cách nào tự tuyệt. Nó trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nghĩ đến hóa thần trì, không tự kìm hám được dùng mình một cái, nó hiện tại thậm chí so các trưởng môn bọn họ còn chờ mong kỳ tích phát sinh. Tần lạc y ghi hệ cũng đứng ở giàn tế phía trước, mặt đẹp ngưng trọng, mắt phượng nhìn không chấp mắt nhìn hốn độn chi nguyên bên trong phượng phi ly cùng đoàn mục trường thanh. Nàng trong cơ thể hốn nguyên thiên châu bắt đầu trở nên nóng dực, sau đó quang mang đại thịnh, nhanh chóng xoay tròn lên, lục quang chiếu sáng toàn bộ linh đài huyệt. Hiển nhiên đã đối giản tế thượng Hỗn Nguyên Thiên Châu có mảnh liệt cảm ứng. Nàng trong mắt sáng ngời, trong lòng vui sướng không thôi. Chỉ cần Hỗn Độn Chi Nguyên biến mất ở giản tế phía trên, đại sư huynh cùng nhị sư huynh liền không có việc gì. Bọn họ trên người Ngọc phủ phòng hộ cháo đã càng ngày càng mỏng, nàng nhất định phải đuổi ở phòng hộ cháo hoàn toàn tan vỡ phía trước, đem Hỗn Độn Chi Nguyên thu vào trong cơ thể. Sau một lát, một cổ cường đại hấp lực đột nhiên xuất hiện. Xông thẳng dàn tế phía trên hỗn độn chi nguyên mà đi. Nay cổ hấp lực cực kỳ ẩn hối, lưu trưởng lão mấy người bọn họ không hề có cảm giác, bất quá La sư tổ cùng các trưởng môn thân là tử phủ điên phong tu sĩ, lại ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn nàng một cái. Tân Lạc y như thong dong đứng ở nơi đó, dáng người tú lệ, mi tựa trăng non, con ngươi tựa hắc đá quý giống nhau sáng ngời, thần sắc túc mục. Ở gian tế thượng thần bí phù văn quang mang lập loè hạ làm nổi bất hạ, càng hiện thanh diễm phong hoa. Theo kia cổ hấp lực càng thêm cương đại, gian tế phía trên hỗn độn chi nguyên nhẹ nhàng rung động lên. Hai người trong mắt tinh quang đại thịnh, không khỏi đều dừng trong tay động tác, trong lòng tràn ngập mạc danh chờ mong. Phượng phi Ly cùng Đoan Mộc Trường thành trên người phòng hộ cháu càng mỏng, thân thức tuy ở lại không có cảm giác đến xung quanh rất nhỏ biến hóa, Hắc Cá Mập Vương càng thêm tuyệt vọng. Hỗn độn chi nguyên chấn động tần suất càng lúc càng lớn, giản tế thượng phù văn càng thêm lóe sáng, tưởng ngăn cản nó dị động, bất quá hiển nhiên có chút khó khăn. Hỗn độn chi nguyên rời đi đoan mục trưởng thành cùng phượng phi li bên lề, vọt tới giản tế bên cạnh, phá vỡ vô số phù văn hình thành cấm chế, trực tiếp vọt ra, xông thẳng tần lạc y li mà đi. Ngăn lại nó, la sư tổ quát chói hai một tiếng, thân thể bay lên trời, liền ngăn ở tần lạc y li trước mặt. Hắn tuy rằng không biết tần lạc y dìa dùng cái gì phương pháp đem hốn độn chi nguyên từ giàn tế thượng mạnh mẽ hút lại đây, bất quá lấy nàng thành phủ sơ dai tu vi, nếu bị mạnh mẽ hốn độn chi nguyên hướng vừa vặn, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Các trưởng môn cũng nhanh chóng ngăn cản qua đi. Vừa mừng vừa sợ lại tràn ngập hầu nghi các trưởng láo cũng ngăn cản lại đây. Phượng phi ly cùng đoan một trường thanh không thể xẻ ra chuyện, tần lạc y càng không thể xẻ ra chuyện. Bọn họ trên tay ánh sáng tím lập lòe. Đan chéo thành một mảnh màu tím quang hải, hướng tới Hỗn Độn Chi Nguyên trùng tới. Bất quá vô dụng. Hỗn Độn Chi Nguyên giống như nhận chuẩn mục tiêu giống nhau, chỉ hướng tới Tần Lạc Y phương hướng mà đi, linh lực cùng sao trời chi lực mãnh liệt màu tím quang hải chỉ là chậm lại nó tiến lên tốc độ mà thôi. Tần Lạc Y khẽ môi gợi lên một màn sán lạn mỉm cười, rốt cuộc đem Hỗn Độn Chi Nguyên từ giản tế thượng hút lại đây, giải trừ hai cái sư huynh gặp phải nguy hiểm, nàng trong lòng mừng như điên. Thấy La sư tổ mấy người liên thủ cũng không có có thể chế trụ Hỗn Độn chi nguyên, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm hai mắt, vận khởi vô tướng. Hỗn Nguyên Thiên Châu đã đủ nghịch thiên, liền lần trước ở băng vực bên trong hấp thu Hỗn Độn chi nguyên cũng đủ nàng tu vi tiến bộ vượt bậc. Nay khối thật lớn Hỗn Độn chi nguyên nàng không nghĩ lại làm Hỗn Nguyên Thiên Châu hấp thu. Hỗn Nguyên Thiên Châu bay nhanh xoay tròn, phía trước không có vô tướng áp chế, nó hấp lực phi thường khủng bố, hiện tại nếu muốn áp chế Nhất thời nửa khắc không có thể thành công, trong chớp nhoáng, Hỗn Độn Chi Nguyên đã vọt tới nàng trước mặt đem nàng gắt gao bao lấy, chớp mắt liền sau đó biến mất ở nàng trong cơ thể. Cơ nhiên ra tới, Hắc Cá Mập Vương Yêu Đan khiếp sợ lẩm bẩm, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại nhìn đến Hỗn Độn Chi Nguyên vào tần lạc y li thể thân thể, nó lại là cả kinh, hoàn toàn tuyệt vọng, Yêu Đan không được run rẩy, Phảng Phất đã thấy được chính mình bị chí ở hóa thần trong hồ mặt. Vinh sinh vinh thế chịu hóa thần chỉ cha tấn. Các trưởng môn trong lòng kịch chấn lại lo lắng, nhìn không chấp mắt nhìn nhắm mắt mà ngồi tần lạc ý đi hề, như thế nào đều không có nghĩ thông suốt, bọn họ nhiều như vậy người ra tay, hơn nữa tất cả đều là tử phủ tu sĩ, như thế nào liền không có có thể ngăn lại hôn độn chi nguyên. Gian tế phía trên, hôn độn chi nguyên mạnh mẽ lao ra sau, lóa mắt phủ văn quang mang dần dần ảm đạm đi xuống. Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trường thanh hai người trên người áp lực suy giảm, ngọc sát phòng hộ cháu đã chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, chậm một chút nữa người, bọn họ liền nguy hiểm. Mở mắt ra tới, liền thấy được tần lạc y lìa ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bao gồm la sư tổ cùng các trưởng môn còn có vài tên trường lao, đều vây quanh ở nàng bên cạnh, biểu tình thập phần ngưng trọng khẩn trương. Hai người tiếng lòng run lên, đồng thời từ giàn tế thượng nhảy xuống, đã không có hốn độn chi nguyên giàn tế rút cuộc vô pháp vây khốn bọn họ. Phía trước bọn họ hai người ở giàn tế thượng toàn lực ngăn cản Hỗn Độn chi nguyên tiến vào trong cơ thể, cho nên cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Thật tốt quá, các ngươi rút cuộc ra tới. Lưu trưởng lão cùng Ngụy trưởng lão vô vô bọn họ bả vai, nguyên bản hẳn là cao hứng, nhưng bởi vì Hỗn Độn chi nguyên lại chui vào tần lạc y y trong cơ thể, bọn họ đều đều cao hứng không đứng dậy. Phượng phi ly yêu nghiệt mắt đào hoa bình tĩnh nhìn tần lạc y dì, trắng non thanh lệ khuôn mặt, mây đẹp cong cong, môi đỏ chân bóng, hơi thở vững vàng, trên người cũng không có miệng vết thương. Chịu trách nhiệm tâm rốt cuộc buông xuống một ít, đoan mục trường thanh nhấp khẩn môi mỏng. Tuy rằng tần lạc y dì trên người nhìn không ra ngoại thương, bất quá sư phụ sư tổ trên mặt khẩn trường chi sắc không giả, còn có vừa rồi bao lấy bọn họ hốn độn chi nguyên đột nhiên biến mất. Này hết thể đều quá quỷ dị. Lãng Yên dò hỏi Lưu trưởng lão đã xảy ra chuyện gì. Lưu trưởng lão thở dài một tiếng, đem trải qua nhất nhất nói tới. Hỗn độn chi nguyên vọt vào tiểu sư muội trong cơ thể. Đoan Mục Trường thanh thân thể đột nhiên chấn động, trong mắt toàn là sai lăng cùng không thể tin tưởng. Phượng Phi li mắt đảo hoa tối sầm lại, ngơ ngẩn nhìn ngồi xếp bằng tần lạc y phòng trong châm rơi có thể nghe, thậm chí liền phía trước càn rỡ vô cùng không ngừng kêu gào yêu đan đều chỉ là lặng lặng ngốc tại trong một góc không dám phát ra một tia tiếng vang. Hỗn Độn Chi Nguyên nhập thể sau nhanh chóng hướng Hỗn Nguyên Thiên Châu mà đi, Tân Lạc Y y ảnh ngưng thần tính khí, đâu vào đấy vận chuyển vô tướng, linh đại huyệt nội kim quang đại thịnh, đan chéo ra từng đạo pháp tắc nói van, đem Hỗn Nguyên Thiên Châu bao vây, ngăn cản Hỗn Nguyên Thiên Châu tiếp tục đem nó hút vào đi. Vô tướng sắc thật lợi hại vô cùng, bất quá sau một lát Hỗn Nguyên Thiên Châu xoay tròn tốc độ chậm lại, sau đó theo dõi trụ Hỗn Nguyên Thiên Châu kim quang càng ngày càng nhiều. Hôn Nguyên Thiên Châu rốt cuộc hoàn toàn ngừng lại, khôi phục bình tĩnh. Sau đó nàng lại dùng thần thức khống chế được muốn đem Hỗn Độn Chi Nguyên dẫn đường ra trong cơ thể. Hỗn Độn Chi Nguyên vẫn không nhúc nhích, thử vài lần cũng chưa có thể thành công. "Gì, lâu như vậy, hơi thở vẫn cứ vương vảng, một chút cũng không có đả trị Hỗn Độn Chi Nguyên ảnh hưởng." Hỗn Độn Chi Nguyên nhập thể đã có trong chốc lát, nhìn đến Tần Lạc y sắc mặt trắng nõn như thường, cũng không có muốn phát sinh nổ tan xác nguy hiểm. Vài vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Như vậy kết quả, quả thực không thể tưởng tượng. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thành trong mắt cũng dần dần có quang hải, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng. Sau đó đưa nhìn đến nàng mở mắt ra tới thời điểm, thiếu chút nữa kích động xông lên đi đem nàng ôm lấy. Ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. La sư tổ cũng là mặt mày hớn hở, vừa mừng vừa sợ nhìn nàng, cho dù là hắn cũng không dám làm như vậy nhiều hỗn độn chi nguyên nhập thể. Không nghĩ tới tu vi còn vừa mới chỉ có thanh phủ tần lạc y y cư nhiên hoàn toàn không có việc gì. Nha đầu, mau cùng ta nói nói, ngươi là dùng cái gì phương pháp chế trụ hốn độn chi nguyên, làm nó từ giản tế thượng phi xuống dưới. Tần lạc y y nhìn liếc mắt một cái sư phó. Các trưởng môn đồng tử co rụt lại, đột nhiên liền nghĩ tới có thể phóng thích sao trời chi lực hốn nguyên thiên châu. Đen nhánh trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, nhìn trung quanh trung quanh mọi người một vòng. Sau đó nhỏ đến khó phát hiện cười cười, chiều nàng gật gật đầu. Tân lạc ý thì hề hiểu ý, đáy mắt cũng xuất hiện một mặt ý cười, dơ tay chuyển động thủ đoạn thượng vòng tay, nghiêng nghiêng đầu nhẹ nhàng, cười nhìn hắn nói, sư tổ ngươi thật sự muốn biết. Đương nhiên, là sư tổ mặt mày hứng hào, cố tình ảo nào, nào chừng nàng, ngón tay dùng sức loát tuyết trắng dâu, mau nói, ngươi nha đầu này, đừng út út mở mở. Muốn biết cũng đúng, bất qua các trưởng môn đột nhiên mở miệng. Thâm thủy ánh mắt lần thứ hai ở mọi người trên mặt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở La sư tổ trên người, nhàn nhạt nói: "Sự tình quan trọng đại, nếu các ngươi muốn biết, trong chốc lát cần phải phát hạ tâm ma thể, tuyệt không sẽ đem hôm nay việc nói ra đi mới được." Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thành trong lòng vừa động, đột nhiên cũng nếu có điều ngộ, tức khắc hoàn toàn yên lòng, môi mỏng biên giật ra một mặt cười nhạt. "Tâm ma thể?" La sư tổ đôi mắt trường lớn xem hắn. Có như vậy nghiêm trọng sao? Nhất định đến phát hạ tâm ma thể. Ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Các trưởng môn vân đạm phong thanh hơi hơi mỉm cười, cho dù đối diện là sư phụ của mình, cũng một bước cũng không nhường. Hán bộ ráng này, làm đến la sư tổ càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Hầu nghi nhìn xem giàn tế phương hướng lại nhìn xem tần lạc y gì hề. Còn không phải là tâm ma thể sao? Lưu trưởng lão cũng muốn biết, tu luyện tới rồi bọn họ này một cảnh giới. Thiên hạ bí sự biết không thiếu, nhưng chính là không biết tu luyện cái gì công pháp, cư nhiên có thể cho một cái tu vi cũng không tính đứng đầu tu sĩ hút vào rất nhiều hỗn độn chi nguyên lại không có việc gì, ánh mắt cực nóng nói, "La sư thúc, chỉ cần ta không nói về sau liền sẽ không có tâm ma. Nếu không biết nguyên nhân, hắn sợ chính mình buổi tối ngủ đều ngủ không tốt, nghiêm trọng nói nói không chừng về sau còn sẽ ở hắn tu luyện trên đường sinh ra tâm ma." Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm. Không được gật đầu phụ họa, đều nguyện ý phát hạ tâm ma thể cũng muốn biết nguyên nhân. Các trưởng môn đấy mắt tinh quang chợt lóe, khóe môi nhẹ nhàng nhếch một cái. Hôm nay ở chỗ này mỗi người đều không phải bình thường, mặc kệ là tu vi vẫn là trí tuệ, tần lạc y y đem hỗn độn chi nguyên hút vào trong cơ thể lại một chút không có bị thương việc này, bọn họ khẳng định tò mò, nhất định phải lượm cái đến cuối cùng. Cùng với làm cho bọn họ lặng lẽ tra, còn không bằng nói thẳng ra tới. La sư tổ cuối cùng không có thể chống lại trụ dụ hoặc đi đầu phát hạ tâm ma thể, sau đó là các vị trưởng lão, thậm chí còn có Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trừng Thanh. Chờ đến tất cả mọi người phát hạ tâm ma thể lúc sau, các trưởng môn vừa lòng cười, ngón tay vừa nhấc, đem bị hắn ném ở trong góc hắc cá mập Vương Yêu Đan cuốn lại đây, hắn không cho phép có một chút nguy hiểm nhân tố tồn tại. Bọn họ đều không có việc gì, ngươi không thể đem ta lộng tiến hóa thân trì. Yêu Đan lồm lớp lo sợ. Thanh âm đều có chút run dậy. Nha đầu, mau nói, người kia vòng tay là chuyện như thế nào, nơi nào làm ra, là ai giúp người luyện, còn có hốn độn tri nguyên là sư tổ vội không ngừng túc dụ, dù sao nơi này người đều phát hạ tâm ma thể, hắn không hề cố kị đem trong lòng nghi vấn đều hỏi ra tới. Vòng tay là ta ngẫu nhiên được đến, ta cũng không biết luyện chế nó người là ai. Tần lạc y dưới chấp trước mắt, cười đến sáng lạ, đến nỗi hốn độn tri nguyên. Ta trên người có hôn nguyên thiên trâu, hôn độn chi nguyên là bị nó dẫn ra tới. Nàng tiếng nói vừa dứt, các trưởng môn nhẹ nhàng lau sạch yêu đan thần thức, làm nó thần hồn hoàn toàn tiêu tán ở thế gian. La sư tổ cùng các vị trưởng lão còn lại là hoàn toàn thạch hóa, trận mắt há hốc mồm nhìn nàng. Trưng một trăm linh sáu trời cao tiểu trúc. Trời cao tiểu trúc. Thanh tùng xanh ngắt, cỏ xanh mơn mận, hôn loạn vô số sân hoa, ấm phong quất vào mặt mà qua mang đến từng trận phương thảo hương khí. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây, xao lạc điểm điểm nhẹ ảnh, trên cây lá cây theo gió khảy vũ, phát ra sàn sạt tiếng vang. Từ chiến thuyền trên dưới tới, Phượng Phi li năm tầng lạc y liễu tay, ưu nhã lại lược hiện đội vàng hướng trong đó một gian phòng trông đi đến, áo gấm theo hắn nhanh chóng đi lại động tác tung bay, dường như lân lân thanh sóng theo gió nhộn nhạo. Hắn ngón tay ô nhuận, khớp xương rõ ràng, thon dài thập phần đẹp. Nắm lên tới càng là thập phần thoải mái. Tân Lạc Y dự khỏe mắt dư quang bay nhanh liếc liếc mắt một cái phía sau, nhị sư huynh đen nháy sáng quắc ánh mắt đang nhìn nàng, không khỏi trong lòng hơi nhẹ, chênh chánh, muốn tránh thoát đại sư huynh tay, Phượng Phi Li cười như không cười nhìn nàng một cái, lại cầm thật chặt, hoàn toàn không có buông tay tính toán. Phượng Phi Li tiến nhà ở, đúng là nhị sư huynh lúc trước cố ý vì nàng bố trí kia một gian, đi vào lúc sau. Hàn Thuận tay liền đem cửa phòng dấu thượng, sau đó bước chân trởn lên mội vàng, mang theo nàng thẳng đến giường sụp mà đi. Tân Lạc Ý ý chính là lại trị độn, cũng biết hắn muốn làm cái gì. Nhị sư huynh còn ở bên ngoài. Đại sư huynh, ngươi trước buông ta ra. Nàng dừng lại bước chân, hơi hơi nhíu mày, lại dùng lực chửu tay. Từ cửa sổ phương hướng nhìn lại, một mảnh xanh biếc, đã không thấy được nhị sư huynh thân ảnh, bất quá nàng biết nhị sư huynh liền ở phụ cận. Không bỏ. Phượng Phi Ly xoay người, cười đến yêu nghiệt, sau đó một cái dùng sức lôi kéo, liền đem nàng thân mình kéo vào trong lòng ngực hắn. Cả đời này ngươi đều đừng nghĩ kêu ta bông tay. Tiếng nói vừa rước, hắn môi liền rơi xuống, ý hề nhì, còn có thể ôm ngươi cảm giác thật tốt. Tần lạc ý trong lòng nhất thởi mềm đũn. Phượng Phi Ly hôn nàng, nóng bỏng chung lại mang theo một mặt mất mà tìm lại thật cẩn thận. Hắn không có nhắm mắt, Ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển ở nàng tinh xảo khuôn mặt thượng, e sợ cho một nháy mắt, nàng liền như cảnh trong gương giống nhau rách nát không hề. Tân Lạc Iliê mẫn cảm đã nhận ra hắn thấp hỏm, nhắm lại hai mắt, hơi hơi ngửa đầu, không hề kháng cự, đôi tay nâng lên hoàn ở hắn trên eo, nhẹ nhàng ủy tiến trong lòng ngực hắn. Trước mắt hiện lên bọn họ ở hỗn độn chi nguyên, nàng bị trận pháp ở ngoài bị ngăn lại, rõ ràng có hỗn nguyên thiên châu, lại vô năng vô lực kia một màn. Trên tay ôm đến càng khẩn thiếu chút nữa à. Chóc mũi nghe đại sư Vinh trên người quen thuộc dễ ngửi hương vị, thiếu chút nữa. Nàng liền vinh viên mất đi bọn họ. May mắn ở nhất mấu chốt đóng cửa, la sư tổ cùng sư phụ đem trận pháp phá. Mắt mở mắt, nàng nhìn đại sư Vinh yêu nghiệt khuôn mặt, đen nhánh mắt đào hoa tựa như hút vào nhật nguyệt chi hoa sáng rượu, lập lòe không chút nào che giấu sủng nịch cùng tình ý. Tần lạc y dưới trong lòng rung động, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rời. Trong mắt nổi lên liễm diễm quan hòa, đặt ở hắn trên eo trên tay gì, chủ động nâng lên ôm cổ hắn, khỏe môi tươi cười ngọt ngào vô cùng. Phượng phi ly hận không thể đem nàng xoa tiến ở trong thân thể. Chỉ là ôm hôn đã không thể thỏa mãn hắn. Hắn hiện tại muốn chân chân chinh chinh có được nàng. Đột nhiên ra tay, đem nàng chặn ngang ôm lên, nhanh chóng đặt ở vài bước ở ngoài trên giường. Tần lạc y dịt sớm đã động tình. Bất quá nàng nằm vị trí, vừa lúc đối với cửa sổ. Ngoài cửa sổ đại thụ xanh biếc lá cây ánh vào nàng mi mắt. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Đại sư huynh, Ếch! Nhị sư huynh còn ở bên ngoài tần lạc y ghi hãy mắt phượng liễm diễm mềm mang. Bất quá nàng không có quên nhị sư huynh đi theo bọn họ cùng nhau tới. Hơn nữa này trời cao tiểu trúc cũng là nhị sư huynh địa phương. Phượng phi ly đình chỉ hôn nàng, hơi hơi ngẩn đầu lên, khỏe môi hơi hơi chẳng hẳn ra. Tiếp theo chẩm giải thượng trọn thẳng tới mắt tế. Đôi mắt đào hoa ý cười càng lúc càng thâm, sau đó để sát vào nàng bên thay nói: "Y Li Nhi, là ngươi nói chúng ta hai cái đều không muốn buông tay. Ngươi sẽ không cho rằng song tu chỉ là nói nói mà thôi đi? Bọn họ đều tiếp nhận rồi, nàng sẽ không cho rằng song tu chính là một câu chuyện này đi." Thích nữ tử liền ở trước mắt, lại chỉ có thể xem, không thể ăn, sao có thể? Tần Lạc ý ghé gần ra. Tiên Thủy hai mắt chớp chớp, trong lòng căng thẳng. Hàn Ý Tư không phải là bọn họ hai cái hôm nay. Tuy rằng biết đây là chuyện sớm hay muộn, bất quá tưởng tượng cùng hiện thực không giống nhau. Lần trước ở Phiêu Miểu Tông, nàng bởi vì Hôn Nguyên Thiên Châu theo chân bọn họ ở bên nhau, chính là khi đó nàng ý thức không rõ ràng lắm, mà hiện tại nàng ý thức rất rõ ràng. Nhìn nàng Trinh Lăng tựa hồ còn vô pháp tiếp thu bộ dáng, đen nhánh trong mắt càng là không ngừng chuyển động, Phượng Phi li cười khẽ ra tiếng. Lần thứ 2 tối người đem nàng gắt gao ôm chặt. Thật lâu sau lúc sau, phòng trong mới khôi phục bình tĩnh. Tân Lạc Y Li nhắm hai mắt, mặt đẹp bạch trùng phiến phấn. Hai ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, ngày hôm qua đi trước biển sâu, đại chiến kéo dài không dứt hấp cá mập yêu thú, sau lại lại đã trải qua Phượng Phi Li cùng Đoàn Mục Trưởng Thành hai lần gặp nạn, hiện tại lại đã trải qua một phen tình cảm mãnh liệt, tâm thần hoàn toàn thả lỏng lại sau, y ở Phượng Phi Li trong lòng ngực, nghe hắn hữu lực tim đập. Hô hấp dần dần đều đều, thực mau liền đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, người biếng mở mắt ra tới, liền vọng tiến một đôi đen nhánh tràn ngập sủng nịch ánh mắt. Nhị sư huynh. Thấy rõ ràng trước mắt người không phải Phượng Phi Ly, cư nhiên là nhị sư huynh đoan mục trường thanh lúc sau, tần lạc ý ghi hãy mắt Phượng phút chốc trở to. Đại sư huynh là khi nào rời đi? Nàng cư nhiên ngủ đến như vậy chầm, đại sư huynh rời đi. Nhị sư huynh tiến vào nàng cư nhiên cũng không biết, bởi vì vừa mới tỉnh lại, đáy mắt vốn đang mang theo một tia lười biếng mê mang, lúc này hoàn toàn tan đi. Nàng trên người đắp chăn, nhị sư huynh cánh tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên người. "Ý Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh." Đoan Mục Trường thanh cười khẽ, từ trước đến nay dù đạm như hồ sâu mắt đen ở thần sắc chung, dạng khai một tia mỹ lệ gọn sóng, kia một sát lại có phong hoa vô song. Giơ tay xoa nàng mặt đẹp, Xem nàng ngủ đến như vậy hương, hắn vẫn luôn không đành lòng đánh ghế nàng ngủ say. Toàn bộ buổi tối, hắn liền nằm nghiêng ở nàng bên cạnh, liền như vậy mở to mắt thấy nàng một buổi tối. Trong năm sớm, Tân Lạc Ilya trên mặt da thịt mịn nhắn như chì, trắng bạch như tân, Liên Tính đã nhìn trăm ngàn lần, nhưng mỗi lần nhìn nàng, hắn vẫn như cũ trong lòng từng đợt mà mấy nghẹn. Liên Tính nàng lúc này ở hắn trong lòng lực, hắn vẫn như cũ cảm thấy tưởng niệm như nước. Ilya nhi hăng tối đầu xuống, Triều Tân Lạc Y Y tới gần, có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói, chính là những cái đó đều có thể hoãn một chút, hắn tưởng hiện tại chỉ nghĩ lập tức có được nàng. Chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt hắn đầu quả tim đau ý đương biết hỗn độn chi nguyên vào nàng trong cơ thể, đau lòng đến giống như vạn kiến vệ tâm giống nhau. Nhìn nhị sư huynh trong mắt khó nén khát vọng, Tân Lạc Y vì sao nhẫn tự tuyệt? Hung chi trải qua ngày hôm qua đại chiến, Nàng sớm đã minh bạch hai cái sư huynh ở chính mình trong lòng phân lượng. Nàng vươn tay, cầm nhị sư huynh vô ở chính mình trên mặt tay. Đoan Mục Trường Thanh trong mắt sáng ngời, đột nhiên đem nàng ôm lấy. Chờ đến bọn họ ra tới thời điểm, đã là hai cái canh giờ lúc sau, đại sư huynh đang ở trong viện tự rót tự uống, mắt đào hoa cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đoan Mục Trường Thanh lôi kéo tay nàng thong dong đi qua, gió thổi khởi hắn huyền sắc đẹp đẽ quý giá ao gấm càng hiện ngọc thụ lâm phong, phong thái lối lạc. Ba người ở trời cao tiểu trúc bên trong ngây người suốt mười ngày, ba ngày cùng nhau du lịch, đi khắp phụ cận rất nhiều địa phương, buổi tối tắc hết sức triển miên hoan ái. Đương nhiên, trừ bỏ ngày đầu tiên vừa đến trời cao tiểu trúc, hai người đều vào nàng phòng, lúc sau nhật tử, đoan một trường thành cùng Phượng Phi Ly cực có ăn ý, hai người một người một đêm, liền tượng trước đó thương lượng hảo dường như. Tần lạc y dơ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nàng trong cơ thể Hỗn Nguyên Thiên Châu bị vô tướng áp chế, Hỗn Độn Chi Nguyên An tính ngốc tại linh đài huyện nội, bất quá nàng biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, chỉ cần nàng không hề vận hành vô tướng bao vây Hỗn Nguyên Thiên Châu, Hỗn Độn Chi Nguyên sớm hay muộn bị hít vào hạt châu bên trong đi. Cho nên mỗi ngày đều sẽ đếm thử dùng Vô Thượng Kinh đem nó đạo ra bên ngoài cơ thể. Chỉ là Vô Thượng Kinh đối Hỗn Độn Chi Nguyên dường như vô dụng, cũng có lẽ là Hỗn Nguyên Thiên Châu đối Hỗn Độn Chi Nguyên lực hấp dẫn còn ở chỉ là hai người bảo trì ở một cái kỳ dị cân bằng, cho nên nàng mới không có cách nào đem nó đạo ra tới. Có một lần, nàng ôm thử một lần tâm thái, vận khởi vô tướng, như đối hôn Nguyên Thiên Châu giống nhau, cư nhiên thành công đem nó bọc lên, sau đó không phí cái gì công phu, liền đem nó bước ra tới. Tần lạc y gì hãy vui mừng khôn siết. Nhìn kêu một đoàn to lớn, lại tản ra khủng bố lực lượng hôn độn tri nguyên, phượng phi ly cùng đoàn mục trường thanh thập phần khiếp sợ. Bọn họ còn vẫn luôn cho rằng Hỗn Độn Chi Nguyên đã sớm tiến vào Hỗn Nguyên Tiên Châu trong vòng. Lần này được đến Hỗn Độn Chi Nguyên rất nhiều, Trần Lạc Y quyết định đem Hỗn Độn Chi Nguyên chia làm hai phần, một phần chính mình lưu lại, một phần cấp sư phụ, nhậm sư phụ xử trí. Để lại cho tự mình một phần, đương nhiên cũng không phải nàng dùng, nàng chuẩn bị đem kia một phần lại chia làm số phần, Đoan Mục Trường Thanh, Phượng Phi Ly, còn có Giản Ngọc Diễn. Đại hắc cùng hắc đế cũng muốn lưu một chút, giữ lại toàn bộ cấp Bạch Ti Diê. Hỗn Độn Chi Nguyên đang nghĩ ngợi tới Đại hắc cùng hắc đế, đã vài tháng không thấy hai chị dị thú, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, chúng đồng đại đôi mắt lượng đến kinh người, đều hướng tới trên tay nàng đánh tới. Ở chúng nó phía sau, đi theo Ngũ Quan Tuấn Dật, phiêu dật nếu tiên Bạch Ti Diê, hắn một đôi thanh lanh con người, nhìn kia một đoàn Hỗn Độn Chi Nguyên khi, cũng lượng đến kinh người. Tân Lạc y ý niệm vừa động, thực mau liền đem hỗn độn chi nguyên ném vào thủ trạc không gian bên trong. Đại Hắc cùng Hắc Đế chưa từ bỏ ý định, lại hướng tới nàng vòng tay bên trong đánh tới. Tân Lạc y tự nhiên không đồng ý. Nàng hiện tại đã là thanh phủ tu sĩ, cũng không phải là lúc trước võ thánh đỉnh, càng bởi vì ăn xong phục linh quả, đã có thể luyện chế 12 giai cực phẩm dược, vòng tay thượng linh hồn ấn ký so với lúc trước, cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Hắc Đế chán nản, Ngươi này hốn độn chi nguyên nơi nào tới. Đại hác lại cao hứng đến không khép miệng được, còn tưởng rằng chúng nó đi theo bạch tí đi ra ngoài, được đến bảo vật đã đủ nhiều, không nghĩ tới tần lạc tí đi lợi hại hơn. Trong biển, tần lạc tí đi chỉ nói hai chữ, xem như đắp nó vấn đề, sau đó ánh mắt liền dừng ở bạch tí đi trên người. Bạch tí đi hiện tại ánh mắt, lượng đến có điểm làm nàng trong lòng phát lệnh. Đoan mục trường thanh cũng nhìn bạch tí đi, trong mắt tinh quang chấp động. Nơi này trận pháp, đại hác không sông vào được tới, mang chúng no tiến vào người tự nhiên là Bạch Thị Thị Hệ. Phiêu miểu tông trận pháp đều ngăn không được hắn, hắn có thể tiến vào, hắn cũng không ngoài ý muốn, bất quả hắn nhìn hốn độn tri nguyên trong mắt cực nóng, thực sự làm cho bọn họ lo lắng. Trưng 107 đánh cướp động thiên phúc địa. Phượng Phi Ly cùng Tần Lạc Y Dì càng là nhìn đến quá Bạch Thị Thị trực tiếp cắn nuốt hốn độn tri nguyên. Bạch Thị Thị Hệ tu vi, sâu không lường được. Tân lạc y dì hề minh diễm trên mặt tràn ra sán lạ miệng cười, tiếp đón bạch y dì hề lại đây ngồi xuống. Nàng bên cạnh một tả một hữu ngồi đoan một trường thanh cùng phượng phi ly, bạch y dì hề ngồi ở nàng đối diện. Tân lạc y dì tự mình vì hắn đảo thượng một ly linh trà, đưa cho hắn thời điểm, chỉ cảm thấy có một đạo dị thường cực nóng ánh mắt dừng ở nàng trên cổ tay. Nơi đó là trang hốn độn chi nguyên vòng tay. Tân lạc y dì trên mặt y cười không giảm. Bạch y dì hề dối tay tiếp nhận. Yêu nhã nhấp một ngụm, rốt cuộc khắc chế thu hồi rừng ở tần lạc y đi trên tay cực nóng ánh mắt. Tần lạc y đi con mắt sáng đảo mắt, như suy tư gì nhìn bạch đi đi hề. Da thịt chơn bóng không rảnh giống như bạch ngọc, lông mi hắc kiểu nồng đậm, mặt mày đạm nhiên, cao quý. Lúc này hắn lại khôi phục di vang yêu nhã cùng thanh lánh, chỉ tĩnh tọa ở nơi đó, liền giác hắn toàn thân không dính bụi trần, lộ ra một cổ siêu nhiên khí chất, làm người nhìn thấy quên tụ. Nàng càng ngày càng to mò Bạch Di Li về thân phận. Dung Lôn Ngữ nói bóng nói gió một phen, biết Bạch Di Li vẫn cứ không có khôi phục ký ức, trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần. "Cái này cho ngươi." Bạch Di Li buông chung trà, nhìn nàng linh động chuyển cái không ngừng trong mắt, đưa cho nàng một cái thập phần cổ xưa nhẫn chứa vật, trong mắt hiện lên một màn khắc thường ánh sáng. Tân Lạc Y dì hồ nghi tiếp nhận. Đại hắc vẻ mặt hâm mộ đứng ở bên cạnh. Thậm chí là hắc đế đều ẩn ẩn động dung. Chúng nó đều biết nơi này trang chút cái gì. Tần lạc y ghi đem thần thức thăm đi vào, cũng không khỏi có chút trận mắt há hốc mồm. Bên trong đầy đủ loại tinh thạch, thậm chí là linh quả, linh thực, tất cả đều là cực không dễ đến hy chân, chỉ là tinh thạch, liền có mấy trăm viên nhiều. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh tuy rằng không biết bên trong là thứ gì, bất quá xem tần lạc y còn có đại hắc cùng hắc đế biểu tình, liền đoán cai 8-9-0-10. Lần trước đến phiêu miểu tông, bạch y li liền lấy tới gần trăm viên tinh thạch. Hai người như suy tư gì nhìn nhau, đen nhánh thâm thùy ánh mắt đều dừng ở tần lạc y li trên tay. Phượng phi ly liếc bạch y li li liếc mắt một cái, túi người hơi hơi tới gần tần lạc y li bên cạnh, mắt đào hoa hiếp lại, che lại trong mắt sắc bén, tuấn nhan thượng hảm chứa yêu nghiệt ý cười. Trực giác cái này bạch y li, đối y li nhi hảo đến quá mức chút, bởi vì ly đến thân cận quá. Trên người hắn sâu kín long tiên hương hương vị, bay vào tần lạc Y Yẻt chóp mũi. Tần Lạc Y Yẻt liếc mắt nhìn hắn, yêu nghiệt tuấn nhan đập vào mắt, trong lòng liền hung hang rung động, cho dù đã sớm chiều ở chung rất nhiều tiên, đối người nam nhân này mị lực, nàng vẫn là không có cách nào kháng cự. Mây nhẹ Dương, Hàm Sơn Đái nộ liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó cười đối Bạch Y Yẻt nói, ngươi lần trước cho ta tinh thạch, ta còn không có sử dụng đâu. Giơ tay muốn đem nhẫn chứa vật còn cấp Bạch Y Yẻt Thứ này quá quý trọng, nàng thật sợ bạch đi đi ngày nào đó không hề mất chi nhớ, muốn cho nàng đem mấy thứ này còn cho nàng, nàng muốn thật dùng. Cho dù nàng là 12 giai luyện đàn sư, gom đủ mấy thứ này cũng đủ nàng hộp máu một phen. Phượng phi ly mắt đảo hoa trung hiện lên một mặt sung sướng tươi cười, tâm tình hảo không ít, đoan mục trường thanh thần sắc cũng nhu hoà không ít, y đi hả nhi muốn tinh thạch linh thực, bọn họ hoàn toàn có thể thỏa mắt nàng. Bạch y dư trong mắt hiện lên một mặt thất vọng. Nàng rõ ràng thực thích, vì cái gì không cần. Ngươi không cần liền ném hảo. Hắn thanh âm nhàn nhạc, tuấn nhan thanh lãnh. Mấy thứ này với hắn bộ dụng, nếu không phải biết nàng thích, người khác đưa hắn hắn đều sẽ không muốn. Tân lạc y dư khỏe mắt chịu chịu, nhớ tới lần trước cũng là như thế này, hắn không chút khách khí liền đem những cái đó giá trị liên thành tinh thạch ném. Trời cao tiểu chúng hành lang chung một cái đặt ở cẩm thạch trắng cột đá thượng đầu đại thủy tinh cầu đột nhiên sáng lên. Đoan Mộc Trường Thanh tuấn nhan thượng biểu tình đột biến đổi, đứng lên bước nhanh đi qua. Đó là cái gì? Tân Lạc y gì khó hiểu hỏi bên cạnh Phượng Phi Ly. Nay thủy tinh cầu nàng trước kia cũng chú ý quá, vẫn luôn cho rằng chỉ là bình thường trang trí vật thôi. Phượng Phi Ly biểu tình cũng trở nên nghiêm trọng, nơi này có trận pháp bao trùm, vô ngân bọn họ vào không được có khẩn cấp sự tình, liền dùng thủy tinh cầu thông tri, thủy tinh cầu là trận pháp mắt trợn. Tân Lạc Yy trong lòng vừa động, thực tự nhiên liền nghĩ tới cùng nhị sư huynh Bất Hòa Đoan Mục Trường Anh. Nàng nghe nhị sư huynh nói qua, nay nửa năm qua, bọn họ người đã mấy lần giao phong, Đoan Mục Trường Anh cũng có không ít đắc lực thuộc hạ đều bị diệt. Thiếu chủ, Đoan Mục gia bị tập kích, có mấy tên trưởng lão trọng thương, còn có không ít hoạch tâm đệ tử gặp nạn, gia chủ có lệ Thỉnh ngài lập tức trở về. Vô Ngân cao lớn thân ảnh hiện ra ở thủy tinh cầu thượng, biểu tình túc mục. Đoan Mục Trường Thanh thân thể chấn động, sắc mặt kị biến, biết là người nào động tay. Trong thanh âm lộ ra một cổ sắc bén túc sát chi khí. Là một cổ gần đây ở Thiên Huyền Đại Lục quật khởi thế lực, không chỉ có Đoan Mục gia bị trọng thương, Thác Bạc gia cũng bị bị thương nặng. Vô Ngân nói ra hắn được đến tin tức. Đoan Mục Trường Thanh trong mắt hàn ý càng đậm, còn gặp nạn dấu lo lắng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là đoàn trường anh đảo quỷ. Nếu thác bạt ra cũng bị bị thương nặng, vậy không nên là đoàn mục trường anh. Đoàn mục trường anh không có như vậy đại thế lực. Phượng Phi Ly mắt đảo hoa hiếp lại, ngón tay nhẹ nhàng thủ sắn mặt bàn, trong mắt trung tinh quang trợt lué rồi biến mất. Đoàn mục trường thanh nhấp khẩn môi mỏng, mặt vô biểu tình đã đi tới, đôi lông mảy đáy mắt tận nhiễm sương sắc. Hắn nhìn thoáng qua Phượng Phi Ly, ánh mắt dừng ở tần lạc y y hề trên người. Trong lòng thập phần không tha, lại cường tự áp xuống, ta muốn lập tức hồi huyền thiên đại lụ. Nhị sư huynh, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Tần lạc ý gì hề nhịn không được nắm lấy hắn tay, trong mắt khó nén lo lắng. Nàng đã tử đại sư huynh trong miệng biết đoan mục trường anh mấy năm nay cực đến đoan mục gia chủ thiên sủng, liền sợ là đoan mục trường anh thiết hạ bấy dập, chỉ vì dụ nhị sư huynh trở về. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Phượng Phi Ly suy nghĩ một lát, đứng dậy nói. Huyền thiên đại lục cư nhiên có tân thế lực quật khởi, có thể liền thương đoan mục ra cùng thác bản ra. Ta rất tò mò, đến tuột cùng là một cổ cái dạng gì thế lực. Đoan mục trường thanh ánh mắt trật lué, khoe môi nhẹ nhàng méo một cái, biết đại sư Minh đây là muốn đi chợ chính mình giúp một tay. Ta cũng đi thôi. Tần lạc y dưới trong mắt sáng ngời, tuy rằng nàng hiện tại tu vi chỉ có thanh phủ, bất quá nàng có đăng dược, trong cơ thể có hôn nguyên thiên trâu. Ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau. Nhị sư huynh hồi Đoan Mộc gia, nàng đi theo đi không quá thích hợp, bất quá có đại sư huynh cùng đi liền không giống nhau. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đồng thời phản đối, không hề biến chuyện đường sống, ngươi hồi tông môn tu luyện. Nếu là lấy trước cũng liền thôi, bọn họ ước gì nàng đi theo bọn họ bên người, hiện tại biết nàng trong cơ thể có Hôn Nguyên Tiên Châu, Huyền Thiên Đại Lục so với Bổng Lai Đại Lục lớn vô số lần, nơi đó kỳ nhân ẩn sĩ đông đảo. Tân Lạc Y hiểu đi quá mức mạo hiểm. Tân Lạc Y nhủ trí, cũng biết bọn họ lo lắng, chung quy là chính mình tu vi quá yếu, chỉ phải từ bỏ. Đoan Mục Trường thanh muốn đem Tống Vô Ngân lưu tại bên người nàng, Phượng Phi Li tắc muốn lưu lại Mạc Hàn. Tân Lạc Y kiên quyết không đồng ý, ta hồi Phiêu Miểu Tông bế quan tu luyện, sư phụ sư tổ bọn họ đều ở, không cần bọn họ bảo hộ. Lại đem vòng tay Trung Hỗn Độn chi nguyên phân cho bọn họ một người trẻ con đầu lớn nhỏ. Cung bọn họ tu luyện chi dùng. Đại hắc cùng hắc đế đỏ mắt không thôi. Phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh rời khỏi sau. Tần lạc y lìa đem dư lại toàn bộ cho bạch y lìa. Nàng nhìn ra được tới, bạch y lìa thập phần khát vọng được đến này hốn độn chi nguyên. Bạch y lìa kinh ngạc, mỉm cười nhướng mày đầu. Ngươi không cần. Hắn nhìn ra được tới, trừ bỏ cấp phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh. Dư lại hốn độn chi nguyên tất cả ở chỗ này. Ngươi so với ta càng cần nữa. Tần lạc y dì hơi hơi mỉm cười, mắt phượng trung lập lẻ liễm diêm ánh sáng. Bạch y dì thanh lanh con ngươi hiện lên một mặt ánh sáng, ánh mắt trở nên nu hòa không ít, dối tay đem hôn độn tri nguyên nhận lấy. Đại hắc cùng hắc đế thiếu chút nữa hụt máu. Hắc đế lầm bẩm, nhiều như vậy hôn độn tri nguyên, cũng không sợ chính mình sẽ bị sạc tử. Bạch y dì cười như không cười nhìn nó liếc mắt một cái, làm cho nó mặt, đem khổng lồ chừng nửa cái người cao hôn độn tri nguyên toàn bộ hút vào trong miệ Qua biến thái, tân lạc y dì chỉ cảm thấy chính mình tiểu tâm can nhi run lên run lên. Hắc đế cũng ngầm miệng. Đi theo bạch y dì ở bên người vài tháng thời gian, nó sớm đã nhìn quen bạch y dì ở biến thái, chính là nó hiện tại lại một lần bị chấn động. Người nam nhân này, cương đại đến có lẽ chỉ cần một cái ý niệm, là có thể làm chúng nó hồn phi phách tán, vinh thế khó có thể siêu sinh. Tân lạc y dì tuyết trắng nhu dì chi ở cầm thượng, Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Bạch Đế Tuấn giận khuôn mặt. Bạch Đế cầm lấy trên bàn chung trà, uống một ngụm, lại ưu nhã bổng. "Ngươi không đi bế quan đã tọa." Tân Lạc Y Liễu mắt phượng như bầu trời sao trời giống nhau sáng ngời, sáng quắc nhìn hắn. Trước kia là ngón cái lớn nhỏ hỗn độn chi nguyên, chính là lần này không giống nhau, gần nửa người cao hỗn độn chi nguyên a, hắn cũng không cần đi tu luyện. Nàng nhịn không được hướng hắn dựa sát chút. Hoàng hôn dáng màu chiếu vào hắn trên người. Vì hắn độ thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc, làm hắn cả người có vẻ càng thêm trời quang trăng sáng, tuấn giật bất phàm. Trắng non tuấn giật khuôn mặt vẫn như cũ như cũ, không hề có bởi vì cường đại năng lượng nhập thể mà sinh ra cực nóng đường đỏ. Nay chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, như vậy một khối to khủng bố hốn độn chi nguyên, căn bản còn không có đạt tới hắn thân thể có thể hấp thu cực hạ. Bài thi thì cười lắc đầu, không cần. Chẳng lẽ hắn trong cơ thể cũng có hốn nguyên thiên châu không thành? Đại hác trong đầu linh quang trật lué, đột nhiên thấp rộng kêu lên. Hác đế trong mắt cũng là sáng ngời. Nếu là bạch ý gì trên người cũng có hốn nguyên thiên châu kêu hết thẻ là có thể giải thích đến thông. Hốn nguyên thiên châu kêu chính là nghịch thiên bạo bối, có lại nhiều hốn độn chi nguyên đều có thể đủ hấp thu. Hơn nữa hắn còn có vô tướng, chuyên môn khống chế hốn nguyên thiên châu. Tân lạc ý gì trong mắt cũng là chấn động, ánh mắt lửa nóng nhìn hắn. Không có. Bạch Đế liếc dài nhìn chăm chú nàng mặt đẹp, trong mắt mang theo kỳ dị nửa minh nửa hối ý cười. Trong thân thể hắn không có Hỗn Nguyên Tiên Châu, nhưng là hắn đối Hỗn Nguyên Tiên Châu lại thập phần quen thuộc. Đến nỗi tại sao lại như vậy, hắn cũng thực hầu nghi, đáng tiếc hắn bởi vì mất trí nhớ, cái gì đều quên mất. Nhớ không được chính mình vì cái gì sẽ nhớ rõ Hỗn Nguyên Tiên Châu, thậm chí còn có vô tướng. Thật sự không có. Tân Lạc Y chớp chớp mắt, có chút không tin. Nếu không ngươi tự mình nhìn xem." Bạch Địch Y nhìn nàng mặt đẹp, tuấn dật khuôn mặt đột nhiên chán vỡ ra tới, mi mắt cong cong, con ngươi dạng ra thật sâu ý cười. Hắn còn cố ý đem bàn tay ra tới, đặt ở tần lạc Y Y trước mặt. Tần lạc Y chớp chớp mắt, cuối cùng là nhịn không được trong lòng tò mò, nàng đem tay phúc dừng lại Bạch Địch Y thủ đoạn. Thần thức từ cổ tay của hắn đột kinh mạch mà nhập, thẳng vào hắn linh đài huyệt. Bạch Địch Y rũ xuống mí mắt, Thâm thủy ánh mắt dừng ở nàng đặt ở chính mình thủ đoạn ngón tay thượng. Da thịt tinh tế, không hề tí vết, ngón tay tinh tế hoàn mỹ, tựa sanh miết giống nhau, móng tay là màu hồng phấn, tản ra hơi ngây ngánh sáng. Bị nàng ngón tay đè lại địa phương, mang theo khắc thường nóng rực xúc cảm. Ánh mắt nhẹ nhàng từ nàng ngón tay thượng rời đi, dừng ở nàng mặt đẹp thượng, mi mắt cong cong, mắt phượng liễm diễm, đặc biệt là kia môi đỏ, phấn diễm diễm, thập phần mê người. Trước mắt hiện lên lúc trước ở phiêu miểu tông, đoan mục trường thanh ôm nàng cùng hôn nàng một màn. Lúc ấy hắn chính là nơi xa trên cây, tim đập đến lợi hại, thậm chí không được nghĩ, chính mình khi nào cũng có thể như vậy ôm nàng thì tốt rồi. Không biết nơi đó nếm lên là cái gì tư vị. Thậm chí ở Ninh Võ Thành, hắn cũng gặp qua phượng phi ly như vậy thân nàng. Khi đó tần lạc y dì sắt mặt cũng ứng đỏ đến tựa một đoá nở rộ hoa nhi giống nhau, mị diệm đến kinh người. Đại hát trừng lớn mắt. Bạch Ý Ghi hề nhìn về phía tần lạc Ý Ghi ánh mắt nó nhưng không xa lạ. Thánh Long Đại lục sở giật phong, giảng ngọc diễn, còn có hiện tại Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trưởng thành, còn có cái kia hoa hồ điệp giống nhau nam nhân yến nam thiên, nhìn tần lạc Ý Ghi khi đều là như thế này, hận không thể một ngụm đem nàng ăn luôn giống nhau. Trong lòng bừng tỉnh, chắc không được Bạch Ý Ghi hề đi đến nơi nào, đều không quên nhìn xem có hay không tinh thạch. Không nghĩ tới cái này tu vi cao thâm khó đoán đến có chút quỷ dị nam nhân cư nhiên cũng ham đi bảo. Thật lâu sau lúc sau, tần lạc y ri hề rốt cuộc buông ra bạch y ri hề tay, biểu tình ngơ ngẩn nhìn hắn. Bạch y ri hề nhìn nàng buông ra bàn tay mềm, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt buồn bã. Trong lòng đột nhiên có một ý niệm, nếu nàng có thể vẫn luôn như vậy nắm lấy chính mình thì tốt rồi. Thế nào, có hay không hôn Nguyên Tiên Châu? Đại hác tò mò thúc giục hỏi. Biểu tình thập phần hư phấn Nếu bạch tí dì hề cũng có hôn nguyên thiên châu Đó có phải hay không nói Về sao cường đại rồi tần lạc y dì hề Cũng có thể tượng hắn như vậy Hôn độn chi nguyên liền không nói Mấu chốt là kia xem nguyên thạch thủ đoạn Đáng tiếc nó cùng hắc đế đi theo bạch tí dì hơn nửa năm Cũng không có thể nhìn ra cái gì môn đạo tới Không có Tần lạc y dì hề lắt đầu Mắt phượng trung tràn ngập nghi hoặc Không có hôn nguyên thiên châu Cũng không có phủ đệ không có phù đệ. Hắc đế đồng tử co rụt lại, cũng đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Bạch Đế căn bản không phải người? Nhân loại hấp thu thiên địa linh lực cùng sao trời chi lực tu luyện phù đệ, lấy phù đệ vì chịu tải thể, không ngừng tấn giai. Ma yêu thú cùng chúng nó linh thú tất không giống nhau, sinh ra trong cơ thể liền có huyết mạch truyền thừa. Theo tu vi gia tăng, bọn họ là có thể tiếp thu trong cơ thể các loại truyền thừa, tu luyện các loại bí thuật. Chỉ là Mặc kệ là yêu thú vẫn là linh thú, trên đại lục này, còn không có có thể hóa thành hình người, thậm chí qua đi mười mấy vạn năm, cũng không có nghe nói qua. Nó cùng đại hát hai mặt nhìn nhau, trong mắt quang mang lượng đến kinh người. Nếu bạch đi thật là thú tộc biến thành, như vậy chúng nó có một ngày có phải hay không cũng có thể hóa thành hình người. Tần lạc y gì lại nghĩ tới một loại khác khả năng. Cho tới nay, tu luyện trên đại lục người đều dừng bước với tử phủ điên phong rút cuộc khó có thể tiến thêm, mặc kệ tu vi rất cường đại người, dùng loại nào nghịch thiên phương pháp, thọ nguyên nhiều nhất và năm, chẳng lẽ Bạch Di là đã phá tử phủ điên phong tồn tại. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Bạch Di ánh mắt trở nên dị thường lửa nóng. Trên đời này có hay không người thành tiên, có hay không người đột phá tử phủ điên phong, tiến vào một cái khác khác hẳn bất đồng lĩnh vực, không, coi bất luận kẻ nào biết, bởi vì các loại thiên sử dã sử mặt trên đều không có ghi lại. Nếu Bạch Tỉ Nhi đúng vậy lời nói, như vậy Bạch Tỉ Nhi là có thể đủ vì nàng cung cấp một cái chân thật tham khảo, lấy nàng tốc độ tu luyện, nhiều nhất mấy trăm năm lúc sau, nàng là có thể đủ tu luyện đến tử phủ liên phong. Khi đó nàng cũng muốn gặp phải sư phụ, sư tổ bọn họ không thể đột phá bình cảnh. Trong cơ thể ngươi đã không có hỗn độn chi nguyên. Bạch Tỉ Nhi, hấp thu như vậy nhiều hỗn độn chi nguyên, ngươi có hay không cái gì không giống nhau cảm giác? Tần lạc y dì để sát vào hắn cười hì hì hỏi, lộn lây mắt phượng trung toàn là tò mò chi sắc. Nàng trong lòng khó nén kích động, thật phần may mắn chính mình đem hốn độn chi nguyên toàn cho bạch y dì hề, mới có thể phát hiện bạch y dì hề như thế đại bí mật. Không giống nhau cảm giác. Bạch y dì híp lại mắt, hai mắt dạng dỡ lưu quang, có loại làm người kinh tâm động phách diễm lệ. Đúng vậy. Tần lạc y dì cười đến dị thường sán lạ, trên người có hay không cái gì nóng lên cảm giác. Ngươi là dùng cái gì luyện hóa hôn độn chi nguyên, còn có ngươi hôn độn chi nguyên đi nơi nào? Bạch đi gì thâm thúy mỉm cười ánh mắt lóe lóe. Hắn duy nhất khác thường cảm giác, chính là nhìn nàng thời điểm. Mỗi khi chính mình nhìn nàng, hắn liền cảm thấy chính mình tim đập sẽ nhanh hơn, hắn thích xem nàng cười, đặc biệt là nàng đối với chính mình cười, khi đó nàng trong ánh mắt liền sẽ lấp lánh tỏa sáng, ánh sáng liêm diễm, hết sức xinh đẹp mê người. Từ trong sa mạc tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, nhìn đến nàng đôi mắt, sau đó hắn bất chi bất giác liền theo đi lên. Nhìn đến có người phải đối nàng động thủ, hắn chịu đựng trong cơ thể khác thường đau đớn cùng khó chịu, liền xông ra ngoài. Hôn độn chi nguyên nhập thể tức hóa, sao trời chi lực toàn bộ tán ở thân thể cùng kinh mạch bên trong. Đối với tần lạc y dư cặp mắt kia, hắn không có chút nào dấu dếm, càng không cảm thấy này có cái gì có thể dấu dếm. Tần lạc y ghi lại có chút hơi hay nấy. Nay hẳn là tu luyện bí mật, nàng cư nhiên thừa dịp bạch y ghi ấy mất trí nhớ đối người không có gì phòng bị thời điểm hỏi hắn. Chỉ là hỏi một câu, cũng sẽ không hại hắn. Nàng ở trong lòng không ngừng đối chính mình nhắc mãi. Nhập thể tức hóa đại hắc một cái lào đảo, thiếu chút nữa đất bằng té ngã, đây là cái gì quỷ dị công phu. Hắc đế đã khiếp sợ đến có chút chết lặng. Bạch y ghi lại đột nhiên ngẩn đầu nhìn không chung. Rối tay đối với không chung chính là nhẹ nhàng một chút. Frank. Frank. À. Mấy đạo màu đen thân ảnh đột nhiên từ trong hư không ngã xuống xuống dưới, thật mạnh vé ngã trên mặt đất, cùng với thê lương kêu thảm thiết tiếng động. Vừa rồi Phượng Phi Ly cùng đoàn một trường thanh hai người rời khỏi sau, mấy người này liền ở phụ cận chuyển động, bọn họ ở tìm ngươi. Bạch đi gì thanh nhấm mang theo thanh lãnh, tuấn giật khuôn mặt lại hàm chứa một tiêu nghiệm ai, là động thiên phúc địa đệ tử. Tần lạc y ghi cùng động thiên phúc địa ân đoán, đại hát thường xuyên nhắc mãi, cho nên hắn đối động thiên phúc địa đệ tử cũng hết sức lưu tâm. Tần lạc y ghi nhúng mày. Nàng đứng dậy, đi qua, mặt đẹp băng hàn, ánh mắt sắc bén như đau. Rơi xuống cùng sở hữu ba người, hai trung niên nam tử, một người tuổi trẻ nam tử, kia tuổi trẻ nam tử nàng cũng gặp qua, đúng là ở kim đỉnh trên núi đi theo mộ rung tuyệt bên cạnh kia tề vân. Hai trung niên nam tử tu vi hơi cao. Bị thương không nặng, mà tề vân liền bất đồng, bất quá võ thánh đỉnh tu vi, bị bạch y hề ngạnh xinh xinh một lóng tay điểm dừng ở trận pháp bên trong, tức khắc bị trọng thương. Hai trung niên nam tử thực mau đứng lên, vẻ mặt cảnh giới nhìn nàng. Tần lạc y hề, ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới nơi này cư nhiên có lợi hại nhân vật, bọn họ mấy ngày hôm trước phát hiện phượng phi ly tần lạc y hề còn có đoan mục trường anh tại đây vừa ra không, liền vẫn luôn có lưu ý. Hôm nay Đoàn Mục trưởng thành cùng Phượng Phi Ly rời đi, Tần Lạc Y Ly lại không có rời đi, bọn họ liền cảm thấy đây là một cái cơ hội, sát Tần Lạc Y Ly cơ hội. Chu Thiên trưởng lão cùng trưởng môn nhưng đều nói, có thể giết chết Tần Lạc Y Ly lại mang về tím bếp lò, tông môn có trọng thưởng, còn có thể ở bí địa bên trong đi tu luyện 5 năm. Như vậy dù hoặc chính là cực kỳ mê người, ở bí địa bên trong tu luyện tốc độ so với ngoài thưởng tốc độ tu luyện, ít nhất nhanh gấp 10 lần. Ánh mắt bay nhanh liếc liếc mắt một cái đại hắc cùng hắc đế, còn có đứng ở tần lạc y y y bên cạnh bạch y y y nam tử, trong lòng thập phần hối hận. Ta muốn làm cái gì? Tần lạc y y y nhúng mày, lạnh lung cười, ngươi tới làm cái gì ta liền làm cái gì? Bàn tay vừa nhắc, thậm chí thanh phủ đều không có tế gia, một trưởng liền đem tể vân trục chết. Tần lạc y y y, phiêu miểu tông cùng động thiên phúc điệp nhưng vẫn luôn là hữu hảo huynh đệ môn phái, ngươi như vậy lạm sát ta tông môn đệ tử. Đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Ngươi tưởng khơi màu hai cái tông môn đại chiến sao. Nhìn nàng không chút do dự liền hướng tề vân ra tay, trong đó một cái trung niên nam tử ngoài mạnh trong yếu quát. Ha ha, ngươi cho rằng nâng xuất động thiên phúc địa cùng phiêu miểu tông quan hệ, ta liền sẽ không giết ngươi. Tần lạc y thì hề cười khẽ, động thiên phúc địa ta sớm hay muộn muốn đi, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta đổi giết, ta như thế nào cũng được với môn thảo cái công đạo không phải. Hiện tại ta muốn giết ngươi, ngươi liền nói hai phái là hữu hảo huynh đệ một phái, lúc trước giết ta thời điểm, các ngươi như thế nào không có nghĩ tới? Chính là khơi mào hai đại tông môn chi chiến, kia đầu sỏ gây tội cũng là các ngươi Động Thiên Phúc Địa, mà không phải ta." Tiếng nói vừa dứt, nàng nhanh chóng đem trong cơ thể thanh phủ triệu ra, hướng về phía hắn liền hung hăng tạp qua đi. Đối Động Thiên Phúc Địa đệ tử, nàng căn bản không cần phải nâng tay. Thanh phủ tu sĩ Trung niên nam tử đại kinh tất sắc, ngươi cư nhiên tu luyện đến thành phủ, sao có thể? Còn nhớ rõ hơn 1 năm trước, nàng vẫn là võ thánh đỉnh, hiện tại cư nhiên là thành phủ tu sĩ, đây là cái gì khủng bố tốc độ tu luyện? Đứng ở bên cạnh hắn một cái khác trung niên nam tử khệ mắt cũng hung hăng trừng vừa kéo, sau đó hai người nhìn nhau, cũng tế ra màu xanh lá phù đệ, đồng thời hướng tới tần lạc y y vọt qua đi. Bọn họ chỉ có 2 người. Mà nơi này cư nhiên có hai chỉ dị thú này, hai chỉ dị thú hiện tại uy danh chính là dung trời hạ, đi theo một cái bạch y yả nam tử, tông môn tưởng ám mà thu phục chúng nó, kết quả lại bội thượng mấy cái ngọc phủ tu sĩ. Là bọn họ tính sai, không nghĩ tới nàng cư nhiên cùng hai chỉ dị thú ở bên nhau, sớm biết rằng như vậy, bọn họ nhất định sẽ cách khá xa xa, bọn họ hai người đều là thành phủ tu sĩ, bằng bọn họ căn bản không phải này hai chỉ dị thú đối thủ. Duy nay chi kế, chính là đem tần lạc y gì bắt được trong tay, dùng nó uy hiếp cái kêu bạch y gì người cùng hai chỉ dị thú, bọn họ có lẽ còn có thể bác ra một con đường sống. Tần lạc y gì sao có thể sẽ cho bọn họ cơ hội chế trụ chính mình. Nhìn bọn họ đồng thời hướng chính mình vào tới, liên minh bạch bọn họ quỷ kế. Thanh phủ thế đi không giảm, thật mạnh cùng một người trung nghiên nam tử thanh phủ nền ở cùng nhau, phát ra ẩm ẩm vang lớn, thanh quang vạn trượng liền đại địa đều đang rung động. Mà một khắc danh thanh y dì hẻ tu sĩ, nàng đang muốn lấy cản khôn trung ra tới đối phó, bạch y dì hẻ đã một lóng tay hướng hắn điểm qua đi, hắc y dì hẻ nam tử thế đi sậu đỉnh, hai mắt không thể tin tưởng trường lớn, sau đó thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, đã khí tuyệt. Một khắc danh thanh y dì hẻ nam tử thấy thế, trong lòng run sợ, rốt cuộc minh bạch cái này, bạch y dì hẻ nam tử mới là đoàn người chung nhất khủng bố. Hắn tu vi cũng không cao. Cùng tần lạc y lì không sai biệt lắm, lúc này lại hoảng lại sợ, sức chiến đấu giảm đi, mấy chiêu dưới, đã bị tần lạc y lì đánh thành trọng thương, tiếp tục khống chế được thanh phủ, đang muốn lấy tánh mạng của hán, đại hác đột nhiên, cười hát hác, ngăn cản lại đây. Động thiên phúc địa nghe nói có một khối hốn độn chi nguyên, lưu tại bí địa bên trong, cung tông môn bên trong kiệt xuất đệ tử tu luyện. Nó nhìn về phía bạch ti rì, cười đến hương phấn, ngươi không phải đối hốn độn chi nguyên cảm thấy hương thu sao. Nếu không chúng ta hỏi ra kia Hỗn Độn chi nguyên ở nơi nào, ngươi đi Động Thiên Phúc Địa cho nó lấy. Động Thiên Phúc Địa tuy rằng cũng có hộ sơn trận pháp, bất quá so với Phiêu Miểu tông tới, kia trận pháp kém xa, mà đi thì nếu Phiêu Miểu tông đều có thể đi vào, vào Động Thiên Phúc Địa khẳng định càng dễ dàng, cầm Hỗn Độn chi nguyên, lại sát nó cái gà bay chó sủa, xem về sau Động Thiên Phúc Địa còn dám không dám như vậy không ngừng đuổi giết. Chú ý này không tồi. Bạch y gì trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, dơ tay liền đem còn xót lại một cái thanh y gì hề nam tử bắt lại đây, cũng không hỏi lời nói, trực tiếp sát thăm hắn thần thức, tử hắn thần thức chung độc lấy chính mình phải biết rằng tin tức. Thanh y gì hề nam tử đầy mặt hoảng sợ, bị bắt lấy chính mình căn bản không có chút nào sức phản kháng. Bạch y gì thực mau bung hắn ra, hắn đã tử hắn thần thức chung biết về động thiên phúc địa hôn độn chi nguyên việc. Được đến tự do thanh y gì hề nam tử hai chân run lên. Thập phần hối hận, lại không dám chạy, nơi này là trận pháp bên trong, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Động thiên phúc địa sắc thật có hốn độn chi nguyên. Bạch y gì trong mắt hiện lên một mạt cực ngóng, hắn đối hôn độn chi nguyên có một cổ liền chính mình đều không do cùng nhiệt khắc cầu. Chỉ cần là có quan hệ hôn độn chi nguyên tin tức, là có thể làm hắn trong lòng máu sôi trào lên, hắn tưởng được đến kia khối hôn độn chi nguyên. Ta mang các người đi, chỉ cần các người phóng ta một mạng. Trung niên thanh ý Hà Nam tử lúc này vì mạng sống, không tiếc phản bội sư môn. Vô luận như thế nào, trước rời đi cái này địa phương quỷ quái lại nói, chờ sau khi ra ngoài, hắn lại tìm cơ hội đảo tẩu, nếu là chạy không thoát, kia đạt Hỗn Độn chi nguyên bí địa, cơ quan vô số, đến lúc đó hắn chỉ cần lực thi thủ đoạn, chạy ra cánh mạng tất nhiên không là vấn đề. Nói không chừng còn có thể lợi dụng tông môn trận pháp, làm trưởng môn đưa bọn họ toàn bộ chu sát Đến lúc đó hắn chính là công lớn một kiện. Đại Hắc nhìn hắn tròng mắt không ngừng chuyển cái không ngừng, rõ ràng là không có hảo ý, không khỏi cười lạnh nói, ngươi này tánh mạng lưu trữ vô dụng, kia lộ cũng không cần phải ngươi mang. Đại móng nuốt uy hạ, nhất thời đem hắn chụp đến khí tuyền. Tân Lạc Y chỉ nhìn thoáng qua, liền dời đi ánh mắt, nhìn Bạch Đế ánh mắt cực nóng, hắn rõ ràng bị Đại Hắc thuyết phục. Động Thiên Phúc địa, nhưng không thể so địa phương khác. Nơi đó khẳng định có nhất nghiêm mật phòng hộ. Nàng tuy rằng cũng có chút tâm động, có thể cho Động Thiên Phúc điệu thêm đánh cuộc, làm cho bọn họ xuất huyết nhiều, nàng tự nhiên vui, bất quá nàng lý trí thừa ở. Bạch Di nhếch khóe môi trước sau mang theo một màn xuân phong nhàn nhạt ý cười, lệ người vừa thấy liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, yên tâm, chúng ta đi trước nhìn một cái. Mặc kệ cái gì phòng ngự, đều ngăn không được hắn. Đối luôn độn chi nguyên, Bạch Di có khuôn kể vội vàng Hiện tại đã là hoàng hôn, bạch y đi thậm chí đều không muốn chờ đến ngày hôm sau buổi sáng. Tần lạc y đi không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, kêu hôn độn chi nguyên ngốc tại động thiên phúc điệu bí điệu bên trong, đi đã muộn cũng sẽ không chạy trốn, thực sự không hiểu hắn ở suốt ruột cái gì. Nơi đây cách động thiên phúc điệu có gần trăm vạn, động thiên phúc điệu ở Đồng Lai tiên đảo nhất Nam Diện. Khoảng cách quá xa, bạch y đi cũng không có bạch ngọc đài, trăm vạn lấy bọn họ tốc độ. Ít nhất cũng muốn hơn nửa tháng thời gian, Tần Lạc Y hiện tại có Bảo Lam chiến thuyền, tự nhiên không cần lại không biết ngày đêm ngự hồng mà đi. Nàng đem Bảo Lam chiến thuyền triệu ra tới, Đại Hắc cùng Hắc Đế trong mắt sáng ngời, còn không đợi nàng tiếp đón, liền chạy vào chiến thuyền, hưng phấn nơi nơi xem cái không ngừng. Bạch Di trong mắt cũng có một mạt kinh ngạc. Nay chiến thuyền thật đúng là cái bả bối. Đại Hắc mừng đến mặt mày hớn hở, hưng phấn dị thường, không nghĩ tới mấy tháng không thấy. Tần Lạc Y đi trên người lại nhiều nhiều như vậy bảo bối. Đại Hắc đối chiến thuyền thập phần cảm thấy hứng thú, bay lên thiên hậu, liền vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh, nhìn nàng thao túng chiến thuyền, rất có tưởng thử một lần thân thủ bộ dáng. Tần Lạc Y thì thấy, rứt khoát đem khống chế phương pháp nói cho nó, chính mình mượn giỡn nhẹ nhàng. Bảo Lam chiến thuyền tốc độ thực mau, lại có Đại Hắc cùng Hắc Đế thay phiên khống chế, bất quá 5 ngày thời gian, liền đến động thiên phúc địa phụ cận. Các động tiên phúc địa chỉ có mấy trăm dặm. Tìm một cái hiểu lánh địa phương, Tân Lạc Y Ly Thu bảo làm chiến thuyền, đại hắc cùng hắc đế bộ dáng quá mức bắt mắt, nàng đưa bọn họ tạm thời thu được thủ chạc không gian bên trong. Động tiên phúc địa dù sao cũng là một cái có mười mấy vạn năm nội tình cường đại môn phái, muốn lẻn vào tông môn bí địa, Tân Lạc Y tự nhiên không dám coi như không quan trọng. Lặng lẽ lấy đi rồi đảo cũng hảo, nếu là vận khí không tốt, bị động tiên phúc địa người nhận ra tới. Chỉ sợ sẽ cho Phiêu Miểu Tông mang đi không cần thiết phiền toái. Động Thiên Phúc địa chờ nàng cường đại về sau, chậm rãi thu thập cũng không muộn. Bạch Y phải đi lấy Hỗn Độn Chí Nguyên, nàng không thể tư tâm lợi dụng hắn đi cho chính mình báo thủ. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra mấy hộp thuốc mỡ, đối với gương một trận đồ mạt, vô dụng nhiều ít công phu, liền biến thành một cái khác hoàn toàn không tương tự người. Khuôn mặt hơi viên, tướng mạo cực ngọt, một đôi đại đại đôi mắt đen nháy ánh sáng môi tròn lên dày một ít, má thượng còn có hai cái má lúm đồng tiền. Bạch Di Ly nhã ngồi ở một bên, Tomo nhìn nàng ở chính mình trên mặt vuông nghịch, trong ánh mắt nhộn nhạo sao băng lộng lấy quá mang. Tân Lạc Ilya duong nghịch xong rồi chính mình mặt, lại cầm thuốc mỡ, đi đến Bạch Di Ly trước mặt, cười hi hi nói, ngươi cũng đến đổi một khuôn mặt mới được. Bạch Di Ly nhìn nàng gương mặt tươi cười, nàng gương mặt này tuy rằng không có phía trước tướng mạo săn có đẹp, bất quá lại thập phần đáng yêu. Trong mắt ý cười càng đậm, ta không cần. Không được. Tân Lạc Y li trường hắn liếc mắt một cái, Động Tiên Phúc điệu đệ tử không ít, ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng bọn họ tuy rằng trông lén lút làm không ít xấu xa sự, bất quá mặt ngoài lại trang đến thập phần chính phái bộ dáng, ở Đồng Lai Tiên Đảo danh tông môn bên trong, vẫn là có không ít lực ảnh hưởng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đối phó như vậy tiểu nhân tông môn, chúng ta đến ở lâu một tay mới được. Thâm phân cường thế vươn tay tới, Đem hắn khuôn mặt khố định trụ, làm hắn hơi hơi ngẩn, cứ như vậy, không được lúc đích, ta lập tức cho ngươi đổi một khuôn mặt. Bạch y gì ánh mắt trở nên ám trầm, đáy mắt có tia sáng kỳ dị chấp động, có chút ngơ ngẩn nhìn nàng. Trên mặt mới vừa bị nàng xúc quá địa phương, bước lên khởi một cổ dị dạng cảm giác. Chính là như vậy ngẩn ngơ, cư nhiên làm hắn đã quên kháng cự, thật sự hơi ngửa đầu, liền như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Tần lạc y gì ở một bên điều phối thuốc mỡ. Tưởng tượng muốn đem Bạch Tỷ Di dịch dung thành bộ dáng gì? Bạch Tỷ Di Tuấn Mỹ vô song, phi nhiên như tiên, không thể làm cho quá xấu, quá xấu nói nói không chừng Bạch Tỷ Di còn tưởng rằng là nàng cố ý trêu cợt hắn. Nàng vơ nghĩ, một bên quay đầu đi tới, nhìn Bạch Tỷ Di mặt, lại đột nhiên cùng hắn trốn dạng dỡ lưu quang ánh mắt đâm vừa vạn. Khóe mắt hung hăng chịu vừa kéo. Đây là như thế nào một bức mỹ nam đồ tác hồn đồ a? Tuấn giật được Hoàn Mỹ khuôn mặt, da thịt như ngọc Mắt đen sáng quắc tửa hắc rượu thạch giống nhau loa mắt, môi mỏng nhẹ nhàng nhớp, cảm tinh xảo mà hoàn mỹ, hơi hơi ngửa đầu bộ ráng. Là như vậy tuyệt mỹ động lòng người, kêu hoàn mỹ môi đỏ, nhẹ nhàng nhớp, giống như trở bị người hái giống nhau. Nhắm mắt lại, bị hắn cặp mắt kêu nhìn, tần lạc y rìa đột nhiên có một cổ tưởng phạm tội xúc động. Nhìn không được trong lòng rùa thầm một tiếng, sớm biết rằng bạch y rìa thực mỹ, bất quá ngày thường đều bị hắn cường đại chấn động, mỗi lần thấy hắn Thật không, có quá chú ý hắn diện mạo. Như bây giờ lẳng lặng ngửa đầu nhìn nàng, làm nàng không chú ý cũng khó. Bạch Di chớp chớp thon dài lông mi, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên một mạt ý cười, vừa rồi tần lạc ý trong mắt kia một mạt ánh sáng nàng không có sai quá, trước kia hắn chỉ ở nàng nhìn về phía vượng phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thành trong mắt nhìn đến quá. Không nghĩ tới nàng hiện tại nhìn đến chính mình đôi mắt cũng sẽ sáng lên, không phải bởi vì hắn ăn hôn độn chi nguyên cũng không phải bởi vì hắn tìm được rồi tinh thạch. Mỹ mắt buông xuống mà xuống, thập phần thuận theo nhắm hai mắt lại, thon dài lông mi hiện ra hình quạc, ở Mỹ mắt hạ phóng ra hạ nhàn nhạt quang ảnh. Không cho cười, ngươi cười ta như thế nào cho ngươi dịch dung A. Tần lạc y ghi lần thứ hai nhịn không được chịu chịu khỏe mắt, nhắm mắt lại khỏe môi mỉm cười bạch y ghi đã không có ngày thường cường thế thanh lãnh, cư nhiên càng hiện mị hoặc. Như thế nào nàng đụng tới nam nhân. Một cái so một cái yêu nghiệt a. Tân Lạc Y Li đem ánh mắt chuyển qua chính mình trên tay, xoa nắn vài cái, sau đó thực mau liền đem thuốc mỡ mặt tới rồi bạch đi di ở trên mặt. Trên mặt tô lên thuốc mỡ bạch đi di, cuối cùng là không hề như vậy yêu mị hoặc nhân, Tân Lạc Y Li trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làn da thoáng bôi đen một chút, cái mũi làm lớn một chút, khuôn mặt thoáng làm béo một chút, thực mau, một trương khác hẳn bất đồng khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Chỉ làm không nhiều lắm thay đổi, liền làm Bạch Di li thoạt nhìn thành thục bình phàng không ít, nếu không phải nàng động tay, nàng chính mình đều không có biện pháp đem Bạch Di li hiện tại gương mặt này cùng hắn tướng mạo sẵn có liên tưởng đến cùng nhau. Tân Lạc Y liè rất là vừa lòng. Vô vô tay, đối với Bạch Di li nói, có thể. Nhanh như vậy. Bạch Di li mở mắt ra, hiện lên một tia buồn bã. Tân Lạc Y liè nhảy ra gương, làm hắn xem hắn này Trương Tân gương mặt Nhìn đến mở mắt ra bạch gì hề, thiếu chút nữa vô chán. Nàng rõ ràng đã tận lực đem hắn dịch dung đến không đáng chú ý. Làn da đen, đi ra ngoài hẳn là chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường trung niên nam tử. Không nghĩ tới hắn lúc này vừa mở mắt tới. Này Trương Bình Phạm khuôn mặt, lại cũng có vẻ như vậy loa mắt. Tiêu cổ từ trong xương cốt phát ra yêu nhã cao quý, làm hắn cho dù đỉnh Trương Bình Phạm vô kỳ gương mặt cũng che giấu không được. Bạch gì thò lại gần nhìn nhìn lại nhìn nhìn nàng mặt, hơi nhếch mày, ngươi vì cái gì đem ta họa đến như vậy lão? Nàng thoạt nhìn không đến 20 tuổi, nhưng hắn thoạt nhìn lại tượng có hơn 30 tuổi, đi cùng một chỗ, 10 phần tượng một đôi cha con, cái này làm cho hắn trong lòng thực sự có chút buồn bực. Thân Lạc Yy không nghĩ tới hắn cư nhiên còn muốn so đo cái này, không khỏi có chút vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng lẽ ngươi tưởng ta đem ngươi dịch dung thành một cái mười mấy tuổi tiểu thí hải? Bạch y gì hề nghĩ chính mình nếu là cùng tần lạc y gì hề giống nhau, cũng chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Trên lưng một trận ác hàn, lát mạnh đầu đứng lên, cứ như vậy đi. Bọn họ hai người đi ra ngoài, một thành thục ổn trọng, một đáng yêu điểm mỹ, thực bình thường diện bạo, ở trong đám người cũng không thập phần thu hút. Nơi này cách động thiên phúc địa đã không xa, chỉ có mấy trăm giảm, trấn nhỏ thành quách bên trong, có không ít động thiên phúc địa đệ tử. Tân Lạc Y còn thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, thậm chí còn thấy được một cái Trương trưởng lão, hơi sau khi nghe ngóng, liền biết rõ ràng Trương trưởng lão kêu Trương Thiên Hành. Ánh mắt lạnh lùng, lúc trước Trương Thiên Hành nhi tử Trương Kế, cư nhiên dùng hạ tam lạm dược muốn đem nàng lại gian lại xác. Có thể dưỡng ra loại này nhi tử tới người, cũng tất nhiên không phải cái gì hảo điều. Tới rồi Động Thiên Phúc địa phủ gần một cái kêu Đông An trấn nhỏ, vừa lúc là hoàng hôn, vì không dẫn nhân chú mục, Bọn họ chuẩn bị buổi tối trở lên động thiên phúc địa, liền ở một gian khách điếm mặt muốn hai gian nhà ở. Giao tiền đặt cọc lên lầu thời điểm, nên diện đi tới mấy cái cười nói thanh niên nam tử, trong đó còn có một cái người quen. Quá hạo môn ninh thủ. Bọn họ đối diện sai thân mà qua thời điểm, ninh thủ ánh mắt bay nhanh ở trên người nàng liếc mắt một cái, nhạt nhạt, sau đó thực mau lại đường khai. Tính lên tần lạc y gì đã có đã hơn một năm thời gian không có nhìn thấy hắn. Này ninh thủ nàng đảo rất có vài phần hào cảm, không nghĩ tới hắn hiện tại cư nhiên cùng động thiên phúc địa đệ tử ở bên nhau. Chỉ là trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại cũng không có quá để ý, thực tự nhiên đi rồi khai đi. Ninh công tử, ngươi cũng thật sẽ bảo mật, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, cũng không biết quá hảo môn trưởng môn hứng cư nhiên là phụ thân ngươi. Tuổi trẻ nam tử thanh âm bay tới, mang theo vài phần treo trọc, hôn loạn vài tiêu ân cần hâm mộ. Đúng vậy. Linh công tử tuổi còn trẻ, bất quá trăm tuổi, liền tu luyện tới rồi Huyền Phủ Bắc giai, lại là Cửu giai luyện đan sư, Quá Hạo môn trưởng môn lại là ngươi phụ thân, ngày nào đó thành tựu tất nhiên không thể hạ lượng. Nữ tử thanh âm, mang theo làm ra vẻ kiều nhũ. Xoay một cái cong, Tân Lạc Y Lệ nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua đã đi xa đoàn người, thần sắc như suy tư gì. Linh thủ, không nghĩ tới hắn cư nhiên là Quá Hạo môn trưởng môn chi tử. Chương 108 Đất thủ. Cùng Phiêu Miểu Tông giống nhau, Động Thiên Phúc Địa cũng là một chỗ tu luyện thánh địa, càng tới gần Động Thiên Phúc Địa, càng có thể cảm giác được nơi đó linh khí mờ mịt, dại muội hành lung, lưu truyền thác nước, nơi nơi một mảnh tường hòa khí tượng, giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Ở Đông An thành trong khách sạn ngốc đến nửa đêm, Bạch Y Y mang theo Tần Lạc Y Y xông thẳng Động Thiên Phúc Địa chỗ sâu trong mà đi. Buổi tối ngự hồng mà đi mục tiêu quá lớn. Badeleci dùng một cổ nhu hòa gió nhẹ đem Tần Lạc Y Y bao bọc lấy, hành động gian tiêu sái như gió, thản nhiên tự tại, liền dường như hắn hiện tại không phải chuẩn bị đi đánh cướp, mà là đi một chỗ rượu cảnh du ngoạn giống nhau. Động Thiên Phúc địa Sơn Môn, kiến tạo đến dị thường to lớn đô thị, có mấy chục danh đệ tử luân phiên thủ, đi ngang qua Sơn Môn thời điểm, Bạch Y Li Phi đến cũng không cao, chính là lại không có một người phát giác đã có người xông vào. Sơn Môn lúc sau Đó là động Thiên Phúc Điệu tu luyện trong địa, ở ánh trăng chiếu xuống, linh vụ mờ ảo, mông lung, ký hoa dị thảo khắp nơi đều có. Sau một lát, bọn họ nhìn động Thiên Phúc Điệu chỗ sâu trong một chỗ tương đối nhỏ lại đỉnh núi, dưới chân núi chung quanh tứ phía bị nước bao quanh, thủy thượng kiến tạo số gian phòng ốc. Những cái đó phòng ốc thoạt nhìn thập phần cổ xưa, đan sen có hứng thú, mỗi gian phòng trong đều có một cái động Thiên Phúc Điệu đệ tử chính ngồi xếp bằng đả tọa tu luyện. Bạch y dì ấy mang theo nàng từ không trung bay qua, lướt qua phòng ốc cùng mặt nước, trực tiếp dừng ở đỉnh núi phía trên. Tần lạc y dì ấy ngắm nhìn chung quanh, nơi này có nồng đậm sao trời chi lực từ dưới chân núi toát ra tới, hiển nhiên hốn độn chi nguyên liền ở chỗ này. Chính là nơi này. Tần lạc y dì chấp trước mắt, để sát vào bạch y dì ấy nói nhỏ, ta như thế nào cảm thấy nơi này giống một tòa phân mộ. Bạch y dì khỏe môi nhẹ cong, bật cười nói. Nơi này vốn dĩ chính là một tòa đại mồ. Phía dưới là mồ, mặt trên là một tòa cường trận, hôn độn chi nguyên ở pháp trận bên trong. Tần lạc y ghi hãy mắt phượng phút chốc trừng lớn, tả cố hưu xem, rốt cuộc nhìn ra một ít môn đạo tới, khó trách này trên núi một người cũng không có. Đả tọa đệ tử tu luyện đều ở trên mặt nước khác kết phòng ốc, không có người dám chạy đến này mặt trên tới. Cư nhiên đem hôn độn chi nguyên đặt ở mùa trung, thật đúng là biến thái. Chẳng lẽ hắn còn tưởng thì biến không thành? Hư nhẹ một tiếng, tần lạc y ghi hề nhịn không được nịa mai phiết phiết ngôi. Bạch y ghi hề nhịn không được cười ra tiếng, nhìn nàng ánh mắt sáng quắc rực rỡ, yên tâm, chỉ còn lại có mấy cây phá xương cốt, hắn tưởng biến cũng biến không được. Tần lạc y ghi hề đột nhiên biểu tình có chút cổ quái nhìn hắn, ngươi xem tới được phía dưới. Nghĩ đến hắn xem nguyên thạch tinh chuẩn, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, vươn tay phải. Như có như không hoàn ở trước người. Bạch y dưỡng ánh mắt lué lué, hiểu ý lại đây lúc sau, khỏe mắt nhìn không được chịu chịu, nhìn không tới, là từ tên kia tu sĩ thần thức nhìn thấy. Nga, nguyên lai là như thế này à. Tần lạc y dưỡng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kéo kéo khỏe môi, nhẹ nhàng rũ xuống cánh tay. Trên núi xanh ung tươi tốt, có cây thập phần sung xuê, bởi vì hơi thở bị che giấu, trên mặt nước đệ tử, không ai phát hiện bọn họ tồn tại. Bạch Di li rời đi ánh mắt, khắp nơi ngóng nhìn, văn áo theo gió phiêu động, cả người tản ra một loại cùng thiên điệu tương dung, bề nghệ thiên hạ khó lường cảm giác. Tân Lạc Ilihe mắt phượng lóe lóe. Bạch Di li thực mau nâng lên tay tới, có ẩn ẩn kim sắc quang mang ở hắn lòng bàn tay trung lập loè, khởi điểm thức đạo, dần dần trở nên thâm lủng, càng kỳ dị đạo văn ở kim sắc quang mang bên trong không ngừng lập loè. Sau một lát, liền thấy một mạt màu trắng quang đoàn từ phần mộ bên trong đột bắn mà ra. Chừng một cái nắm tay lớn nhỏ. Hỗn Độn Chi Nguyên. Tân Lạc Y chỉ chớp chớp mắt, mắt phượng trung có lưu ly ánh sáng chớp động, không nghĩ tới Bạch Di Nhi như thế dễ dàng liền đem Hỗn Độn Chi Nguyên lấy ra tới. Thanh lệ mặt đẹp thượng triển lộ tươi cười, đáng tiếc nhỏ chút. So ra kém nàng ở băng vực được đến kia một khối, càng so ra kém ở viễn cổ chiến thuyền bên trong kia một khối. Không bị vô tướng áp chế Hỗn Nguyên Tiên Châu có chút gì động, nàng đang chuẩn bị mặc niệm tâm pháp. Hỗn Độn Tiên Châu lại nhanh chóng an tĩnh xuống dưới. Bạch Y Ly đem Hỗn Độn Chi Nguyên cầm trong tay, lan qua lột lại nhìn hai mắt, sau đó để vào trong miệng nuốt xuống. Tân Lạc Yy thanh lãnh ánh mắt nhìn phía Kiến ở thủy thượng phang úp, trên mặt ý cười càng đậm, đã không có Hỗn Độn Chi Nguyên, Động Thiên Phúc địa hạch tâm đệ tử tốc độ tu luyện hẳn là sẽ chậm hơn rất nhiều. Chu Thiên liền ở cách đó không xa. Bạch Y Ly nghiêng người nhìn nàng, chỉ vào mặt đông phương hướng một cái thật lớn đỉnh núi nói: Đi thôi, chúng ta qua đi đem hắn sách ra tới. Tần lạc y dưới trong mắt sáng ngời, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, không cần, trước tạm thời buông tha hắn đi, dù sao hắn cũng phiên không ra cái gì sóng to tới. Mất hôn độn chi nguyên động thiên phúc địa, đủ bọn họ loạn hảo một thời gian, chú thiên thân là một môn trường lão, sợ là có thật dài một đoạn thời gian không công phu tới tìm nàng phiên thoái. Động thiên phúc địa đệ tử, rất nhiều đều biết chính mình cùng bọn họ ân hoán. Mất hôn độn chi nguyên, có lẽ không thể tưởng được nàng thậm chí là phiêu miểu tông trên người tới, bất quả nếu là chú thiên cũng mất tích, chỉ sợ động thiên phúc điệu trong lòng sẽ có hoài nghi. Bạch y ghi hề nhìn nàng ở dưới ánh trăng có vẻ tinh ánh như ngọc mặt đẹp, khoe môi nhẹ cong, nhật nhạt cười, ngươi nếu là sợ bọn họ có điều hoài nghi, liền nhiều sát mấy cái hảo, nếu không dứt khoát đem cái này tông môn tiêu diệt hảo. Tần lạc y ghi hề nghe vậy đồng tử đột nhiên có rút, Bạch Di Di hiện tại tuy rằng vẫn cứ mất trí nhớ, bất quá cùng ban đầu từ trong sa mạc tỉnh lại khi không biết thế sự không giống nhau. Đã hơn một năm thời gian, hiện tại hắn sớm đã quen thuộc này phiến thế giới. Tu chân giới khôn sống nống chết, cá lớn nuốt cá bé, đây là đại gia trong lòng biết rõ ràng tiềm quy tắc. Chỉ là động thiên phúc địa thế lực cường đại, cường giả đông đảo, đệ tử càng là mấy vạn có thửa. Tiêu diệt động thiên phúc địa. Lời này từ Bạch Di Di trong miệng nói ra. Cũng quá có vẻ vân đạm phong thanh chút, liền dường như tiêu diệt bọn họ, chỉ là bóp chết một con con kiến giống nhau. Nếu là người khác, nàng sẽ trực tiếp cấp một cái khinh thường xem thường, như vậy mạnh miệng lại nói tiếp cũng không sợ lóe đầu lươi, bất quá bạch đi đi hề. Nàng biết hắn có cái kia thực lực. Sư phụ cũng nói qua, bạch đi đi hề làm hắn cảm thấy thật phần nguy hiểm, cùng bạch đi đi hề tương chiến, hắn sợ là liền năm thành thắng được cơ hội đều không có. Tiêu diệt động thiên phúc địa. Ý nghĩ như vậy làm nàng kích động, bất quá nàng thực ngo liền đem tia điên cuồng tuân gia kích động áp lực đi xuống. Bạch Đế y mất trí nhớ, hắn tuy rằng cảm thấy lau sạch động thiên phúc địa không phải chuyện gì, chính là nàng không thể làm như vậy. Rốt cuộc hiện tại động thiên phúc địa thanh danh địa vị bãi tại nơi đó, một cái vô ý sẽ làm Bạch Đế thân bại danh liệt, có lẽ người khác còn sẽ cho rằng hắn là một cái ma tu mượn này khẩu liên thủ chu sát hắn. Cầm bọn họ hỗn độn chi nguyên, Liền đủ bọn họ thì đau, muốn tiêu diệt bọn họ không đổi mà hiện tại, nếu bọn họ lại đuổi giết ta, ta sẽ làm bọn họ trước thân bại danh liệt, đến lúc đó lại sát cũng không ngược. Tần lạc y ghi lắc đầu nói, mắt phượng trung có lạnh léo quang mang trợt lué rồi biến mất. Bạch y thì không để bụng. Ở hắn xem ra, như vậy đê tiện mua danh chuộc tiếng môn phái, diệt cũng liền liên diệt, không cần để ý thế nhân ý tưởng, bất quả nếu tần lạc y hiện tại không nghĩ diệt. Hắn liền trước lưu chữ bọn họ cánh mạng đó là, chờ nào một ngày nàng nghị thông suốt, lại sắt cũng không mượn. Như tới khi giống nhau, bạch y dì dì dùng gió nhẹ mang theo tần lạc y dì dì dì dành nhanh chóng lược ra động thiên phúc địa, cũng không có hồi đông an chấn nhỏ, trực tiếp hướng phiêu miểu tông phương hướng giật đi. Đi ra mấy ngàn dặm, tần lạc y dì dành đem đại hắc cùng hắc đế phóng ra, lại triệu ra bảo làm chiến thuyền. Đại hắc nguyên bản chuẩn bị đến phiêu miểu tông bốn phía đánh cướp một phen không nghĩ tới căn bản không có nó dùng võ nơi, đi phía trước liền ngốc tại vòng tay bên trong, đều đi ra mấy ngàn giảm, lại mới từ vòng tay bên trong ra tới, không khỏi buồn bực phi thường. Tần lạc y xoa xoa nó đỉnh đầu hát mau, cười an ủi nói, các ngươi bộ dáng quá đặc biệt, chỉ cần một lộ diện khẳng định sẽ bị động thiên phúc địa người nhận ra tới. Đại Hắc cũng biết tần lạc y ghi hề nói được có lý, chỉ là trung quy có chút không căm lòng, trên đường trở về, đi ngang qua vài tòa đại thành thị. Liên Suối Dục, Tần Lạc Y y cùng Bạch Tí Y tiến tương ra thành phường càn quét một vòng, thu hoạch gần 20 viên tinh thạch lúc sau, tâm tình cuối cùng là hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày lúc sau, đương các nàng một hàng đã mau đến Phiêu Miểu tông khi, Đồng Lai Tiên Đảo đột nhiên gió nổi mây phủ lên. Không ngừng có động thiên phúc địa đệ tử hướng tới tông môn trọng địa mà đi, mỗi người biểu tình nghiêm túc, sát khí hôi hổi, một rút lại một rút. Trên đảo Đông Đảo tu sĩ tự nhiên đã nhận ra động Thiên Phúc địa khác thường, không ngừng có người hướng động Thiên Phúc địa phương hướng mà đi, sắt tìm tòi nghiên cứu thế nhưng xảy ra chuyện gì? Thế nhưng làm động Thiên Phúc địa có như thế đại động tác, cơ hồ đem toàn bộ tông môn bên ngoài đệ tử tất cả đều triệu trở về. Trên đảo các đại tông môn càng là chặt chẽ chú ý động Thiên Phúc địa động tĩnh. Ra đại sự, giấy không thể gói được lửa, dần dần có tin tức linh thông tu sĩ Được đến một ít thập phần quan trọng nội tình tin tức. Động Thiên Phúc Địa có một chỗ bí địa, bí địa gửi một khối Động Thiên Phúc Địa sang tông lão tổ tông được đến Thiên Điệu Chí Bảo Hỗn Độn Chi Nguyên, Động Thiên Phúc Địa vẫn luôn dùng Hỗn Độn Chi Nguyên cung hoạch tâm đệ tử tu luyện, mấy ngày hôm trước, bí địa Hỗn Độn Chi Nguyên đột nhiên không cánh mà bay. Động Thiên Phúc Địa có Hỗn Độn Chi Nguyên tin tức, tuy rằng vẫn luôn che giấu đến sâu đậm, bất quá mười mấy vạn năm dài lâu thời gian, vẫn là có không ít cường giả biết cũng có không ít người khởi nghị thăm dò, bất quá Động Thiên Phúc Địa dấu kín Hỗn Độn Chi Nguyên nơi trận pháp quá lợi hại, vọt vào đi người không có một cái tồn tại đi ra. Đồng lai tiên đảo sôi trào. Rất nhiều cường giả đều lặng lẽ xuất thế, không chỉ là Động Thiên Phúc Địa cường giả ở khắp nơi tìm kiếm đánh cắp Hỗn Độn Chi Nguyên người, những cái đó cường giả cũng ở lặng lẽ tìm kiếm. Phiêu Miểu Tông chúng đệ tử cũng ở nghị luận sôi nổi, Tân Lạc Y không có cố tình hỏi thăm cũng biết Động Thiên Phúc Địa là vào lúc ban đêm liền phát hiện Hỗn Độn chi nguyên mất trộm, sau đó thực mau liền lặng yên không một tiếng động đem phạm vi mấy vạn dặm phong tỏa lên, làm mọi người mặc kệ là tu sĩ vẫn là bình thường phàm nhân, đều chỉ có thể vào không thể ra. Chân pháp không có tổn hại, cũng không có nhân viên thương vong, hơn nữa Động Thiên Phúc Địa có hồ sơn đại trận, Động Thiên Phúc Địa trưởng môn cùng chúng trưởng lão đầu tiên hoài nghi chính là gặp nội tặc. Đem trong tông môn đệ tử đặc biệt là quan trọng người trọng đều kiểm tra một lần, không có thu hoạch, sau đó liền bắt đầu hướng ra phía ngoài thảm thức tìm tòi. Này đó đều ở tần lạc ý gì ở dự kiến bên trong. Nếu không phải nàng trong cơ thể có hôn nguyên tiên trâu, hơn nữa cùng động thiên phúc địa có ân đoán, sợ bọn họ nhân cơ hội không có ở trên người nàng hành động lớn văn trương, nàng thật đúng là tưởng lưu lại xem bọn hắn gấp đến độ rậm chân bộ ráng. Các trưởng môn nhìn Bạch Địch như suy tư gì, trong mắt lấp loè thâm thúy tinh quang. Tân Lạc Ilya biết các trưởng môn đối Bạch Địch đi có điều hoài nghi, bất quá hắn không hỏi, nàng cũng chỉ đương không có nhìn đến. La sư tổ vẫn luôn ở bí địa bên trong luyện khí, viễn cổ chiến thuyền quá mức sa sầm, rất nhiều đồ vật sớm đã tổn hại, chỉ còn tàn kiện, hoàn toàn không thể chữa trị, chỉ có thể đem những cái đó thập phần quý hiếm tài liệu tiện xuống dưới một lần nữa luyện chế. Cổ gian tế bị bảo tồn xuống dưới, La sư tổ mới luyện chế viễn cổ chiến thuyền, lớn nhất công năng là tác chiến sử dụng, thả la đại chiến thời điểm, bên trong tự nhiên sẽ không lại trang bị dàn tế, hỗn độn chi nguyên khó được, mười mấy vạn năm tới, Phiêu Miểu Tông cũng chưa bao giờ được đến quá hỗn độn chi nguyên. Dàn tế bị gác ở Phiêu Miểu Tông trong bảo khố. Tân Lạc Y tìm được sư phó, muốn kia tòa dàn tế, nàng chuẩn bị đem dàn tế trang bị ở Bảo Lam chiến thuyền mặt trên. Có Hỗn Nguyên Thiên Châu, Nàng được đến Hỗn Độn Chi Nguyên không phải việc khó, đem Hỗn Độn Chi Nguyên chí ở dạng tế phía trên, lại thiết trí đồng dạng trận pháp, liền có thể cung nhân tu luyện, Hỗn Độn Chi Nguyên bên trong sao trời chi lực quá mức cường đại, nếu không có đặc chế liền tượng động thiên phúc địa như vậy trận pháp, cũng chỉ có thể sử dụng tu vi một kia một sợi chọc ra tới, chậm rãi luyện hóa hấp thu. Có này dạng tế liền không giống nhau, dạng tế có thể đem Hỗn Độn Chi Nguyên trực tiếp phân giải tu luyện tốc độ lại có thể mau thượng rất nhiều lần. Các trưởng môn tự mình đem giản tế trang bị ở Bảo Lam chiến thuyền thượng, đồng dạng ở bên ngoài thiết trí một tầng cực lợi hại trận pháp, tu luyện thời điểm nhất kỵ bị quấy rầy, có trận pháp, liền tính gặp được ngoài ý muốn, cũng có thể cấp vào tay không ít ứng đối thời gian. Tân Lạc ý gì chưa bao giờ tiếp xúc quá luyện khí, đối luyện khí tự nhiên thập phần tò mò, La sư tổ lại là chân chính luyện khí đại sư, trở lại tông môn lúc sau Nàng một ngày có gần hơn phân nửa thời gian đều ở bí địa bên trong nhìn la sư tổ luyện khí. Đương bạch đi từ trên trời ráng xuống, xuất hiện ở bí địa bên trong thời điểm, la sư tổ thần sắc đại biến, tế ra quang mang vạn trượng màu tím phủ đệ liền hướng tới hắn công qua đi, muốn đem hắn trấn ác. Bạch đi ghi rơ tay vung lên, trực tiếp đem khủng bố công kích biến thành vô hình, thần sắc đạm nhiên, thong dòng tự nhiên. La sư tổ khiếp sợ đến cầm đều thiếu chút nữa ngã xuống tới. Hắn tử phủ điên phong tu sĩ, trên đời này có thể cùng hắn một trận chiến người không nhiều lắm, đều là tu luyện giới đứng đầu cường giả, không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện Bạch Đế Ilya người cư nhiên như thế khủng bố, chính mình toàn lực một kích, cư nhiên nhẹ người dễ cử đã bị hóa giải rớt. Bồng Lai Tiên Đảo khi nào xuất hiện như vậy một cái lợi hại nhân vật. Liên ở hắn xoay tròn phủ đệ lại tiếp tục muốn công quá khứ thời điểm, Tân Lạc Ilya vội mở miệng ngăn cản, sư tổ Bạch Hì Gìa là ta bằng hưu. Bạch Hì Gìa sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng cũng không ngoài ý muốn. Này đó có thật mạnh trận pháp bảo hộ che giấu bí địa căn bản không phải bí địa. Chỉ là hắn dơ tay gian liền hóa giải là sư tổ công kích, thực sự vẫn là sái nàng chấn động. Người bằng hưu. Là sư tổ đồng tử co rụt lại, đối với nàng lại là thổi dâu lại là trứng mắt. Người đem người bằng hưu đưa tới nơi này tới làm cái gì? Nơi này là phiêu miểu tông bí địa chính là tông môn bên trong, trừ bỏ trưởng lão trưởng môn, những người khác cũng không thể tiến vào, huống chi người này cũng không phải phiêu miểu tông người. Các trưởng môn vừa lúc đi đến, nhìn đến Bạch Đế ở chỗ này, mày một chọn, nhưng thật ra thấy nhiều không trách, đi đến La sư tổ trước người, thấp giọng nói cho hắn Bạch Đế hiểu việc. Hỗ sơn đại trận cũng chưa dùng. La sư tổ lẩm bẩm, đôi mắt phút chốc trợn to, nhìn Bạch Đế ánh mắt cực nóng đến kinh người. Bạch y dưới bảo tần lạc y dưới cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra bí địa, tần lạc y dưới nhìn hắn tốn nhan, cười nói, ngươi như thế nào đến nơi đây tới. Đồng lai tiên đảo thượng không có hôn độn tri nguyên, quá hai ngày ta phải rời khỏi đi tìm hôn độn tri nguyên. Bạch y dưới thanh lệnh ánh mắt, nhìn nàng khi trở nên ôn nhuận không ít. Đi đâu? Tần lạc y dưới giật mình, hắn là phải rời khỏi đồng lai tiên đảo. Đi trước biển sâu nhìn một cái. Bạch y dì cong cong khỏe môi, cười nói. Trong biển chính là yêu thú địa bàn. Tần lạc y dì trong mắt hiện lên một kia ngưng trọng, ngươi một người đi trong biển, quá nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể dùng hôn đồn chi nguyên mới có thể tu luyện. Nhận thức đã hơn một năm thời gian, nàng sớm đã đem Bạch y dì trở thành bằng hữu, nàng không hy vọng hắn một người đi mạo hiểm. Bạch y dì ở đấy mắt hiện lên một mặt mờ mịt chi sắc, chấp trước mắt, kia mặt mờ mịt lại thực mau mất đi. Ánh mắt như lưu động vào nước, sáng quắc lập lòe, ta yêu cầu rất nhiều hốn độn chi nguyên. Hốn hốn độn chi nguyên, tựa hồ trở thành hắn bản năng, hơn nữa đấy lòng còn mang theo một tia vô cùng bức thiết. Tần lạc y gì hơi hơi ninh mẩy, không có sai quá hắn đấy mắt trợt lóe rồi biến mất mang nhiên, mặt đẹp thượng lo lắng càng đậm, ngươi biết nào nơi đây mới có hốn độn chi nguyên sao? Trên biển như vậy đại, chẳng lẽ ngươi muốn một chỗ một chỗ đi tìm không thành? Có hay không hốn độn chi nguyên? ta ở trăm dặm nội đều có thể cảm ứng được. Bạch Y thì hơi hơi mỉm cười, đối cái này cũng không lo lắng. Nếu không ngươi đi trước huyền thiên đại lục, trong biển, vẫn là chờ một chút đi, chờ ngươi đem sự tình trước kia nhớ tới lại đi cũng không mượn. Tần lạc Y thì hãy khuyên đủ, mãn nhãn không tán đồng. Đi trước trong biển, Bạch Y thì hãy lắc đầu, đen nhánh trong con ngươi có khắc thường quàng mang chấp động, thái độ rất là kiên quyết. Hắn biết tần lạc Y thì sắp bế quan, lợi dụng hàn đảm thủy cùng hỗn nguyên thiên châu tu luyện, các trưởng môn cùng vừa rồi cái kia dâu bạc lão nhân đã thúc dục nàng rất nhiều lần. Nàng bế quan thời điểm, hắn đi trong biển chính thích hợp, quá 1 2 năm, chờ nàng tu vi tới rồi ngọc phủ, kia hàn đảm trong nước linh lực liền không thể thỏa mãn nàng tu luyện yêu cầu. Lúc ấy hắn hẳn là đã từ trong biển đã trở lại, nàng lại tu luyện yêu cầu không ít tinh thạch năng lượng, vừa lúc cùng đi huyền thiên đại lục. Tân Lạc Yy không biết Bạch Ty liễu tính toán khuyên hai lần, không có cách nào đánh mất hắn đi trước trong biển ý niệm, chỉ phải buồn bực từ bỏ. Quay đầu lại vừa lúc nhìn đến các trưởng môn từ bí địa bên trong đi ra, thần lạc y li trong đầu linh quang chợt lóe, cười nói, nếu không ngươi lưu một khối linh hồn ngọc giản ở ta nơi này. Hảo. Bạch Y li nghe vậy, trong mắt sáng ngời, tựa như hút vào nhật nguyệt chi hoa lộng lẫy dị thường, tuấn giật khuôn mặt mỉm cười, không chút do dự liền lấy ra một khối ngọc giản, luyện hóa lúc sau phân một sợi linh hồn phong lớn đi vào. Tân lạc ý gì cẩn thận đem Ngọc Giản để vào thủ trạc không gian bên trong, sư phó đệ tử, ổ sơn sư thúc đệ tử, còn có các vị trưởng lão cùng một ít hoạch tâm đệ tử, đều ở phiêu miểu tông để lại linh hồn Ngọc Giản. Nếu ngoài ý muốn chết, Ngọc Giản liền sẽ hoàn toàn tan bỡ. Bạch ý gì thực mau rời đi. Lần này đại hắc cùng hắc đế không có lại đi theo, sở đi chỗ quá mức xa xôi, ngày về vô định. Thứ nhất là không yên lòng tần lạc y đi hệ, thứ hai tìm kiếm nguyên thạch trung tinh thạch, còn có tìm kiếm trong núi tinh thạch, theo bạch y đi hệ mấy tháng, chúng nó cũng nắm giữ vài phần tinh túy, đi ra ngoài đổ thạch, tất nhiên đại kiếm. Chúng nó có thể có này phiên bản lĩnh, tần lạc y đi hệ cũng không ngoài ý muốn, chúng nó linh giác khác hẳn với thường nhân, đối bảo vật trời sinh liền mẫn cảm, bằng không lần trước đại hắc cũng sẽ không phát hiện hoàng thạch tinh nguyên như vậy hiếm lạ sự việc. Đang Nàng thử dùng yêu đan luyện đan, vì chúng nó luyện không ít đan dược làm tu luyện chi dụng. Nàng luyện đan thời điểm, Giang trưởng lão lần thứ 2 xung phong nhận việc tới cấp nàng trợ thủ, đương tận mắt nhìn thấy đến nàng luyện ra 12 giai cực phẩm đan dược tới khi, hắn so Trần Lạc Y còn hưng phấn, cười lên miệng, nếu không phải cực lực khắc chế, đều thiếu chút nữa đương trưởng quơ chân múa tay nhảy dựng lên. Chương 109 bệnh viện ấn ký. 2 năm sau, Một người người mặc màu hồng nhạt tinh xảo la lụa váy dài, áo khoác màu đỏ huyền chuyển nhẹ nhàng ngoại sa thiếu nữ từ Phiêu Miểu Tông bên trong đi ra, búi tóc thượng cắm thủy la châu thoa, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thanh lệ tuyệt luân, trên mặt ngọc cơ như ngưng trì, không thi phấn trang, oanh oanh chi dàn bao phủ một cổ thanh nhã xuất trần hơi thở. Phảng phất kia không dính khói lửa phàm tục nguyệt hoa tiên tử, lại thiếu như vậy vài phần lạnh nhạt cao không thể thành cảm giác. Thần sư thúc Bảo hộ ở phiêu miểu tông tông môn khẩu hơn 10 danh tuổi trẻ đệ tử trong mắt sáng ngời, tim đập ra tốc, đồng thời chiều nàng cung kính hành lễ. Ra tới nữ tử áo đỏ, đúng là vẫn luôn ở trong tông môn tu luyện, 2 năm không có rời đi tông môn tần lạc ý gì hề. Nàng khoe môi nhẹ cong, mắt phượng liếm diễm, cười chiều mọi người gật gật đầu, sau đó yêu nhã đi ra ngoài. Nhìn nàng bóng dáng, chúng đệ tử thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trước kia mọi người đều cảm thấy bị đuổi đi ra Phiêu Miểu Tông Liêu Khuynh Thành nhất mỹ mạo, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Xem qua tần sư thúc mới hiểu được, Liêu Khuynh Thành mỹ đến quyến rũ diễm lệ, chợt vừa thấy thập phần kinh diễm, lại không kiên nhẫn xem, xem lâu rồi liền cảm thấy to khí. Mà tần sư thúc lại không giống nhau. Mỗi một lần xem nàng, đều làm cho bọn họ kinh diễm không thôi, càng xem càng nghĩ, đó là một loại từ trong ra ngoài phát ra mỹ lệ cùng cao quý. Tân Lạc Y không nhanh không chậm đi ra ngoài, không đi bao lâu, liền đến Phiêu Miểu Tông ngoại cách đó không xa một cái đại hình phường thị phía trên. Cái này phường thị dựa vào Phiêu Miểu Tông mà kiến, rất nhiều Phiêu Miểu Tông đệ tử đều sẽ đem chính mình không dùng được đồ vật bắt được nơi này tới trao đổi. Đương nhiên, bởi vì Phiêu Miểu Tông đệ tử đông đảo, rất nhiều đồ vật dễ dàng ra tay, không chỉ là Phiêu Miểu Tông đệ tử, còn có rất nhiều cái khác môn phái tu sĩ cũng sẽ đem đồ vật bắt được nơi này tới trao đổi. Phương thị bên cạnh cách đó không xa một đống gác mái nội, nhìn đến tần lạc y rìa xuất hiện, lập tức có ba gã tu sĩ trong mắt sáng ngời, một bên nhìn không chấp mắt nhìn nàng, một bên giả vờ tùy ý nói chuyện với nhau. Mẹ nó, giám thị hai năm, nàng cuối cùng là ra tới. Nơi này cách phiêu miểu tông thân cận quá, phủ cận tất cả đều là phiêu miểu tông đệ tử, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ nàng trước rời đi nơi này lại nói, "Ta đi trước thông tri những người khác, còn có Chu Thiên trưởng lão, các ngươi trước lặng lẽ theo sau, đi theo nàng là được, tốt nhất đừng rút dây động rừng." Trong đó một cái cầm đầu Hắc Y Tử xin nói, "Đúng vậy." Mặt khác hai người gật đầu lên tiếng, đứng dậy, vén màn, lặng lẽ hướng tới Tần Lạc Y Y tới gần, không lộ dấu vết đi theo nàng phía sau. Một người khác nhanh chóng ra phòng thị Sau đó Ngự Thần Hồng hướng phương xa thật bắn mà đi. Tân Lạc Y duy trì thoảng đi dạo, mua mấy thứ linh thực, thực mau rời đi phường thị, Ngự Thần Hồng hướng tới Thông Cẩm thành phương hướng mà đi. Vẫn luôn lặng lẽ đi theo nàng phía sau hai người, nhìn nhau, cũng Ngự Thần Hồng rất xa đi theo. Tân Lạc Y sắc bén mắt phượng trung hàm chứa lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng, sớm tại phường thị bên trong, nàng liền phát hiện chính mình bị theo dõi. Nàng không có quay đầu lại, tiếp tục hướng tới phía trước bay đi, tốc độ cũng không mau, chỉ tương đương với một cái huyền phủ tu sĩ tốc độ. Trong lòng thầm nghĩ, không biết này theo kịp hai người, đến tuột cùng là ai phái ra, là Động Thiên Phúc địa, cũng hoặc là Liễu Khuynh Thành vẫn luôn chưa từ bỏ ý định phái người ở Phiêu Miểu Tông bên ngoài giám thị nàng. Bấy quan 1 năm linh 1 tháng, nàng liền thuận lợi tấn giai tới rồi Ngọc phủ, Hàn Đàm bên trong linh lực, tuy rằng không thể đủ chống đỡ nàng lại tiếp tục nhanh chóng tấn giai. Nàng còn có tinh thạch, còn có ở băng vực bên trong cùng sư hổ nhai hạ được đến vô số linh quả, thậm chí còn có không ít yêu đan, đi đến Huyền Thiên Đại Lục đại sư huynh cùng nhị sư huynh, tuy rằng không có có thể bước ra trở về, bất quá cũng mấy lần phái Vô Ngân cùng Mạc Hàn trở về, cho nàng mang đến không ít tu luyện bảo vật. Dựa vào này đó thiên tài địa bảo chung linh lực, tu vi tiếp tục một đường đại trướng, trong gần 1 năm thời gian, tu luyện tới rồi Ngọc Phủ Lục giai. Nàng nhanh chóng như vậy tốc độ tu luyện, trừ bỏ lúc trước ở tông môn bên trong phát hạ tâm ma thể vài vị trưởng lão còn có la sư tổ, nàng sư phó, không, có bất luận kẻ nào biết. Tu vi càng cao, tấn giai sở yêu cầu linh lực liền càng nhiều, đến bây giờ mỗi tấn nhất giai, nàng sở yêu cầu linh lực đã nhưng xưng là khủng bố, thủ chạc không gian bên trong tinh thạch, đan dược, thậm chí là linh thực đã bị dùng đi hơn phân nữa. Giữ lại, nàng thô sơ giản lược phòng trưng một phen Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nàng tu luyện đến Ngọc phủ giai bộ dáng. Bất quá nàng hiện tại không chuẩn bị lại tiếp tục bế quan tu luyện, 2 tháng trước, Đồng Lai Tiên Đảo biển sâu bên trong yêu thú có dị động, rất nhiều yêu thú nóng nảy lên, không hề an phận ngốc tại nơi biển sâu, một rút một rút hướng về Đồng Lai Tiên Đảo mà đến, đã có không ít tu sĩ ở thiên hải chỗ đã bị cường đại yêu thú tập kích, thương vong thảm trọng. Đây là muốn buộc phát yêu thú triều dấu hiệu. Theo Đồng Lai Tiên Đảo chí ghi lại, Môi cách cái mấy trăm năm hoặc là ngàn năm tà hữu thời gian, liền sẽ bùng nổ yêu thú triều, yêu thú cùng hành động, cực có thứ tự sát thượng đồng lai tiên đảo, chỉ vì đoạt lấy tiên đảo thượng các loại chân quý tu luyện tài nguyên. Giết chết nhân loại tu sĩ, cướp đi nhân loại tu sĩ trên người phù lệ, còn có tu luyện linh đan, linh thực, ma phương thị, đan dược phô, thạch phường, linh thực cửa hàng, là chúng nó trọng điểm cướp sạch địa phương. Đương nhiên, bị chiếm linh danh đại tông môn cũng sẽ bị hoàn toàn quét sạch. Yêu thú triều mỗi bùng nổ một lần, đều sẽ đối tiên đảo tạo thành cực đại tổn thất, đang không ngừng đối kháng yêu thú triều đại chiến trùng, tiên đảo thượng chúng tu sĩ sớm đã ý thức được, phải đối kháng chúng nó, nhất định phải đến đoàn kết nhất trí, đem chúng nó hoàn toàn chạy về biển sâu đi, nếu không này phiến đại lục liền đem bị huyết tẩy. Vô số năm qua, đối mặt mấy trăm hơn 1000 năm liền sẽ bùng nổ một lần yêu thú triều, chúng tu sĩ suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Càn tu sửa rất nhiều phòng thủ kiên cố công sự phòng ngự, đương phát hiện có quy mô nhỏ yêu thú triều bắt đầu bùng nổ thời điểm, các đại tông môn bên trong tu sĩ, còn có tán tu liền bắt đầu hướng bờ biển tập kết. Đồng Lai Tiên Đảo tứ phía Lâm Hải, bất quá tây bắc phương hướng Lâm Huyền Thiên Đại Lục, cùng Huyền Thiên Đại Lục cách một đạo thật lớn hẻm núi, chỉ là kia hẻm núi tuy đại, bởi vì địa thế thiên nhiên hiểm trở, cũng không lợi cho yêu thú đại quy mô tiến công, mỗi lần yêu thú triều bộc phát, Yêu thú đều là từ phía đông nam hướng tìm kiếm một cái đột phá khẩu. Phiêu Miểu Tông thân là đồng lai tiên đảo đệ nhất tông môn, mỗi lần yêu thú triều bục pháp đều sẽ đi hướng mặt đông thông cẩm thành hùng, mà động thiên phúc địa nơi nam diện, vốn dĩ chính là yêu thú vô cùng có khả năng công đi lên địa phương, cho nên mỗi lần đều trấn thủ ở phương nam. Mặt đông thông cẩm thành lấy Phiêu Miểu Tông cầm đầu, nam diện tắc lấy động thiên phúc địa cầm đầu, quá hạ môn, quá một tông, Trích nguyệt các Giáo chỉ chờ thực lực cường đại tông môn sẽ căn cứ thực lực chia đều ở thông cẩm thành cùng động thiên phúc địa, mà cái khác tán tu cùng thực lực không cường môn phái nhỏ, lựa chọn trú ở nơi nào đóng giữ, tất có thể tự do lựa chọn. Yêu thú triều bùng nổ, đối bồng lai tiên đảo tới nói, đây là một cái tai nạn, cũng là một cái khó được kỳ ngộ, bởi vì rất nhiều tu sĩ không cần đi nguy hiểm khó lường biển sâu, liền có thể liên thủ chém giết yêu thú, được đến linh lực dư thừa yêu đan. Cơ hồ sở hữu tu sĩ đều sẽ bắt lấy cơ hội này, tận khả năng đạt được càng nhiều yêu đan, lấy cung chứng minh ngày sau tu luyện chi dụng. Sớm tại 2 tháng trước, yêu thú triều bắt đầu quy mô nhỏ bùng nổ thời điểm, Phiêu Miểu Tông còn có cái khác các đại tông môn Hồ Sơn đại trận cũng đã mở ra, trừ bỏ lưu lại tất yếu cường giả trấn thủ tông môn, còn có một ít tu vi quá thấp, không có tu luyện ra phủ đệ đệ tử ở trong tông môn ở ngoài, còn lại tu sĩ đã qua tham chiến. Lúc ấy Trần Lạc Y chính tu luyện đến thời điểm mấu chốt, la sư tổ các trưởng môn rọi đi thời điểm, đều không có kinh động nàng. Trong tông môn hiện tại là Quách trưởng lão cùng Giang trưởng lão ngồi trận, cái khác trưởng lão tất cả đều đi phiêu miểu tông trấn thủ thông Cẩm Thành. 3 năm nhiều thời giờ, ổ sơn sư thúc vẫn cứ không có trở về, còn có Giản Ngọc diễn, nếu không phải bọn họ lưu tại trong tông môn linh hồn ngọc Giản Bình yên mô sư. Nàng đều lo lắng bọn họ có phải hay không gặp cái gì ngoài ý muốn. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh 2 năm tiến đến Huyền Thiên đại lục, cũng vẫn luôn cũng không có thể bước ra trở về, cho dù Vô Ngân cùng Mạc Hàn vẫn luôn chưa nói, nàng cũng biết nhị sư huynh nơi đó tình huống tất nhiên thập phần nghiêm túc, mới làm cho bọn họ thoát không khai thân. Hai cái sư huynh không ở, nàng thân là sư phụ quan môn đệ tử, gặp phải như thế đại chiến, tự nhiên không thể lại ẩn ở trong tông môn một lòng một dạ bế đầu tu luyện. Sở yêu thú, này với nàng cũng là một cái cơ hội, đã có thể rèn luyện một phàm tắc chiến năng lực, lại có thể tích lũy yêu đan, dùng làm về sau tu luyện chi dụng. Dung khẽ mắt dư quang liếc liếc mắt một cái phía sau, khóe môi lơi cầu, nhẹ nhàng cười lạnh ra tiếng, xem ra nàng đi thông Cẩm Thành này dọc theo đường đi, tất nhiên sẽ thập phần náo nhiệt. Bất quá mặt sau người không động thủ, nàng cũng không nói ra, tiếp tục không nhanh không chậm về phía trước bay đi. Thiên gần hoàng hôn thời điểm, Nàng không có đi thêm lộ, cũng không có trụ khách điểm, mà là ở một chỗ đỉnh núi đất trống thượng đắp một cái lều trại trú hạ. Nửa đêm, đỉnh núi thượng đột nhiên nhiều mấy người, cùng nguyên bản đi theo nàng phía sau hai người hội hợp, lặng lẽ hướng nàng sở trú địa phương vây quanh mà đến. Đang ở lều trại đả tọa tần lạc y li mở mắt phượng, trong mắt lánh quang lập lòe, nàng ở nơi này đó người nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Ngày xưa ở duyệt tới trên lầu Đi theo Động Thiên Phúc điệu tể vân cùng mộ dung tuyệt bên cạnh một nữ tử. Suy. Một đạo khủng bố quang mang hiện lên, thẳng chiều nàng trụ liều chạy bắn nhanh mà đến. Liều chạy nháy mắt bị xé rách. Không có người ra tới. Động thủ chính là một người tuổi trẻ thanh yi liền nam tử, diện mạo tuy rằng không thể nói tuấn dật, cũng lại thanh tú, chỉ là vẻ mặt mang theo một tia âm lãnh. Hắn lạnh mặt đi qua, nhìn đến bên trong tây hồ thủy sắc chăn hơi hơi phừng lên, bên trong cuộn tròn một vật. Trên tay hắn bừa động, một cổ cường đại linh lực đánh ra, chăn đột nhiên bị cuốn khai đi. Một cái gối đầu bị dựng đặt ở bên trong. Như thế nào sẽ không có người? Thanh y ghi hề nam tử sắc mặt biến đổi, đột nhiên ngẩn đầu khắp nơi nhìn xung quanh, xuống lưng bởi vì khẩn trương mà trở nên cứng quòng. Những người khác cũng nhanh chóng hướng tới khắp nơi nhìn xung quanh, biểu tình kinh nghi bất định. Chúng ta tận mắt nhìn thấy đến nàng đi vào. Vẫn luôn đi theo tần lạc y ghi hai gã tu sĩ. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Nàng khẳng định sớm phát hiện các người theo dõi Thanh Y Giê Nam tử hiển nhiên là những người này trung dẫn đầu giả Hán nghiến răng nghiến lời nói Nữ nhân này quá giảo hoạt Đại gia cách ra tìm Hôm nay nhất định phải đem nàng tìm được Vì tiêu thiên sư huynh bọn họ bảo thủ Tân lạc Y Giê U nhã đứng ở không xa ngoại trên đại thụ Nồng đậm lá cây che lại thân ảnh của nàng Thân ảnh che dấu ở trên cây Lạnh lùng nhìn phía dưới biểu tình cảnh giới không ngừng tìm kiếm chính mình mấy người, khóe môi gợi lên một mạt mỉa mai ý cười, sau đó từ trên cây nhảy xuống. Các ngươi là ở tìm ta sao? Thân ảnh màu đỏ, ở ánh trăng chiếu xuống, có vẻ càng thêm tuyệt mỹ quanh co khúc khuỷu, nàng khóe môi gợi lên tươi cười, ánh mắt liễm diễm, khóe mắt hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, sốn một đôi thủy quang phù ảnh con ngươi, xinh đẹp đến làm người tim đập nhanh. Thanh ý liề nam tử đám người nghe tiếng, Đồng thời quay đầu, nhìn lúc này mị đến tựa lây dính yêu khí yêu tinh giống nhau tần lạc y dì hề, phút chốc ngần ra, hoàng hốt gian đều quên mất chính mình hiện tại mục đích, liền tên kia nữ tử, đều có chút thất thần. Tần lạc y dì hề cởi trên khỏe môi càng đậm, mắt phượng trung lại lộ ra một cổ túc sát chi khí. Thanh y dì hề nam tử đám người trong lòng phút chốc căng thẳng, hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn, cuối cùng là hồi qua thần tới. Đỉnh mây một trọ, khỏe mắt sinh ra ba phần tà khí. Lạnh lung quát, tần lạc y di hề, ngươi lá gan thật đúng là đại, cư nhiên còn dám xuất hiện. Nạp mệnh đến đây đi, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tần lạc y di hề nhìn pháng qua bầu trời trăng tròn, cười khẽ, sang năm hôm nay có lẽ là ngày rỗ, bất quá khẳng định không phải ta, mà là của các ngươi. Chết đã đến nơi cư nhiên còn xính miệng lươi khả năng. Trong đó một người bạch y di hề nam tử hư lạnh một tiếng, trực tiếp triệu ra phủ đệ. Huyền sắc quang mang chiêu sáng nửa cái phía chân trời, đối với tần lạc y đi hề liền hung hăng công lại đây, tưởng nhất chiêu liền đem nàng giết chết, để tránh đêm dài lắm ngộng, bị nàng kia hai chỉ dị thú tìm tới. Huyền phủ tu sĩ sao? Tần lạc y đi chấp trước mắt, hư nhẹ một tiếng, thân thể vừa động, nhanh chóng đón đi lên. Nàng không có vận dụng phủ đệ chi lực, bàn tay mềm vừa động, trong thiên địa linh lực liền mánh liệt lên, hướng tới bạch y đi hề nam tử hung hăng bổ tới. Nàng hiện tại là ngọc phủ tu sĩ Hơn nữa vẫn là ngọc phủ lục dai tu sĩ Nho nhỏ một cái huyền phủ tu sĩ Căn bản không có xem ở trong mắt Cho dù bất động dùng phủ đệ chi lực Cường đại linh lực cũng đem hắn phủ đệ hung hăng phách bay đi ra ngoài À Tên kêu bạch tí ghi hề nam tử kêu sợ hãi một tiếng Không thể tin tưởng nhìn nàng Người bên cạnh mắt thấy không thích hợp Nhìn nhau Vây quanh đi lên Sớm nên cùng nhau thượng Tân lạc y ghi hề cười khẽ Trung bạc thanh âm thanh thúy dễ nghe, ở trong bóng đêm có vẻ phân ngoại êm thai. Thân thể vừa động, liền lấy quỷ dị vô cùng tốc độ, hướng tới vừa rồi trước hết công kích chính mình nam tử khinh qua đi. Bạch y rìa nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, lại nhanh chóng tưởng triệu hồi huyền phủ hộ thân. Chính là hắn động tác tuy rằng thực mò, lại không kịp tần lạc y rìa, nàng một trưởng nhẹ nhàng chém đúng ra. Bạch y rìa nam tử đã bị thật mạnh chụp đi ra ngoài, vẫn luôn bay tứ tung ra mấy chục mét Chẳng ngang đâm chặt đứt số viên đại thụ, mới cuồng phun máu tươi ngã xuống trên mặt đất, không có hơi thở. Nàng giết Lý Sư Minh. Phía sau mọi người giống giận, thần sắc càng là khiếp sợ không thôi, không dám lại thiếu cảnh giác. Các loại pháp khí phủ đệ tất cả đều hướng tới tần lạc y hề bay qua đi. Tần lạc y hề xoay người, mắt phượng hàm sát, gấm vóc váy dài bị gió thổi khởi, phiêu nhiên như tiên. Còn dư lại bảy người, ba gã huyền phủ tu sĩ, bốn gã thanh phủ tu sĩ. Liên phủ đệ thượng hơi thở, rõ ràng đều chỉ là thanh phủ sơ giai tu sĩ mà thôi. Khóe môi ngậm cười lạnh, biểu tình hài hước, ý niệm vừa động, liền phải triệu ra Ngọc phủ, đột nhiên cảm giác được nơi xa không trung linh lực sóng gió nổi lên, có người ở hướng nơi này tới gần, hơn nữa tu vi còn không yếu. Trong chớp nhoáng, nàng dưới chân vừa động, không có triệu ra Ngọc phủ, mà là không ngừng né tránh bảy người liên thủ công kích, muốn nhìn một chút tới gần lại đây người là ai. Nếu là động thiên phúc địa người, vừa lúc đem hắn rụ lại đây một lưới bắt hết, đỡ phải ngốc một lát phiền thoái. Một lát sau, một người chứng ngốc mặt, diện bạo thanh tú chung lại mang theo một kia anh khí tuổi trẻ hắc y hề nữ tử, đột nhiên trống rông xuất hiện, bay nhanh chắn nàng trước mặt, một cây roi dài chém ra, trực tiếp đem một tòa huyền phủ triệu phi, sau đó lại khinh thân mà thượng, tiếp tục huy động roi, chỉ nghe bạch bạch bạch mấy đạo tiếng vang sau. Vài tòa tản ra khủng bố hơi thở phủ đệ đều bị chiều tán, có mấy cái tu vi thấp, thậm chí còn bị chiều ở trên người, trong miệng giật ra màu tươi. Hảo đột nhiên một cái cô nương. Tần lạc y di chấp trước mắt, nhìn hắc y di nữ tử, một roi là có thể đem phủ đệ chiều tán. Này hắc y di cô nương tu vi, chỉ sợ sẽ không so nàng thấp. Hắc y di cô nương một tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống nhìn bị roi chiều đến khắp nơi chạy trốn mọi người, gợi lên khỏe môi cười lạnh, một đám bại hoại. Nửa đêm cư nhiên liên thủ khi dễ một cái cô nương Ta nhất không thể gặp các người như vậy xuất sinh Trên tay doi chịu đến càng mánh Động thiên phúc điệu mọi người mắt thấy không ổn Nhìn nhau, cổ họng đều không có cổ họng một tiếng Đột nhiên hướng tới phương xa lao đi Tần lạc ý gì là phiêu miểu tông đệ tử Bọn họ là động thiên phúc điệu người Cái này không biết đánh nơi nào chui ra tới nữ tử vừa thấy chính là cái lợi hại nhân vật Nếu là phát hiện bọn họ Đổng Thiên Phúc Điệu người tìm Phiêu Miểu Tông phiến toái, hơn nữa là ở yếu thú triệu buộc phát thời điểm, chuyến ra đi bọn họ Đổng Thiên Phúc Điệu tất nhiên sẽ bị chọc cổ sống. Bang, bang. Hắc Y Li nữ tử đuổi sát mã thượng, không ngừng huy động ngân quang lập loè dõi giải, hướng về bọn họ đuổi theo qua đi, đem trong đó vài tên thanh phủ tu sĩ chịu thành trọng thương. Bất quá lại không có lấy tính mệnh của bọn hắn, sau một lát, mặc cho bọn hắn đảo tẩu, Nếu không nghĩ bọn họ lại tìm được ngươi, ngươi liền nhanh lên rời đi nơi này. Cương chế di rời động thiên phúc địa người, hắc y di cô nương thu hồi roi, hướng tới tần lạc y di hề ném xuống một câu, sau đó đầu cũng không quay lại, như xuất hiện khi giống nhau, nhanh chóng biến mất. Tần lạc y di thậm chí liền cảm tạ nói đều không có có thể tới kịp nói một câu, không khỏi lắc lắc đầu bật cười. Xoay người nhìn bị phách đến loạn bảy tám tao lều trại, cũng không thu thập, nhậm chúng nó ngốc tại tại chỗ, Không nhanh không chậm ngựa hồng mà đi. Huyền Thiên Đại Lục Long Ngọc Thành Một chiếc màu tím đẹp đẹp quý giá xe ngựa từ phương xa bay nhanh mà đến, vào thành môn khi cũng không co dừng lại, cửa thành thượng vệ sĩ thần thái cung kính lui qua một bên. Xe ngựa so giống nhau xe ngựa lớn rất nhiều, từ tám chỉ huy vũ mạnh mẽ, cả người bạch mau, không có một chút tạp sắc còn ngựa trắng lôi kéo, giá xe nam tử một thân hắc ý, ý hề, biểu tình đông lệnh toàn thân tản ra một cộ cực kỳ cường đại hơi thở. Ở xe ngựa phía sau, còn có bốn gã đồng dạng một thân hắc y y hẻ nam tử cưỡi ngựa đi theo. La Đoan Mục nhị công tử xe ngựa. Lão Ngọc trong thành người đi đường trong mắt sáng ngời, ánh mắt kính sợ, xô nổi tránh lui mở ra, làm xe ngựa đi trước thông qua. "Tỷ tỷ, ta muốn đường Hồ Lô." Một cái phấn điêu ngọc chắc 4-5 tuổi tiểu nam hài, đột nhiên từ một nhà khách điếm bên trong vọng ra, căn bản không có nhìn đến xe ngựa. Hướng về phố đối diện một cái tay cầm đường hồ lô láo nhân chạy tới, cười khanh khách cái không ngừng. Bán đường hồ lô láo giả đứng ở phố đối diện, nhìn tiểu nam hài chạy ra tới, cùng trên đường mọi người không khỏi đều kinh hô ra tiếng. Xe ngựa càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải đánh vào tiểu nam hài trên người, đột nhiên từ khách điếm lao ra một cái phấn y hề thiếu nữ, thần sắc kinh hoảng kêu lên, đệ đệ cẩn thận. Bất chấp xe ngựa sẽ đụng vào chính mình. Nàng tiến lên liền đem chính mình đệ đệ ôm lấy. Đúng lúc này, xe ngựa đã bay nhanh tới rồi các nàng trước mặt, phu nhân y yẻ nữ tử mặt đẹp trắng bệ, lúc này tránh cũng không thể tránh, chỉ phải gắt gao nhắm hai mắt, một bộ mặc trò số phận bộ dáng. Tám con ngựa nhi trường tê một tiếng, móng trước cao cao giơ lên, đồng thời ngừng lại. Hoa. Tiểu Nam Hải nhìn cử trời cao trống không vó ngựa tử, lúc này mới phản ứng lại đây, sợ hãi đến trương đại miệng khóc lớn lên. Phấn y ghi hẻ nữ tử gắt gao ôm hắn, trắng bệnh sắc mặt rốt cuộc khôi phục một chút huyết sắc, quay đầu lại liền hướng về phía lái xe nam tử khẽ tiêu nói, ngươi là như thế nào lái xe, thiếu chút nữa đụng phải ta đệ đệ, ta đệ đệ phải có cái không hay xảy ra, ta nhất định làm ngươi trốn cùng. Trung quanh vây xem mọi người hít hà một hơi. Đây là nơi nào tới cô nương, lá gan cũng thật đại, chẳng lẽ nàng không biết đây là đoàn mục nhị công tử xe ngựa. Long Ngọc Thành chính là lệ thuộc với đoan mục ra thành quách. Lái xe hắc y di hẻ nam tử ngồi ở trên xe ngựa, lạnh lùng nhìn nàng, đem ngươi đệ đệ xem trọng, đừng lại làm hắn chạy loạn. Ta đệ đệ chạy loạn. Phấn y di hẻ nữ tử gắt gao ôm trong lòng ngực vẫn cứ khóc lớn không ngừng tiểu nam hài, mắt vượng phút chốc trứng lớn, rõ ràng là ngươi không đúng, cư nhiên lành nghề người đông đảo trên đường cái phóng ngựa chạy như điên. Nàng cư nhiên dám như thế dân dậy đoan mục nhị công tử người vây xem đám người đều vì nàng đổ mồ hôi. Thống thanh, sao lại thế này? Trong xe ngựa truyền đến một tiếng nhàn nhạt giò hỏi thanh, chầm thấp mang theo từ tính. H.I.G. Nam tử đột nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi vào xe ngựa cửa sổ xe bên, có một cái tiểu nam hài, vừa rồi chạy tới trên đường cái, thiếu chút nữa bị mã đạp. Phấn y ghi hẻ nữ tử giật mình, cho dù không có nhìn đến người, chỉ nghe được thanh âm, nàng liền cảm thấy tim đập hơi hơi ra tốc. Màu tím màn xe bị vén lên, một đạo đĩnh bạt hơn trưởng thân ảnh từ trong xe ngựa đi ra, là một cái cực tuổi trẻ nam tử. Một bộ huyền sắc áo gấm, y liễu mặt cổ áo, cổ tay áo đều dùng màu bạc sợi tơ thêu hoa mỹ ám văn, ngũ quan tuấn dật hoàn mỹ không thể bắt bẻ, giống như trời cao điêu luyện sắc sảo kết tác, và áo tung bay, ngọc thụ lâm phong, phong thái lôi lạc. Phấn Ilia nữ tử trong mắt sáng ngời, nhìn hắn mắt vượng sáng quắc dục dỡ, tim đập đến cực nhanh giống như muốn nhảy ra ngoài giống nhau, trên mặt hơi hơi nóng lên. Đoan Mục Trường Anh nhìn nàng đối mắt, trong mắt cũng là sáng ngời, ở nàng trên mặt dạo qua một vòng, phút chốc lại tối sầm đi xuống. Đôi mắt thực tượng nữ nhân kia, nữ nhân kia cũng từng dùng loại này ánh mắt xem hắn. Bất quá, lại ở hắn nhất không bố trí phòng vệ thời điểm, hung hăng thập hắn một đao. Cánh tay nhẹ nâng, lư đao đã đặt ở bụng phía trên, nơi đó miệng vết thương đã sướng hảo. Bắt quá lại để lại một cái tấc lớn lên xấu xí vết xẹo. Lấy ra một viên đan dược tới, hắn đi đến phấn y ghi hẻ nữ tử bên cạnh, đem đan dược đưa cho nàng, cô nương, ngươi đệ đệ bị kinh hoách, này viên đan dược nình thần tinh khí, ngươi cho hắn an vào, vì hắn thu thu kinh đi. Phấn y ghi hẻ nữ tử ngơ ngẩn tiếp nhận, đan dược hương khí nồng đậm, vừa nghe liền biết không phải vật phàm. Còn không có ăn xong đan dược, nàng đệ đệ liền không khóc, tò mò nhìn đoan mục trường anh. Đoan Mục Trường Anh cười sờ sờ đầu của hắn. Sau đó lại xoay người đối Tống Thanh nói, về sau ở trên đường cái, nhớ rõ thả chậm tốc độ. Đúng vậy. Tống Thanh cùng gật ngướng. Đoan Mục Trường Anh lại nhìn Phấn Y Ly cô nương liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm nàng đối mắt, trong mắt có ánh quang mẫm liệt, ngay sau đó xoay người lên xe ngựa. Phấn Y Ly hờ nữ tử thần sắc buồn bã nhìn xe ngựa mảnh bị thả xuống dưới. Tứ mã. Ngồi trên lưng ngựa tứ mã ngọc dục ngựa tiến lên. Từ trên ngựa nhảy xuống, cung kính khoanh tay đứng ở hắn xe ngựa sườn biên. Bên kia có tin tức truyền tới sao? Đoan Mục Trường Anh thanh âm thực đương nhiên, cũng thực nhẹ, mang theo một tia nhàn nhạt tác lực. Tư Mã Ngọc ánh mắt lóe lóe, sau đó mở miệng nói, nàng đã suốt quan, đi thông Cẩm Thành. Chương 110 đại chiến đem khởi. Phái ra đi mấy rút người đều đã chết. Động Thiên Phúc địa trùng, người mặc thanh y Ly Chu Thiên Phúc chốc tử ghế trên đứng lên. Hai tròng mắt trung tinh quang bạo lóe, mang theo vài phần dữ tợn chi sắc. Là, đang theo hắn đáp lời người áo tím thoạt nhìn bất quá 27-28 tuổi bộ dáng, biểu tình ngưng trọng, Chu Tư Thúc, kia Tần Lạc Yy thực sự có chút quỷ dị, đi còn có một cái ngọc phủ sơ giai đệ tử, cũng không có thể trở về. Áo tím nam tử thoạt nhìn tuổi không lớn, kỳ thật đã gần ngàn tuổi, là động thiên phúc địa trưởng môn hạ trung ly nhi tử hạ tím thần, ngọc phủ bát giai tu vi. Thậm chí so trưởng lão Chu Thiên Tu Vi còn muốn cao thượng nhất dài. Chu Thiên ở động thiên phúc địa tất cả trưởng lão bên trong, Tu Vi thấp nhất, tiếp theo là Lưu trưởng lão. Bất quá Chu Thiên cực thiện trận pháp, mà Lưu trưởng lão là luyện khí cao thủ, cho nên tuy hai người đều là Ngọc Phủ Tu Vi, lại cũng là động thiên phúc địa trưởng lão, ở tông môn bên trong địa vị cực cao. Chẳng lẽ là kia hai chỉ dị thú dở cho quỷ? Chu Thiên sắc mặt trở nên xanh mét, hai năm phía trước. Động thiên phúc địa phái không ít người đi ra ngoài, bắt đầu là muốn đem kia hai chỉ dị thú thần không biết quỷ không hay mang về tông môn, mấy fan giao thủ sau mới hiểu được, kia hai chỉ dị thú thực lực thập phần cường đại. Còn có cùng chúng nó ở bên nhau bạch di rìa nam tử. Nghĩ đến bạch di rìa, chú thiên sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Sớm có đồn đãi, nghe nói cái kia bạch di rìa người mất chi nhớ, hơn nữa tần lạc y còn đã từng vì hắn một ném trăm vạn kim. Mạch Chi nhớ đến liền mua nguyên thạch muốn bạc cũng không biết người, cư nhiên cực thích mua nguyên thạch, hơn nữa thích nhất dạo tương gia thành phường, vừa mới bắt đầu bọn họ còn mừng thầm, cố ý phân phó tương gia thành phường, đối hắn nhất định phải nhiệt tình, hắn thích nào tảng đá, chỉ cần trả đổi bạc, liền cho hắn nào tảng đá, không làm thịt bạch không làm thịt. Thời gian một lâu, lại cảm thấy có chút không thích hợp, sau lại càng là phát hiện, chỉ cần bị hắn tham quá thành phường, rất khó đến lại khai ra tinh thạch ra tới. Cho dù khai ra tinh thạch, cũng đều là một ít cực tiểu, không đáng giá cái gì tiền tinh thạch, có thậm chí liền tiền vốn cũng kiếm không trở lại. Như vậy kết quả làm thương gia Thạch Phường danh dự xuống dốc không phanh, khách nhân cũng nhanh chóng sói mòn, càng có người thậm chí nghị luận xôi nổi, nói thương gia Thạch Phường xử cái gì không quang minh thủ đoạn, mổ ra nguyên thạch, đem bên trong tinh thạch lấy đi rồi. Hơn nữa thương gia Thạch Phường không có sinh ý, động thiên phúc điệu thu vào cũng giảm bớt rất nhiều phải biết rằng tương gia Thạch Phường thu vào, trực tiếp nhưng chiếm được toàn bộ tông môn tổng thu vào gần một nửa. Bọn họ vốn dĩ có thể từ tông môn chung lãnh đến tinh thạch, linh thực trợ tu luyện tài nguyên, cũng bởi vậy mà giảm mạnh không ít, hắn tu vi càng là bởi vậy mà gần như đình trệ. Ba cái kiện xuất đệ tử đều nhân tần lạc y liề mà chết, tông môn thu vào giảm mạnh, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn ngày sau tu luyện. Tân thủ hơn nửa Hàn Cú Hắn thậm chí toàn bộ tông môn muốn sát, Tần Lạc Y quyết tâm càng thêm kiên định, chỉ là không nghĩ tới phái ra mấy chục người, cư nhiên tất cả đều thất thủ. Không thấy được kia hai chỉ dị thú. Hạ tím thần lắc lắc đầu, thâm trầm trong mắt hiện lên nghi hoặc, Tần Lạc Y hiểu nhiều nhất chính là cái huyền phủ tu sĩ, không biết nàng đến tụt cùng là dùng cái gì phương pháp đưa bọn họ phái đi người tất cả đều giết chết. Chu Thiên phụ xuống tay mặt lạnh lùng ở trong phòng không ngừng xoay quanh. Trong lòng ám hôi không thôi, Lúc trước ở Ninh Võ Thành, hắn nên sớm một chút đem nàng một chưởng trụm chết mới là. Không có gì thú đi theo, lại giết ta Động Thiên Phúc Điệu Đông đảo đệ tử. Hừ, ta đảo muốn đích thân tới kiến thức một chút, nhìn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Sau một lát, hắn cuối cùng là ngừng lại, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Thông Cẩm Thành phương hướng. Hiện tại yêu thú triều đại chiến sắp tới, trong tông môn yêu cầu ngài. Hạ tím thần cong cong môi, cười khẽ. Vừa lúc ta muốn đi thông Cẩm Thành một chuyến, nơi đó yêu thú hoành hành, muốn giết một người phi thường dễ dàng. Chỉ cần dùng chút mưu mẹo, làm nàng chết ở yêu thú trong tay, ai cũng hoài nghi không đến bọn họ động thiên phúc địa trên người. Chu Thiên là trận pháp đại sư, động thiên phúc địa ở Đồng Lai Tiên Đảo nhất năm diện, cách bờ biển cũng liền mấy vạn dặm, tông môn trọng địa còn muốn có kiến tạo công sự phòng ngự bên trong trận pháp, cơ hồ tất cả đều từ hắn khống chế. Lúc này không chấp nhận được nửa phần sơ suất, nếu là nam diện bị công phá, đứng mũi chịu sào chính là động thiên phúc địa, tông môn trọng địa chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Chu Thiên nghe vậy, ánh mắt lóe lóe. Hạ tím thần tu vi thậm chí so với hắn còn muốn cao thượng một phần, hơn nữa hắn làm việc lao thành ổ trọng, lại có tâm cơ, có hắn ra mặt, giết chết Trần Lạc Y Li sắc thật là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trên mặt hiện lên một tia ý cười, gật gật đầu. Liên lạc y đi tới Thông Cẩm Thành sau, phát hiện Thông Cẩm Thành cùng lần trước chính mình tới là lúc đã khác nhau rất lớn, tu sĩ số lượng bạo tăng mấy lần có thừa. Toàn bộ Thông Cẩm Thành bị một tòa thật lớn pháp trận bảo vệ, đông đảo cầm phi kiếm, pháp khí tu sĩ, thần sát vội vàng, tới tới lui lui, nối liền không ngứt. Kích phát xí khí, kêu gọi chúng tu sĩ đoàn kết nhất trí, đuổi đi yêu thú diệt yêu lệnh ở Thông Cẩm Thành cửa thành, quảng trường chỗ nhất bắt mắt vị trí đều bốn phía dán công bố. Mà như vậy diệt yêu lệnh, tới trên đường nàng cũng từng thấy được rất nhiều. Yêu thú triều bộc phát sắp tới, thông cẩm thành phường thị còn có các loại cửa hàng, vẫn cư ở kinh doanh, thậm chí so với trước kia sinh ý càng thêm hỏa bạo. Muốn sát yêu thú, tự nhiên yêu cầu xung tốc chuẩn bị các loại tác chiến tài nguyên, hiện tại yêu thú triều bộc phát, vì được đến càng nhiều yêu đan, chúng tu sĩ hiện tại đều cực bỏ được hoa bạc. Tân Lạc Y lẻ lẻ loi một mình, đi ở người đến người đi trên đường cái, Dũng Mạo thanh diễm, khí chất xuất chúng, thực mau liền khiến cho rất nhiều người chú ý, ánh mắt sáng quắc đêm nàng đánh giá. Phiêu Miểu Tông ở Thông Cẩm Thành đệ tử rất nhiều, tuy có rất nhiều kết bạn đi ra ngoài sát yêu thú, trong thành người vẫn là không ít, nhìn đến nàng tới, có rất nhiều quen biết liền đón đi lên, trong miệng gọi tần sư thúc. Thông Cẩm Thành trung chúng tu sĩ ánh mắt càng lượm, không khỏi châu đầu ghét hai, khẽ khẽ nói nhỏ lên. Nguyên lai nàng chính là các trưởng môn quan môn đệ tử, ở Kim đỉnh Đan Đại tái trung luyện ra cửu giai cực phẩm đan dược, đánh bại mộ dung tuyệt được đến đệ nhất danh tần lạc y a, sách kia toàn thân khí phái, quả nhiên bất phàm. Phiêu Miểu Tông khó nhất tu luyện công pháp vô thượng kinh, nghe nói nàng chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền tu luyện ra sao trời chi lực, mấy cái nguyệt thời gian, lại thành công ngưng ra huyền phụ. Các trưởng môn tuệ nhãn thứ người, thu cái khó lường đệ tử. Từ phiêu miểu tông đệ tử trong miệng, Tân Lạc Y Nhi biết các trưởng môn cùng la sư tổ đều không ở Thông Cẩm Thành, đi cái khác địa phương xem kỹ đang ở xây dựng công sự phòng ngự, ở Thông Cẩm Thành phiêu miểu tông trưởng lão hiện tại chỉ có Ngụy trưởng lão. Tam sư huynh Quý Huyền, tứ sư huynh Dung Vân Hạc phân biệt mang theo người đi trên biển diệt yêu thú, đã đi ra ngoài vài thiên. Tân Lạc Y Nhi suy nghĩ một phen lúc sau, quyết định đi trước thấy Ngụy trưởng lão. Ngụy trưởng lão biết được nàng hiện tại đã là Ngọc phủ lục giai tu vi, đại hỉ, ánh mắt dị thường nóng rực, dặn dò nói, yêu thú đều là quần thể hành động, ngươi vừa tới nơi này, tới trước chỗ quen thuộc một phen, ngàn vạn đừng đi được quá xa, cũng không cần vội vã đi ra ngoài sát yêu thú, quý huyền bọn họ hẳn là mau trở lại, đến lúc đó các ngươi cùng nhau hành động. Tân Lạc Ilya biết Ngụy trưởng lão đây là lo lắng nàng, nhất nhất gật đầu cười ứng. Đại hắc cùng hắc đế còn đang bế quan, Nguyện trưởng lão lại hỏi nàng. Tần lạc y ghi lắc lắc đầu, cười nói, sớm xuất quan. Một bên nói chuyện một bên dơ tay đem trên tay vòng tay ở nguyện trưởng lão trước mặt cơ cơ. Nguyện trưởng lão hội ý. Không hề lo lắng tần lạc y ghi an toàn. Hơn nữa tần lạc y ghi trên người còn có bảo làm chiến thuyền. Hắn dặn do nàng nguyên bản là sợ nàng quá mức thâm nhập trong biển, gặp được yêu thú con nước lớn. Hai người nói một lát lời nói, tần lạc y ghi liền cáo từ rời đi. Ngụy trưởng lão tọa trấn Thông Cẩm Thành, có rất nhiều sự tình muốn xử lý phối hợp, liền này một lát công phu, đã có rất nhiều tu sĩ tìm tới. Thông Cẩm Thành gần trăm dặm phạm vi, thêm vào có một tòa thật lớn pháp trận, mà pháp trận ở ngoài, lại có rất nhiều loại nhỏ công kích tính lợi hại trận pháp, nếu gặp được yêu thú đột kích, Thông Cẩm Thành tiến khả công, lui khả thủ. Tân Lạc Y ở Thông Cẩm Thành khắp nơi nhìn nhìn, sau đó liền rời đi Thông Cẩm Thành, hướng bờ biển lao đi mặt biển thượng có rất nhiều tu sĩ tới tới lui lui, đều là kết bè kết đội, có vui vẻ ra mặt, có biểu tình nghiêm trọng. Hỗn loạn, các ngươi muốn làm cái gì? Tân Lạc Y Li đi đi dừng dừng, theo đường ven biển mà đi, cũng không có vội vã đi nơi biển sâu sát yêu thú, mà là một bên tiến lên một bên quan sát đến chúng quanh hoàn cảnh cùng địa mạo, được rồi mới ngả nhàn, tới rồi một chỗ cực yên lặng địa phương, đột nhiên nhìn đến năm tên đầy mặt dữ tợn che cái khăn đen hắc Y Li nam tử. Ngăn cản hai gã cả người máu tươi tu sĩ. Kia hai gã tu sĩ trợt vừa thấy đều thập phần tuổi trẻ, một nam một nữ, nam tử người mặc thanh y dì hề, nữ tử một thân màu xanh lục quần áo, trên người không chỉ có có rất nhiều vết máu, hơn nữa rõ ràng bị thương, quần áo tổn hại đến không thành bộ ráng, tóc cũng rất là hôn đột. Mở miệng giận mắng người chính là tên kia áo lục nữ tử. Nam tên hắc y dì hề nam tử cười ha ha. Sau đó trong đó một cái trường lạc ti dâu tựa hồ là thủ lĩnh bộ giáng nam tử mở miệng không đứng đắn cười nói, xem ngươi lớn lên không tồi phân thượng, đem các ngươi trên người đồ vật ngoan ngoãn giao ra đây, ta không làm khó các ngươi. Tân Lạc y nhíp lại mắt. Này mấy người. Cư Nhiên muốn ngăn lộ cướp bóc. Yêu thú chiều đột kích, không cần nhắc đi sát yêu thú đoạt yêu đàn, cư nhiên đem chủ ý đánh tới tu sĩ trên người, thật là một đám hư tử bại hoại. Cả ngươi là huyết nữ tử cũng hận đến thẳng cắn răng, trong mắt phụt ra ra hàn quang, ở nàng bên cạnh đồng dạng cả ngươi là huyết, thương thế so nàng còn trọng tuổi trẻ nam tử đồng dạng khí cực, lại cực lực nhịn xuống, hướng tới nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn rồi tay đem chính mình nhẫn chữ vật gỡ xuống, lại ý bảo nữ tử cũng đem nàng nhẫn chữ vật gỡ xuống, gắt gao niết ở trong tay, trong ánh mắt lập lòe một mạt hàn quang, ở chúng hắc y tu sĩ còn không có phát hiện phía trước, lại bay nhanh giật đi. Thanh Âm có chút khàn khàn nói: "Mấy thứ này các ngươi muốn cứ việc cầm đi chính là bất quá. Chúng ta thân có chuyện quan trọng, phải nhanh một chút chạy về thôn Cẩm Thành, còn thỉnh hành cái phương tiện." Nói xong, hắn đem trên tay nhẫn chứa vật đẩy tới. Mà bên cạnh hắn nữ tử tắc nắm chặt trong tay trường kiếm, rũ xuống mí mắt, sống lưng hơi cương. Lạc Ty Dâu nhận lấy, thần thức thăm đi vào vừa thấy, đột nhiên kinh hỉ cười ha hả: "Cơ nhiên có mười mấy viên yêu đan." cùng mọi người nhìn nhau, trong mắt hiện lên một đạo nồng đậm sát khí. Có thể được đến hơn 10 viên yêu đang người, tu vi nhưng không yếu, như vậy buông tha bọn họ, không khác thạc cọp về núi, thừa dịp bọn họ trọng thương, vừa lúc nổ cỏ tận gốc. Bọn họ trên mặt tuy rằng che mặt khăn, bất quá tu sĩ trực giác đều khác hẳn với thường nhân, ai biết về sau có thể hay không bị bọn họ nhận ra tới. Trầm Dãi nâng lên tay tới, khủng bố dị thường linh lực ở hắn trung quanh mãnh liệt mênh ngông. Cả ngươi tắm máu tuổi trẻ nam tu sĩ cùng nữ tu sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt hung hăng nhìn bọn họ, chính là bọn họ bị thương, hơn nữa lại chạy như điên gần 10 vạn dặm, sớm đã là tinh mệt vì kiện, thể lực đan dược còn có một ít bảo mệnh đùa chú đều sớm đã hao hết, lúc này chính là bị một người võ thánh tu vi tu sĩ công kích, cũng là muốn tránh cũng trốn không thoát. Thiên đao vạn quả xúc sinh. Áo lục nữ tử cuối cùng là nhịn không được tức giận mắng lên, hai tròng mắt phiểm hồng. Nói giọng khàn khàn, "Sư huynh, chúng ta đã chết không quan trọng, chính là thực xin lỗi Quý Huyền sư thúc bọn họ a." Hắc Y Lì nam tử cũng là giận đến hai mắt rực nước. "Quý Huyền?" Hắc Y Lì nam tử đồng tử co rụt lại, giơ lên tay cứng lại, có chút kinh nghi nói, "Các ngươi là Phiêu Miểu tông người?" Phiêu Miểu tông đệ tử đông đảo, trước nay đều là hơn 10 người cùng nhau hành động, này hai người. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là tán tu hoặc là cái gì danh điểu chưa biết tông môn đệ tử. Hà Ilya nam tử ánh mắt một ngừng, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, trong mắt hiện lên một mạt tần ẩn, ẩn chờ mong. Đúng vậy, một khi đã như vậy, liền càng không thể lưu các ngươi. Lạc Ty Dâu cùng còn lại 4 người nhìn nhau, sau đó cười lạnh, trên tay linh lực càng thêm hung bố, bàn tay vừa động, gào thét hướng tới bọn họ nhanh chóng công lại đây. Theo chân bọn họ liều mạng. Nương nữ tử thanh ý Ilya nam tử cắn răng giận dữ hét: Một đạo màu xanh lá phù đệ tử trong thân thể hắn bộc lên mà ra, chỉ là phù đệ thượng quang mang lại thập phần ảm đạm, thoắt nhìn liền biết không có gì lực công kích. Nữ tử sâu thẳm cười, cũng muốn triệu ra phù đệ liều mạng, đúng lúc này, không trung nhảy xuống một đạo màu đỏ tiếu lệ thân ảnh, chắn bọn họ trước người, mặt đẹp băng hàn, bàn tay mềm nhẹ dương, một cổ cường đại linh lực bắn nhanh mà đi. Phanh! Một tiếng vang lớn, lưỡng đạo linh lực ở không trung kích đánh vào cùng nhau. Thanh âm đinh thai nhức ốc, liền lại địa đều tựa hồ bị chấn động, dâu quay nón linh lực công kích tuy rằng cường đại hung mãnh, lại căn bản cấp không thượng tần lạc y li hề 1/3, cường đại linh lực quét ngang qua đi, không chỉ có đem dâu quay nón hung hăng chụp bay đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh hắn bốn người cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trần sư thúc, nguyên bản lấy lần này chết chắc rồi Phiêu Miểu Tông hai gã đệ tử, nhìn từ trên trời giáng xuống mỹ lệ nữ tử, không khỏi kinh hô ra tiếng trên mặt hiện lên mừng như điên, tên kia nữ đệ tử thậm chí kích động đến khóc lên. Tân Lạc y sử công kích quá mạnh, năm người bị chụp bay ra đi mấy chục mét, liền trên mặt cái khăn đen cũng bị chụp rơi xuống, năm người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cùng nhau thượng, giết các nàng. Dầu quay nón trên mặt hiện lên một mạt tàn nhẫn sắc, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu bị nữ nhân này thấy được bọn họ gương mặt thật, Hôm nay liền nhất định đến với nàng. Ờ hắn xem ra, Tần Lạc Y Liê lúc này đây công kích tuy ràng cường, có thể đem bọn họ tất cả mọi người chụp bay ra đi, mấu chốt vẫn là bọn họ sơ sót, không có nói trước phát hiện nàng, nàng đây là đánh lén. Hơn nữa đối phó kia hai cái bất ham một cái người, hắn căn bản không có dùng toàn lực, thậm chí liền phụ đệ cũng không có tế ra. Tần sư thúc cẩn thận. Nhìn năm người thần sắc âm ngoan hướng tới Tần Lạc Y Liê công tới, Nam tòa thanh phủ tản ra khủng bố lóa mắt thanh sắc quan mang, áo lục nữ tử cùng thanh y lì hề nam tử trên mặt hiện lên khăn trường, hai người dẫn theo trường kiếm, liền phải tiến lên hỗ trợ. Tìm chết! Tần lạc y lì hư lệnh một tiếng, trực tiếp lấy ra cản côn trùng, đối với bọn họ liền gõ đi xuống. Một tiếng du dương tiếng chung lúc sau, năm người khỏe môi đều đều giật ra máu tươi, đã bị trọng thương. Tần lạc y lì hề lúc này tu vi đại tiến, đã là ngọc phủ lục dai tu vi. Chỉ so với phía trước huyền phủ khi thao túng càn côn trùng, uy lực lớn mấy lần. Dâu quay nó năm người sắc mặt đại biến, lại không thể tưởng được nàng cư nhiên có lợi hại như vậy pháp khí, lại kinh lại sợ, lại bất chấp cái khác, xoay người liền ngự thần hồng muốn chạy. Nơi nào chạy? Vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Trên bầu trời đột nhiên hiện nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thú ảnh, móng nuốt nhẹ nhàng vươn nhấc, thật lớn chảo ấn liền hướng tới bọn họ đỉnh đầu chao xuống dưới. Phanh. Phanh, mấy tiếng vang lớn chuyển đến, 5 người đều bị trụp dừng ở tần lạc y li hề trước mặt, tần lạc y li hề ngón tay vừa nhấc, liền đem dâu quay nón vừa rồi từ thanh y li hề nam tử trong tay đoạt đi nhẫn chữ vật cầm lại đây, còn cho bọn hắn. Bọn họ trên người còn lại đồ vật, cũng bị tần lạc y li hề nhanh chóng lấy cái sạch sẽ. Lạc ti hồ 5 người cả người màu tươi, sắc mặt trắng bệnh, đều thảm thiết liên tục, thần sát hoàng sợ tưởng từ trên mặt đất bò dậy. Đáng tiếc cả người xương cốt đều bị đại hắc cùng hắc đế chộp đến đất từng khúc, đau nhức khó chịu, nỗ lực nửa ngày cũng không có thể bỏ dậy. Thần sư thúc, trưởng môn có phải hay không ở thông Cẩm Thành? Quý sư thúc có nguy hiểm, bọn họ bị rất nhiều yêu thú vây quanh. Áo lục nữ tử tuy rằng hận không thể đem này Hỏa Cương đạo bẩm thầy văn đoạn, chỉ là lúc này còn có càng chuyện quan trọng, cho nên xem cũng không có xem trên mặt đất mấy người liếc mắt một cái biểu tình nôn nóng đối Tần Lạc Y thì nói quý huyền sư thúc cùng liền can sư huynh đệ còn có cái khắc môn phái mấy chục người đều bị yêu thú vây quanh, mệnh huyền một đường bọn họ hai người thật vất vả chạy ra tới mắt thấy liền phải đến thông cầm thành cư nhiên đụng phải này hỏa sát ngàn đao cường đạo Tần Lạc Y thì trong lòng nhảy dự nhấp khẩn môi mỏng, hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, không khỏi nhíu chặt mày trưởng môn không ở thông cầm thành thông cầm thành có nguy trưởng l Còn có quá hạ môn, giao chỉ hai gã trưởng lão. Áo lục nữ tử cùng thanh ý gì ở nam tử hai người nhìn nhau, trong lòng đều đều trầm xuống, biểu tình rất là nôn nóng, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nguy trưởng lão bọn họ khẳng định là không thể rời đi thông cầm thành, chờ thông chi trưởng môn. Không biết quý sư thúc bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Sự tình khẩn cấp, không cần lưu bọn họ tánh mạng. Tân lạc ý gì trong đầu nhanh chóng so đo một phen. Sau đó đối đại hắc cùng hắc đế nói, thanh âm lạnh băng đương nhiên. Nguyên bản nàng chuẩn bị đem những người này đưa tới thông Cẩm Thành, giao từ nghị trưởng lão bọn họ xử phạt, loại này ở yêu thú triều tiến đến thời điểm mấu chốt, đánh cắp đồng đạo tu sĩ bại hoại, sẽ đã chịu sát yêu liên minh nghiêm trọng nhất xử phạt. Dâu quay nón đám người sắc mặt đại biến. Tuyệt vọng nhìn đại hắc cùng hắc đế triệu bọn họ đã đi tới, xin tha nói còn không có tới kịp nói ra. Thật lớn móng bút đã hung hăng vô lên bọn họ đầu, 5 người đồng thời mất mạng. Lúc này không có người quan tâm bọn họ chết sống. Đêm này đang rửa căn xong. Tần lạc y di phiên tay cầm ra 2 viên chữa thương đan phóng tới bọn họ trong tay. Sau đó đối áo lục nữ tử nói, ngươi lập tức hồi thông cầm thành, đem phát sinh sự tình báo cho ngụy trưởng lão. Ngươi dẫn đường, chúng ta trước một bước chạy tới nơi. Nàng lại đối thanh y di hề nam tử nói, mấy trăm đầu yêu thú. Tưởng cũng biết Quý Huyền Sư huynh bọn họ lúc này nguy hiểm đến cực điểm, nàng cần thiết sớm một chút chạy tới nơi. Thần sư Thúc, nơi đó yêu thú quá nhiều, ngươi một người đi quá nguy hiểm." Áo lục nữ tử cắn chặt răng nói, an xong Tần sư Thúc đan dược lúc sau, nàng trong cơ thể lực lượng ở nhanh chóng khôi phục. Quý Huyền Sư Thúc đã gặp nạn, nếu là Tần sư Thúc. Nàng mở miệng tưởng khuyên nàng cùng nhau hồi thông cảm thành. Đại hắc cùng hắc đế tuy rằng thực lực cường đại, Nhưng nơi đó thật sự quá nguy hiểm, nơi đó yêu thú số lượng, có thể nói khủng bố. Tần lạc y dìa biết nàng lo lắng, vầy vây tay nói, người tốc tốc đi thông chi ngụy trưởng Lao chính là, ta đi trước nhìn xem, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong lúc sau, nàng ý bảo đại hắc cùng hắc đế mang lên thanh y dìa nàng tử, ngự khởi thần hồng, nhanh chóng hướng trong biển Lao đi. Áo lục nữ tử dầm dầm chân, không dám lại trí hoãn. Ngự khởi thân hồng liễn chiều thông cẩm thành phương hướng chạy như bay mà đi. Chương 111 biển sâu cứu sư huynh. Quý Huyền đứng ở trên đảo nhỏ, nhìn đảo ngoại đen ngìn ngịt một tảng lớn chính giống giận hướng trên đảo công tới khủng bố yêu thú, ôn nhuận tuấn nhan thượng ánh mắt sắc bén, môi mỏng mấn khẩn. Tiểu đảo rất nhỏ, lộ ở trên mặt nước diện tích không đến 1 km vuông, trên đảo loạn thạch san sát, không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn rất là hoang vắng. Nguyên bản trên đảo nhỏ cục đá là màu xanh trắng, lúc này cơ hồ đều bị nhuộm hồng, kia đã trở nên ám trầm màu đỏ ở thất thải hà quang chiếu xuống, có vẻ yêu dị mà thêm mỹ. Trên đảo có gần 50 người, mỗi người trên người đều bị máu tươi nhuộm hồng, quần áo hỗn độn, những cái đó máu tươi có rất nhiều chính mình, có rất nhiều yêu thú, còn có đồng bạn. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, yên lặng nhìn trăm chú đảo ngoại vẫn cứ không ngừng công kích yêu thú, còn có một ít người tắc nắm chặt thời gian. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt chữa thương. Ba cái canh giờ trước, hắn mang theo Phiêu Miểu Tông chung gần 50 danh đệ tử, dẫn số đầu yêu thú đang chuẩn bị phản hồi Thông Cẩm Thành. Đi ngang qua này tiểu đảo rất nhiều đệ tử đều đề nghị ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, nào biết bọn họ vừa mới đứng yên, xung quanh đột nhiên chui ra gần 10 đầu gia yêu thú, vì thế triển khai một hồi dị thường kịch liệt chém giết. Nơi này cách Thông Cẩm Thành cũng không xa, bất quá kẻ hèn 10 vạn rầm không đến. Ngày thường là thuộc về tương đối tương đối an toàn khu vực, bắt đầu không có người nghĩ nhiều, chỉ cho rằng này mấy trị yêu thú là lặng lẽ ẩn vào tới nhìn trộm thông cảm thành vùng phòng ngự trạng huống yêu tộc thám tử thôi. Trích Nguyệt lâu yến nam thiên mang theo Trích Nguyệt các 30 tới danh tu sĩ từ không trung trải qua, nhìn đến yêu thú đông đảo, phẩm giai cũng cao, bọn họ rất là trứng trọi đá, liền dừng lại hỗ trợ. Không biết từ địa phương nào, cư nhiên lại trui ra gần 20 đầu tới Chúng tu sĩ cùng yêu thú đánh thật sự kịch liệt, lại không có cái gì thừa vòng, tựa hồ hai bên thế lực ngang nhau giống nhau, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp giống nhau. Đúng lúc này, không trung lục tục lại hiểu rõ rút người lần lượt từ nơi này sẽ qua, Quá một tông, giao trì tiền cảnh, quá hạ môn, còn có không ít tán tu, thực mau tham chiến tu sĩ liền đạt tới gần 300 người. Mà bọn họ đều không ngoại lệ đều là đuổi theo săn giết yêu thú, sau đó bất giác liền chạy đến nơi đây tới. Nhìn tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà yêu thú cũng gia tăng tới rồi trăm địa vị lúc sau, hắn trong lòng không thích hợp cảm giác càng ngày càng lợi hại. Đang muốn nhắc nhở đại gia chú ý thời điểm, đột nhiên từ nơi xa toát ra tới mấy trăm đầu yêu thú, từ nơi xa nhanh chóng phóng tới, đưa bọn họ nơi tiểu đảo hoàn toàn vây quanh, hung hổ, sát khí lở trời. Nguyên bản vây quanh bọn họ yêu thú công kích đột nhiên biến đổi, đột nhiên trở nên thập phần sắc bén. Tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp, biết này đó yêu thú sợ là đã sớm ẩn núp ở xung quanh, cố ý đem bọn họ hướng cùng cái phương hướng đuổi, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Yêu thú có gần 900 đầu, mà bọn họ mới gần 300 người. Số lượng tuyệt đối cách xa, làm cho bọn họ không dám tái chiến, đồng thời hướng thông cầm thành phương hướng phá vây mà đi. Phá vây chiến đấu cực kỳ thẳng thiết, bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận người đều là huyền phủ tu sĩ, thanh phủ tu si chiếm không đến một phần ba, ngọc phủ tu si chỉ có hắn cùng một cái têu lâm hướng nam tàn tu. Hắn là mấy tháng trước vừa mới mới vừa đột phá ngọc phủ, lâm hướng nam còn lại là ngọc phủ ngũ dai tu si. Trích nguyệt các kiến nam thiên là thanh phủ kiểu dai đỉnh tu vi. Bọn họ ba người sung phong, đi đầu muốn giết ra một cái đường máu, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại. Bất quá một lát thời gian, liền tổn thất hơn 100 nhiều người, sống sót người đều bất đồng trình độ bị thương. Duy nhất may mắn chính là ở cuối cùng thời điểm, đại gia đồng tâm hiệp lực, liều chết đem Tiêu Hồng cùng thân thủy tặng đi ra ngoài. Mọi người phá vây vô vọng. Bọn họ chỉ phải lại lui về nải tòa tiểu đảo, Lâm Hướng Nam là một cái trận pháp đại sư, vì kéo dài thời gian, bọn họ tất cả mọi người dùng hết toàn lực kiềm hộ hắn ở trên đảo bố trí hạ trận pháp. Mà chờ đến trận pháp bố trí hảo, đã chỉ còn lại có này 50 người tới. Yêu thú quá nhiều, này trận pháp nhiều nhất lại kiên trì nửa canh giờ. Lâm Hướng Nam đi đến hắn bên người, biểu tình ngưng trọng nói: "Lúc này trên đảo trừ bỏ bên ngoài yêu thú tiếng rống giận, bên trong thực tĩnh, mọi người đều đem hắn nói nghe xong cái rõ ràng. Ai không biết tiểu cô nương cùng thân công tử có hay không đến thông Cẩm Thành. Tính tính canh giờ, nếu là ngày thường nói, hẳn là tới rồi." Chỉ là, nơi này cách thông cẩm thành còn có gần 10 vạn rạm, nếu là lại gặp phái yêu thú. Bọn họ hai người tuy rằng pha vây, bất quá cũng bị trọng thương, lại muốn gặp phái yêu thú. Tất nhiên giữ nhiều lãnh ích, bọn họ sâu trong nội tâm, đều kỳ vọng bọn họ có thể thuận lợi chuyển đến cứu binh. Chính là lại cũng biết rõ, này hy vọng rất là miểu mang. Liên tính dọc theo đường đi thuận lợi, bọn họ bị thương, tốc độ tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng, tới rồi thông cẩm thành. Chờ đến cứu viện đã đến thời điểm, cũng không biết khi nào, mà trận pháp chỉ có thể lại chống đỡ nửa canh giờ. Mọi người một trận im lặng. Bên ngoài yêu thú giống giận đến lợi hại hơn, chúng nó ở công kích tới trận pháp, có thậm chí trực tiếp dùng cường đại thân thể tới va chạm toàn bộ tiểu đảo, tiểu đảo nhẹ nhàng rung động. Quý Huyền sắc mặt biến đổi. Chiếu như vậy đi xuống, có lẽ căn bản chống đỡ không đến nửa canh giờ. Lâm Hinh Lại tại đây trên đảo nhỏ thêm vào một đạo trận pháp đi. Hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, đối với Lâm Hướng Nam nói, đã có hai người đi ra ngoài, vô luận như thế nào lại kéo dài một chút thời gian, có lẽ còn có thể vì mọi người cầu được một đường sinh cơ. Lâm Hướng Nam lắc đầu, chúng nó đã công phá ba đạo trận pháp, bố trí trận pháp tinh thạch đã toàn bộ dùng xong. Trên người hắn tinh thạch đã sớm dùng xong rồi. Trên đảo mọi người cũng đều sớm đã đem chính mình trên người tinh thạch đều đem ra. Mẹ nó, ta lại dưỡng dương thần, nốc một lát cùng chúng nó liều mạng, giết chết một cái đủ, giết chết hai cái có kiếm. Một cái cả người máu tươi trung niên nam tử ha ha cười, đột nhiên ngồi xuống, nhắm lại hai mắt. Kim huynh nói rất đúng, ha ha, cùng lắm thì chính là vừa chết, theo chân bọn họ liều mạng. Còn lại người cũng đều thần sắc chảo dâng. Không có đả tọa tất cả đều ngồi xếp bằng ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Gì, lại có người lại đây. Một thân mang huyết huyền y dì ẻ, tóc hơi hơi hôn đột, lại một chút không tổn hại hắn tuấn mị yến nam thiên đột nhiên hiếp lại mắt, nhìn phía nơi xa không chung. Quý huyền đột nhiên cũng ngẳng đầu nhìn phía không chung. Đang ở đả tọa mọi người phút chốc cũng đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn phía nơi xa, tim đập ra tốc. Chẳng lẽ là tiêu hồng bọn họ đem cứu binh chuyển đến? Phương xa hắc ảnh nhanh chóng tiếp cận, sau đó bọn họ thấy rõ ràng đó là ba cái tiểu hắc điểm. Chỉ có ba người. Khẳng định không phải. Mọi người trong mắt khó nén thất vọng, lại suy sụp ngồi xuống. Không phải là một người cùng hai chỉ linh thú. Lâm Hướng Nam tu vi tối cao, người khác còn chỉ nhìn đến điểm đen thời điểm, hắn đã thấy rõ ràng. Là tần sư muội. Đương bóng người càng ngày càng rõ ràng, Yến Nam Thiên Đồng tử đột nhiên co rút. Xong quyền nhịn không được nắm chặt, tính lên lần trước rời đi phiêu miểu tông, hắn đã có hơn 2 năm thời gian không có gặp qua nàng. Không phải nói nàng đang bế quan sao, như thế nào chạy đến nơi đây tới. Hắn trong thanh ấm mang theo kho nén nuôn nóng, cảm căng chặt. Quý huyền trong mắt cũng hiện lên sai lăng. Ở hắn ấn tượng bên trong, tân lạc y liề vẫn là huyền phủ tu vi, cho dù có 2 chỉ dị thú làm bạn. Nàng như thế nào có thể một người thâm nhập như thế thâm hải vực. Lại là khi nào suốt quan Trong mắt khó nén lo lắng Ninh thủ cũng đứng dậy Kim lại ánh mắt nhìn về phía không trung Càng ngày càng gần yểu điệu thân ảnh Hồng y đi hay phiêu nhiên Ở xanh thẳm trên bầu trời Tần lạc y đi tựa một đạo sán lạn lộng Lấy ráng màu, lóa mắt cực kỳ Lấy tia chấp tốc độ, bay vút tới Thật là tần sư thúc Theo thân ảnh của nàng càng ngày càng gần Phiêu miểu tông còn dư lại Gần 20 danh đệ tử Đều nhận ra nàng tới Thần sư mội Mau rời đi nơi này." Quý Huyền đồng tử co rụt lại, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hướng về phía không trung bên trong quát, hắn dùng linh lực đem thanh âm đưa ra, áp đếm rõ số lượng trăm đầu yêu thú giống rợn thẳng tận trời cao. Nghe được hắn thanh âm, Tân Lạc Y liễu trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, môi đỏ biên dạng khởi một mạt mỉm cười, mắt phượng liễm diễm trong suốt, may mắn kịp thời chạy tới. Lấy nàng hiện tại Ngọc Phủ lục giai tu vi, tốc độ cao nhất phi hành Tốc độ có thể theo kịp Bảo Lam chiến thuyền. Bảo Lam chiến thuyền ưu thế là ở mấy vạn mênh trời cao bên trong phi hành, nó có thể xuyên phá trận gió trở ngại, bảo trì cực nhanh phi hành tốc độ. Nàng đứng ở trời cao trùng, nhìn đến một tảng lớn diện mạo kỳ dị, thân thể khủng lô yêu thú đem tiểu đảo gắt gao vây khốn trụ, không ngừng dùng thân thể hướng trên đảo nhỏ va chạm đi. Còn có rất nhiều tu vi cường đại yêu thú, bay thẳng thượng giữa không trung, tưởng nhảy lên trên đảo, lại bị một tầng vô hình bức chứng chặn. Mở mang mặt biển thượng, tràng ngập thật lớn giống giận tiếng động. Trên đảo nhỏ thiết trí trận pháp, nhìn dáng vẻ còn có thể kiên trì trong chốc lát. Tân Lạc Ilya đen nhắm mắt vượng trung tinh quang chớp động, vây quanh quý huyền sư huynh yêu thú quả nhiên rất nhiều, chừng hơn 800 đầu, có thể so với lần trước các nàng đi nơi biển sâu đoạt bảo lam chiến thuyền khi sở gặp được hắc cá mập đàn. Đem chiến thuyền lấy ra tới, trực tiếp hướng chúng nó hoành đi. Đại hắc cười hắc hắc, trong mắt quang mang lại thập phần sắc bén đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hát đế yêu nhã đứng ở một bên, liếc nó mắt, sau đó trên cao nhìn xuống bệ nghệ biển rộ. Tần lạc y ghi hãy lắp đầu, yêu thú quá nhiều. Chiến thuyền ra tới, sẽ thực mau bị yêu thú vây khốn, nói không chừng bọn họ còn sẽ bởi vậy mà lâm vào hiểm cảnh, càng đừng nói cứu người, trước dẫn dắt rời đi một bộ phận, chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Đã có thể giảm bất trên đảo nhỏ áp lực, làm trận pháp lại nhiều kiên trì trong chốc lát. Chờ tiêu hồng mang đến người tới, lại có thể vạn vô nhất hết. Biện pháp này hảo. Hắc đế gật đầu phụ họa, so đại hắc chủ ý đáng tin cậy nhiều. Nào ô điên cuồng gào thét một tiếng, màu đen mạnh mẽ thân ảnh từ không trung đắp xuống. Giết này đó yêu thú, đoạt được yêu đàn, đối nó tu luyện rất có chỗ tốt, lại còn có có thể cấp tần lạc y lìa luyện đàn, mà này đó tu sĩ sống hay chết, nó cũng không có để ở trong lòng. Đại hắc theo sát cũng bọt đi lên. Tần lạc y gì hề đứng ở không trùng, không có ra tay. Yến Nam Thiên gấp đến độ thiếu chút nữa dầm chân, nhiều như vậy yêu thú, nàng hiện tại không đi, ngốc một lát muốn chạy cũng đi không được. Nhìn không được cũng hướng về phía không trùng chầm quát một tiếng. Tần lạc y gì hề nhìn hắn một cái, vẫn cứ chưa động. Quý huyền lần thứ hai mở miệng, còn có chúng phiêu miểu tông sống sót gần hai mươi danh đệ tử, bọn họ cùng kêu lên giống to, tần sư thúc, đi mò, không cần lo cho chúng ta. Liên lạc y chí chính là cựu giai cực phẩm luyện đan sư, tu luyện thiên phú cao, giả lấy thời gian, thành tựu không thể hạ lượng, nhất định sẽ trở thành Phiêu Miểu Tông trung kiên lực lượng, nếu là bởi vì bọn họ mà chết ở chỗ này, đối Phiêu Miểu Tông tới nói, tổn thất thật lớn. Ma nàng có thể tới cứu bọn họ, bọn họ đã thực cảm động, càng không nghĩ nàng có việc, đều ngóng trông nàng có thể mau chóng rời đi. Veng, veng. Hai tiếng vang lớn truyền đến. Đại hắc cùng hắc đế nhanh chóng lao xuống tới đồng thời, một chưởng đánh về phía mặt nước, trên mặt nước rậm rạp đều là hơi thở khủng bố yêu thú. Chúng nó sắc bén thế công rừng ở mấy chục đầu yêu thú trên người, lập tức khiến cho chúng nó bị thương không nhẹ, càng có số đầu tu vi hơi yếu yêu thú trực tiếp bị chụp đến khí tuyệt. Máu tươi tức khắc nhiễm hồng mấy trăm trượng mặt biển. Trên đảo mọi người phút chốc trừng lớn mắt. Quý Huyền đồng tử cũng là co dù lại, đã sớm nghe nói qua tiểu sư muội này hai chỉ dị thú lợi hại, hôm nay lại là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chúng nó ra tay, không nghĩ tới một trưởng liền đánh cho bị thương đánh đã chết nhiều như vậy yêu thú. Chỉ là cường đại lại như thế nào? Nơi này nhưng có gần ngàn chỉ yêu thú a. Đôi tay khó địch bốn quyển, số lượng cách xa quá lớn. Tiểu sư muội, đi mau. Hắn lại hướng tới không trung cao uổng, trước nay ôn nhuận trong thanh âm mang theo hiếm thấy sắc bén. Trong mắt cũng có nôn nóng chi sắc. Tam sư huynh, các ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Tân Lạc Y hơi hơi mỉm cười, mắt phượng trung lập lỏẻ lộng lẫy quang mang, Tiêu Hồng đã đi thông Cẩm Thành, chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, liền sẽ dẫn người chạy tới. Thân thủy bị trọng thương, cho dù ăn nàng cấp chữa thương đan, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phục hồi như cũ, tại Minh Bạch nơi này lại khái phương vị sau, nàng liền đem hắn buông xuống, làm hắn phản hồi thông Cẩm Thành. Trước khi đi trả lại cho hắn một chương thần hành phù, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. "Giống." Đang ở công kích trên đảo yêu thú nguyên bản cũng không có đem các nàng một người hai thú xem ở trong mắt, không nghĩ tới này hai chỉ linh thú lá gan cư nhiên như thế lại dám ở lão hổ trên đầu rút mao, ra tay liền tử thương không ít đồng bạn, không khỏi giống giận liên tục, lập tức liền có gần 200 đầu yêu thú hướng tới đại hắc cùng hắc đế đánh tới cũng hiểu rõ đầu yêu thú hướng tới tần lạc y dịch phi pháp mà đến. Đại chúng yêu thú trong mắt, nàng là nhất không trước mắt, trực giác chúng nó nhẹ nhàng nhéo, là có thể làm nàng chết. Đại hắc cùng hắc đế lần thứ hai công ra một trường, lại hiểu rõ đầu yêu thú thân chết, gần 10 đầu yêu thú bị thường, bất quá vì đem này đó yêu thú dẫn dắt rời đi, chúng nó cũng không có toàn lực công kích. Đi! Mắt thấy gần 200 đầu yêu thú muốn đem đại hắc cùng hắc đế vây quanh, Tân lạc y ghi khẽ quát một tiếng, xoay người liền ngự hồng hướng tới phương xa tật bắn mà đi. Đại hắc cùng hắc đế không hề hăng chiến, cũng đi theo đuổi theo. Nhìn tân lạc y ghi quay đầu rời đi thân ảnh, quý huyền cùng phiêu miểu tông chúng đệ tử trường thở dài nhẹ nhõn một hơi, ninh thủ con con ngôi, đen nhánh trong mắt hiện lên một mặt thoải mái, yến nam thiên cũng cười, chỉ cảm thấy vừa rồi chính mình tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra, chân đều tựa dẫm lên bồng mặt trên. Bất quá hiển nhiên bọn họ cao hứng đến quá sớm. Những cái đó bị công kích yêu thú cũng không có bởi vì tần lạc y dìa rời đi mà dừng tay, điên cuồng hét lên từ một con chiều cao trừng gần 20 mét lớn lên màu đen dao long mang theo, hùng hổ đuổi theo. Tiến Nam Thiên Ý cười ngưng ở khoe miệng. Quý huyền nắm chặt song quyền, trong mắt khó nén yêu sắc. Trận pháp bên ngoài vẫn cứ bị rất nhiều yêu thú vây quanh, bọn họ căn bản hướng không ra đi, vô pháp trợ giúp tiểu sư mội. Ngực kịch liệt phập hồng, chỉ không được ở trong lòng cầu nguyện, chỉ mong tiểu sư mội có thể bình an rời đi. Phiêu miểu tông chúng đệ tử cũng là vẻ mặt lo lắng. Thậm chí cái khắc tán tu cùng quá hạ môn, trích nguyệt các trở đệ tử cũng đều ngóng trong nàng bình an không có việc gì. Tần lạc y thì nói tiêu hồng đã đi thông cầm thành. Bọn họ đều là cực người thông minh, tần lạc y thì không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, tất nhiên là đụng phải tiêu hồng cô nương, biết bọn họ gặp nạ. Cho nên cố ý chạy tới, đuổi theo tần lạc Iliam mà đi yêu thú, gần có 200 đầu tà hữu, chúng nó vừa rời đi, trận pháp thượng sở thừa nhận công kích giảm lực suy giảm rất nhiều. Quý Huyền Thu hồi ánh mắt, ánh mắt ở mọi người trên người một lượt mà qua, cuối cùng ngừng ở Lâm Hướng Nam trên người. Lâm Hình, đã không có tinh thạch, còn có biện pháp gì không có thể bảo vệ trận pháp? Nếu Tiêu Hồng đã trở về thôn Cẩm Thành, chỉ cần bọn họ lại nhiều kiên trì trong chốc lát, nhất định có thể chờ đến cứu viện người đã đến, trận pháp lại nhiều tổn tại trong chốc lát, nơi này người liền có thể nhiều vài phần sinh tồn hy vọng. Có, tinh thạch dùng xong rồi, có thể dùng nhân lực bổ trợ. Lâm Hướng Nam trong mắt tinh quang chớp động, phía trước không biết đến tọt cùng có thể hay không chờ đến người tới, dùng nhân thể lực lượng bổ trận pháp sở yêu cầu linh lực, này biện pháp hắn không dám nói, chờ đến trận pháp cuối cùng tan vỡ, đại gia thể lực đều không có, vậy chân chính chỉ có thể ngồi chờ chết mà hiện tại không giống nhau. Có bị cứu hy vọng, nay biện pháp hắn có thể yên tâm lớn mật dùng, đại gia hiện tại sở cần phải làm là kiên trì bảo vệ trận pháp, mà không phải lưu trữ lực lượng đi cùng yêu thú liều mạng. Gần 200 đầu yêu thú dẫn ra gần ngàn lúc sau, Tân Lạc Y liễu ngừng lại, nhẹ cong khóe môi, biểu tình lạnh băng, ánh mắt sắc bén ngừng ở giữa không trung, chờ lúc yêu thú lại đây. Đại Hắc cùng Hắc Đế một tả một hữu đứng ở nàng bên cạnh, mặt vô biểu tình. Trung đồng đại trong mắt tinh quang bạo lẻ, đối với nhiều như vậy yêu thú, chúng nó cũng không dám quá mức thiếu cảnh giác. Tần lạc y gì là đem thanh y gì khôi lỗi cũng phong ra. Vây khốn quý huyền sư huynh yêu thú còn có sáu bảy trăm đầu tả hưu, nàng cần thiết đến tốc chiến tốc thắng. Giống, lũ yêu thú điên quần hét lên tàn nhẫn nào tới, cường đại mà khủng bố hơi thở, làm đến không khí đều tựa hồ đang run dậy, trong thiên địa linh lực càng là nhanh chóng hướng tới nơi này hội tụ. Thanh y di khôi lỗi và táo phiêu nhiên, mặt vô biểu tình vọt qua đi. Hắc đế nâng lên móng bớt, khủng bố mà cường đại vi áp không hề giữ lại phóng thích mà ra, làm đến lũ yêu thú cảnh rắc lên, trực rắc nói cho chúng nó, đây là một cái vô cùng đối thủ cường đại. Tân lạc y di hề mân khẩn môi mỏng, mắt vượng băng hàn, cầm trong tay càn khôn trùng, đối với yêu thú nhiều nhất phương hướng, liên tiếp hung hăng đánh xuống, thoáng trốc, thiên điệu chi gian tiếng chuông lượn lờ, sâu kín quanh quẩn nhìn như dễ nghe tiếng chuông, nghe vào lũ yêu thú trong thai, lại thành đùa đòi mạng, nháy mắt thương vong vô số. Đại hắc cười to, ném ra kim sắc mâm tròn pháp khí, cũng xông ra ngoài, kim sắc pháp khí bay nhanh xoay tròn, lóe mắt kim quang từ pháp khí thượng sáng lạ, bay nhanh nhẹ vào yêu thú đang trùng, giống như giảo thịt cơ giống nhau, máu tươi cùng thịt nát xương cốt đầy trời bay múa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận, vang thành một mảnh. Nơi này là một mảnh giết chóc chiến trường. Lạc sát. Một tiếng giòn vang, tu vi mạnh nhất giao long yêu thú bị hắc đế một móng vuốt chụp ở trên người, xương cốt tức đứt từng khúc nức, vừa kinh vừa giận, không khỏi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, nâng lên cái đuôi muốn dùng, cái đuôi đem hắc đế quấn lên giết chết, chặt đứt xương cốt thân thể lại không nghe sai sử. Đại hắc thần sắc lạnh băng, trong mắt sát khí phụng ra, ngũ trảo khép lại, một quyền chém ra. Dừng ở đầu của nó thượng, tức khắc gốc vỡ toang mà chết, sau đó lại một quyển chém ra, đem nó bụng đánh ra một cái đậu lớn, móng bước rôi đi vào, đột nhiên lại rút ra, chảo thượng cầm một viên trẻ con đậu lớn nhỏ yêu đàn. À, ta liều mạng với ngươi. Yêu đàn phát ra một tiếng kêu to, muốn tự bạo, đem hắn cùng hủy diệt. Hắc đế hai tròng mắt hiếp lại, khinh thường nhìn nó, liều mạng. Ngươi còn không xứng. Trên tay vừa động. Một đạo bạch quang trật lué, liền đem yêu đan thượng thần thức hoàn toàn hủy diện. Tần lạc y dìa đánh cản khôn trung, mỗi vang một tiếng, liền thành công phiến yêu thú bị thường, loại này đại quy mô tác chiến, cản khôn trung chiến lực cực cường, thả nàng hiện tại tu vi cao rất nhiều, lại có vô tướng không chế được hốn độn chi nguyên không ngừng phóng thích sao trời chi lực, hoàn toàn không cần lo lắng bị phản phệ. Lũ yêu thú đều là khai linh trí, hơn nữa đủ để cùng nhân loại tu sĩ so sánh, linh giáo cản khôn trung lợi hại, Liền có không ít yêu thú hung tận từ phía sau đánh lén mà đến. Như vậy đánh lén chính mình không thể gạt được tần lạc y dì hề. Nàng xoay người nhanh chóng lại đánh một chút, sau đó tê ra ngọc phủ, ngọc quang vạn trượng, chiếu sáng nửa mặt không chung, làm đến thai dương đều vì này kém cõi không ít. Phân ra một ít phủ đệ chi lực, gắn vào trên người, hình thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi ngọc sắc cái chán, để ngừa ngăn bị đông đảo yêu thú đánh lén, một bên tiếp tục không chế được cản con chung. Một bên lại khống chế được tản ra khủng bố hơi thở ngọc phụ, hướng tới Lũ Yêu Thú hung hăng đánh. Chớp mắt thời gian bên người nàng yêu thú liền ngã xuống hơn 10 đầu, nàng một bên chiến đấu, còn không quên đem yêu đan đoạt lại đây, hủy diệt mặt trên thần thức. Nàng làm như vậy, đương nhiên cũng không chỉ là vì ham yêu đan, ngày sau dùng yêu đan tới luyện đan, càng quan trọng là phòng ngừa này, đó yêu thú không màng tất cả đem yêu đan tự bạo, tạo thành lớn hơn nữa lực sát thương. Không lâu lúc sau, Toàn bộ mặt biển thượng yêu thú chỉ còn lại có 10 địa vị, Tần Lạc Y Ly trong lòng vừa động, sau đó đối với Đại Hắc cùng Hắc Đế nói: "Nơi này giao cho ta, các ngươi lại đi dẫn một ít lại đây." Chương 112 Thanh danh trấn thiên. Đại Hắc trong mắt xoay chuyển, có thanh Y Ly khôi lộ ở, lại có bảo lam chiến thuyền trong lượi, dư lại này đó yêu thú đối Tần Lạc Y Ly tạo không thành uy hiếp, vì thế gật gật đầu, xoay người liền cùng Hắc Đế hướng tới Quý Huyền nơi tiểu đảo chạy như bay mà đi. Quý sư thúc, kia hai chỉ dị thú lại về rồi. Còn không có chạy tới gần tiểu đảo, trên đảo nhỏ người đã phát hiện chúng nó, không khỏi kinh hô ra tiếng. Không có tần sư thúc. Thần sư thúc đi đâu vậy? Chẳng lẽ chúng tu sĩ lầm bẩm, thần sắc cắm trầm, lo lắng tần lạc y thì sẽ ra chuyện. Yến nam tiên hạ ba căng chặt, tâm không thể ước chế đau lên, ánh mắt sắc bén tửa đau. Ninh thù ánh mắt cũng ám ám. Lúc trước ở băng vực bên trong, Nếu không phải nàng khuyên bảo, chính mình khăng khăng lại đi vào, tiên xảo lây không được không nói, cánh mạng sợ cũng khó bảo toàn, liền tính may mắn bảo vệ cánh mạng, về sau ở tu luyện thượng cũng lại khó có đại làm. Quý Huyền ánh mắt lóe lóe, hắn nghe sư phụ nói qua, đại hắc cùng tiểu sư muội là linh hồn phế ước. Phanh. Phanh. Đại hắc cùng hắc đế chạy vội tới trên đảo nhỏ không, lời nói cũng không nói một câu, trực tiếp huy trảo động thủ. Nháy mắt lại đánh cho bị thương mấy chục đầu yêu thú, cảnh có gần 10 đầu yêu thú trực tiếp đi tìm Diêm Vương ra báo danh. Yêu thú đàn bảo độc lên. Giết chúng nó. Tiếng gầm giận vang thành một mảnh. Nháy mắt liền có 300 nhiều đầu yêu thú hung tợn hướng về phía chúng nó nhào tới, đại hắc cùng hắc đế vừa đánh vừa lui, thực mau lại nhanh chóng chạy ly tiểu đảo. Dẫn rất lũ yêu thú đuổi theo đi chính là một con hình thể thật lớn, tu vi cường đại 11 giai song đầu ngạc yêu thú. Nó ra cứng rắn đến giống như chiến giáp giống nhau, thân thể sinh ra liền thập phần cường đại. Yến Nam Thiên nhịn không được liền phải lao ra đi. Quý Huyền đột nhiên kéo lại hắn. Yến Nam Thiên hơn 2 năm trước đã tới Phiêu Miểu Tông, hơn nữa là đi theo tiểu sư muội cùng nhau tới, hắn sớm đã ẩn ẩn phát hiện hắn đối tiểu sư muội khác thường. Nhẹ giọng ở bên tai hắn nói nhỏ một câu, Yến Nam Thiên nhãn trung đột nhiên sáng ngời. Không lâu lúc sau, đại hắc cùng hắc đế lại chạy trở về vẫn cùng phía trước giống nhau, đứng ở giữa không trung, nâng chảo liền hướng về phía yêu thú đàn đánh tới. Trên đảo nhỏ mọi người khiếp sợ trương đại miệng, tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm, chúng nó như thế nào lại về rồi, những cái đó yêu thú đến tuột cùng đi đâu? Quý Huyền cũng thực sai lăng. Yêu thú đàn cũng sai lăng nhìn chúng nó, kinh nghi dưới, cư nhiên quên mất đánh trả. Phain. Phain. Đại hắc cùng hắc đế thừa dịp chúng nó sửng sở, quấy trong thiên địa linh lực không chút khách khí lần thứ hai công đi lên. Thoáng chốc lại hiểu rõ đầu 10 yêu thú bị bất đồng trình độ thương. Yêu thú nổi cơn điên, giống như nổ tung nổi giống nhau. Dư lại sở hữu yêu thú đều triều chúng nó công lại đây, vì sát chúng nó, thậm chí tạm thời đình chỉ đối tiểu đảo công kích. Đại hắc cùng hắc đế nhìn nhau, lần thứ hai sa đột. Một con thật lớn huyền quy là toàn bộ yêu thú đàn trung người mạnh nhất, nó mắt nhỏ trung lập lỏè tàn nhẫn tinh quang, quắc trói hai một tiếng. Nói, không cần lo cho chúng nó, trước đem những nhân loại này giết. Trận pháp đã lung lay sắp đổ, những nhân loại này tu sĩ dùng trong cơ thể phù đệ chi lực tới bổ sung trận pháp sở yêu cầu năng lượng, sớm đã là nổ mạnh hết đà. Sát những nhân loại này mới là việc cấp bách. Chờ nó huyền quy nhất tộc cường giả, mang theo càng nhiều cường đại yêu thú tới thời điểm, nó lại đem này hai cái không ngừng tới làm rối hỗn đàn bẩm thay vạn đoạn cũng tới kịp. Đại hắc cùng hắc đế chạy ra hơn 10 dặm. Thấy mặt sau không có yêu thú đuổi theo, không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nói, sách, nguyên tưởng rằng chúng nó chỉ là tứ chi phát đạt, không nghĩ tới còn dài quá điểm đầu vóc ca. Tân lạc ý gì hề nhìn chúng nó buôn trở về, phía sau không thấy yêu thú đàn, cũng có chút kinh ngạc, hiểu biết lúc sau không phải thực để ý cười nói, dết hơn phân nửa, nơi đó nhiều nhất còn có 300 nhiều đầu yêu thú, chúng nó nếu không tới, chúng ta trở về tìm chúng nó chính là... Đen nháy mắt phượng trung lập loè rảo hoạt qua mang, ngự thân hồng, chiều tiểu đảo phương hướng tật như tia chớp lược qua đi. Anh Chúng nó lại về rồi. Còn có thần cô nương. Thần cô nương không có việc gì. Cái kia thanh ý li hề nam tử là ai? Dương Thần Lạc y li hề một hàng thân ảnh từ nơi xa tật lực mà đến, trên đảo mọi người không khỏi kinh hô lên, yến nam thiên ngực kịch liệt phập phồng, đã cao hứng lại lo lắng. Thần cô nương đến tụt cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ các nàng cố ý dẫn dắt rời đi yêu thú? Tưởng cứu chúng ta không thành. Tán Tu Lâm hướng nam nhịn không được kích động suy đoán. Quý Huyền Linh Tuấn Mi, sợ là sợ tiểu sư muội tưởng cứu bọn họ. Tuy rằng kia 500 nhiều đầu yêu thú bị dẫn đi rồi, nhưng nơi này còn có 300 nhiều đầu cường đại yêu thú. Những cái đó bị dẫn đi yêu thú, ai cũng nói không chừng khi nào liền sẽ trở về. Tiểu sư muội, ngươi như thế nào còn chưa đi? Đi mau. Hồi thông cầm thành đi. Quý Huyền Ôn nhuận tuấn nhan thượng là hiếm thấy tàn khốc, đối với Trần Lạc Y cao giọng quá to. "Sư huynh, ta tới cứu ngươi." Trần Lạc Y hướng về phía hắn cười cười, liền lấy ra càn khôn chúng tới, đối với yêu thú đàn đánh qua đi. Hỗn náo. Quý Huyền đang muốn mặt lạnh lùng tiếp tục khiển trách, lại phát hiện dư dương tiếng chuông một vang, chung khẩu phương hướng liền có rất nhiều yêu thú bị thương không nhẹ. Đại hắc khống chế được một cái kim sắc mâm tròn pháp khí, Kim Quang Vật Trượng, sát khí hôi hồi sát nhập yêu thú đàn, nơi đi qua, máu tươi cùng bạch cốt tể phi, thấy chi nhìn thấy ghê người. Hắc đế trên người tản ra một cổ khủng bố uy áp, nâng lên móng vuốt ấy, liền rắc bầu trời đều là thật lớn chao ấn, hướng về yêu thú đàn che trời lấp đất mà đi. Dẫn đầu huyền quy yêu thú thần sắc đại biến, đột nhiên nhảy dựng lên, xông thẳng hắc đế mà đi, hắc đế hừ nhẹ một tiếng, hai mắt khinh thường nhìn nó, trưởng ấn mười lần. Liền chiều nó chấn áp mà đến. Thanh y dì khôi lỗi thân thể linh hoạt chui vào yêu thú đàn trùng, biểu tình hờ hững, mặt vô biểu tình đại khai sát giới. Trên đảo mọi người nhìn hôn chiến thành một mảnh trận pháp ở ngoài, trận mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây lúc sau, lại kích động không thôi, mỗi người ma quyền sát trưởng, muốn nhảy ra ngoài trợ. Thần cô nương cẩn thận. Có yêu thú đánh lén tần lạc y dì hề, ninh thủ vội ra tiếng nhắc nhở. Tần lạc y dì hề đầu cũng không quay lại. Triệu ra Ngọc Phủ, cùng phía trước giống nhau, ở trên người thêm vào một tầng phòng ngự bảo hộ, một bên tiếp tục dùng cản khôn trung công kích, một bên đem tản ra khủng bố hơi thở Ngọc Phủ hóa thành một phen cực đại trường kiếm, sát nhập yêu thú đàn trung. Ngọc Phủ tu sĩ Thần cô nương cư nhiên là Ngọc Phủ tu sĩ. Lâm hướng Nam Hạ Ba đều thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, không thể tin tưởng chừng mắt không trung. Tần lạc y kìa Thần giai huyền phủ hẳn là chỉ có ba năm đi. Sao có thể là Ngọc phủ tu sĩ? Hắn nhìn không được giơ tay, dùng sức xoa xoa đôi mắt. Đập vào mắt vẫn cứ là ngọc sắc quá mang, ngọc quang vận trượng, uy thế kinh người. Yến Nam Thiên thần sắc phức tạp nhìn nàng. Quý Huyền ánh mắt lượng đến kinh người, khóe môi giật ra một sợi mỉm cười, sau đó hướng về phía phía sau mọi người nói: "Ta đi ra ngoài trợ chiến, các ngươi trong cơ thể tiêu hao cùng lợi hại, ngàn vạn không cần đi ra ngoài. Ta cùng ngươi cùng đi." Cung La Ngọc phủ tu sĩ lâm hướng nam rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hưng phấn dị thường nói. Yến Nam Thiên không nói một lời theo đi lên. Ninh thủ là Huyền phủ tu sĩ, giật giật chân, lại thở dài một hơi, ngừng lại, hắn biết chính mình tu vi quá thấp, đi ra ngoài không giúp được rồi, ngược lại chỉ có thể thêm phiền. Yêu thú đầu lĩnh Huyền Quy mấy cái hiệp lúc sau, đã bị Hắc Đế chúc chết, lại trảo ra nó yêu đan, hủy diệt thần thức lúc sau, để vào nhẫn chứa vật chung. Chỉ nay một lát công phu, yêu thú đàn liền có mấy chục đầu yêu thú bị chảm, gần trăm đầu bất đồng trình độ bị thương, lúc này liền cường đại nhất đầu lĩnh huyền quy đều bị sát, lũ yêu thú không khỏi dối loạn một tấc vông, có không ít yêu thú mắt thấy không ổn, cất bước liền phải muốn chạy trốn. Tần lạc y thì tự nhiên không đồng ý. Này chiến đã không có trì hoãn, đưa đến bên miệng tới yêu đàn, nàng cũng sẽ không từ bỏ, cùng đại hát, hát đế, thanh y đi khôi lỗi. Còn có nhảy ra tiểu đảo quý huyền, tiến nam thiên mấy người đứng ở 4 cái phương hướng, đem chúng nó chặt đứng, đại khai sát giới. Chờ đến Nguyễn Trưởng Lão mang theo 2.000 nhiều thông cẩm thành cường giả đã đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, trong biển thi hoành khắp nơi, nước biển bị máu tươi nhiễm hồng, tản ra một cổ nồng đấm huyết tinh chi khí. Nguyễn Trưởng Lão liếp mắt một cái thấy được tần lạc y dì hề, còn có quý huyền, 2 người trên người tuy rằng đều bắn đầy máu tươi, tinh thần lại đều thực hảo. Từ được đến tin tức liền dẫn theo tâm rốt của bông. Gần 2.000 người mênh mông quần cuộn mà đến, cư nhiên không kịp tham chiến, không khỏi có chút nhục trí, lại có chút kinh ngạc trên đảo cư nhiên còn có mấy chục cá nhân sống sót, này đó yêu thú là như thế nào bị giết. Bọn họ có thể sống sót thật là kỳ tích. Nơi này có gần ngàn đầu yêu thú. Xem thi thể hẳn là không như vậy nhiều đi. Nhiều nhất 3-400 đầu. Có mắt sắp phát hiện yêu thú cũng không có tiêu hồng theo như lời kia không nhiều lắm, không khỏi nghi hoặc Liếc cùng nhau tới rồi Tiêu Hồng liếc mắt một cái. Tiêu Hồng nhìn đến trên đảo mọi người, Quý Huyền Sư thúc cùng Tần Sư thúc đều hảo hảo, còn có gần 20 danh Phiêu Miểu Tông đệ tử, không khỏi lại là kích động lại là thương cảm. Phiêu Miểu Tông đệ tử thương vong gần một nửa. Đang ở thương cảm, nghe được chung quanh nghi hoặc nghi ngờ thanh âm, không khỏi mặt đỏ lên, phá vây thời điểm Tuy rằng không có đếm kỹ quá, bất quá đại khái cũng sẽ không sai. Nàng cũng không rõ là chuyện như thế nào, cắn môi nói, các vị đạo hiếu, ta không có nói sai, không tin các người tùy tiện tìm cá nhân tới hỏi, lúc ấy vây quanh chúng ta yêu thú, không có một ngàn cũng có tám trăm. Thanh âm chém đinh chặt sát, chỉ kém không có nhắc tay thể chứng minh chính mình lời nói không sai. Thật sự có rất nhiều yêu thú. Trảng qua hơn phân nửa đều bị Tần Cô Nương cùng kia hai chỉ dị thú dẫn dắt rời đi. Đứng ở Tiêu Hồng bên cạnh một cái bạch tí li hẻm nam tử sư đệ, lần này cũng bị vây khốn ở trên đảo, hắn biểu tình hưng phấn kích động đối mọi người nói ra sự tình trải qua. Cái gì? Nay đó yêu thu tất cả đều là Tần Cô Nương các nàng treo cổ. Mọi người nghe vậy kinh hãi, nhìn phía Tần Lạc y ánh mắt sáng quắc rực rỡ, dị thường lửa nóng, nghe nói Tần Cô Nương là huyền phụ tu sĩ một cái huyền phủ tu sĩ cùng một cái thanh y liề nam tử, cùng hai chỉ dị thú, cư nhiên thành công dẫn dắt rời đi mấy trăm đầu cường đại yêu thú, lại chém giết gần 300 đầu yêu thú. Này quá là người không thể tưởng tượng. Thần cô nương là Ngọc phủ tu sĩ, nàng phủ đệ là Ngọc sắc. Mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ thời điểm, tên kia tu sĩ lại tuôn ra này cả kinh thiên tin tức. Sao có thể? Nàng mới đến Phiêu Miểu tông mấy năm. Đúng vậy, Tu luyện ra huyền phù mới 3 năm nhiều thời gian mà tôi, không nhanh như vậy tu luyện đến Ngọc phù đi. Đại gia kinh nghi bất định hai mặt nhìn nhau, lại nhìn phía trên đảo Thông Dung đứng thẳng ở nơi đó màu đỏ thân ảnh, ở rất nhiều người chung, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng, nàng liền giống một cái vật phát sáng giống nhau, đứng ở chỗ nào đều không thể làm người bỏ qua. Đây là thật sự Có nhiều hơn ở trên đảo tìm được đường sống trong chỗ chết người ở trong đám người tìm được rồi chính mình bạn bè thân thích, sư huynh đệ tỉ muội, hương phấn vô cùng kể ra phía trước phát sinh sự tình. Chúng tu sĩ xôi trào. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, nhìn về phía tần lạc y y cùng nàng bên cạnh hai chỉ dị thu ánh mắt càng thêm lửa nóng, còn mang theo cùng nhiệt xuống bái, nàng bên cạnh thanh y y hay nam tử, bọn họ chưa từng có nhìn đến quá, đối thân phận của hắn, mọi người cũng thập phần tò mò. Lý Thông cảm thành 10 vạn giảm thiện trong biển cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu thú, này đó yêu thú thật là rảo hoạt, nếu tới, chúng ta liền đi hỏi một chút tần cô nương, những cái đó yêu thú đi đâu, chúng ta đi đem bọn họ nhất cử tiêu diệt. Một ít trong tông môn cường giả sôi nổi rừng ở trên đảo, có đệ tử bị cứu đều nhiệt tình tiến lên nối tần lạc y tỏ vẻ cảm tạ, lại do hỏi lên những cái đó bị dẫn dắt rời đi yêu thú hướng đi. Sớm đều thấy Diêm Vương đi Đại Hắc cười tủm tìm nói. Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng nó là nói giỡn mà thôi. Có người đã ở ngàn dặm ở ngoài phát hiện tảng lớn yêu thú thi thể, mọi người thế mới biết nó nói chính là thật sự. Gần ngàn đầu yêu thú, thật sự tất cả đều bị tần lạc ý hề mang theo người giết.